phía sau Hứa khai ném bẫy dập hạ lệnh, ngăn không được, chỉ có thể là lợi dụng không gian đổi lấy thời gian. Hứa khai truyền tống triệt thoái phía sau 20 mễ, rồi sau đó tiếp tục u linh kiếm khai hỏa. Nhạc Nguyệt Biên kéo cung biên chạy, cung một mãn quay đầu liền bán, nàng hiện tại đối đem bạch cốt mũi tên dùng xong sự thật này hối hận dị thường. Nhiều như vậy đồ vật, căn bản không cần nhắm chuẩn, một con bốn múi tên sái qua đi liền có thể. Hứa khai khởi tương đá. Rồi sau đó cấp lui lại đến chính mình bên người Diệp Hàng thêm cái mục tiêu hóa nói, phía trước đỉnh quay đi. Bà ngoại, Diệp Hàng dung cảm sông lên trước nhảy vào bầy cá bên trong, cơ hội là nháy mắt liền ở vào sợ hãi trạng thái. Diệp Hàng 46 có thể đối chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt tiến hành công kích, nhưng Diệp Hàng thuộc về cận chiến, sợ hai chung lại bị đèn lồng cá vây quanh, cho nên vẫn không nhúc nhích bị đèn lồng cá sinh gặm. Đã tiêu diệt 10 tới chỉ đèn lồng cá, nhưng trận thứ hai tuyến lập tức thủ không được. hứa khai hô phóng ngựa. Diệp Hàng giận, ta cũng muốn có thể phóng. Mới vừa kết thúc sợ hãi, lập tức lại bị sợ hãi, đừng nói phóng ngựa, Diệp Hàng liền đánh giẫm thời gian đều không có. Lại triệt. Hứa Khai truyền tống đến đuôi thuyền đứng ở thuyền dẫn thượng, Chuyên Ly học nhạc Nguyệt vừa chạy vừa thượng nỏ tiễn, nỏ tiễn vừa lên lập tức về phía sau phóng ra. Chư Chư Hiệp thuộc về có khi buồn, có khi thông minh nữ sinh, chủ yếu xem nàng tầm tư có ở đây không trong trò chơi. Lúc này tinh thần một tập trung nàng liền bắt đầu nhìn ra tình thế không tốt. Xuất khẩu đả kích xí khí, xong rồi, đỉnh không được. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hứa Khai cắn răng một cái thả ra hủy diệt chi thư. Gia hỏa này muốn ra tận thế thẩm phán. Trốn không thể trốn, toàn thuyền đều phải chết sạch sẽ. Hủy diệt chi thư bạch quang chợt lóe, vô số vành đai thiên thạch tiếng rít âm từ trên trời giáng xuống. Diệp Hàng hồn phi phách tán, nhạc nguyệt tan ủi, không sợ, trên thuyền có sống lại điểm. Thuyền muốn xong đời. Mọi người vội xem con thuyền tin tức. Quả nhiên cùng với mỗi một viên thiên thạch rơi xuống, thân tàu sinh mệnh liền đi theo giảm bớt. Nhạc Nguyệt một mũi tên đem hủy diệt chi thư xử lý, nhưng là thiên thạch như cũ rơi xuống. Nhạc Nguyệt xả tóc, đi bộ. Hứa Khai buông tay cười khổ, hủy diệt chi thư là quản sát mặc kệ chôn. Hơn 10 giây thời gian diệp hàng đã bị nổ thành bạch quang, trên thuyền đèn lồng cá cũng không sai biệt lắm đã chết sạch sẽ. Hiện tại vấn đề là con thuyền chỉ còn dư 3000 sinh mệnh, có thể hay không kiên trì đến thiên thạch kỹ năng kết thúc đâu? Dùng thân thể đứng vững. Chư Chư Hiệp hô lớn một tiếng gọi tới thiên thạch đàn trùng, một tay cư cao lăng là so thuyền trưởng cao nửa tốc, quả nhiên con thuyền rất huyết tốc độ giảm bớt 3 phần 1, nhưng là Chư Chư Hiệp sinh mệnh cũng bất quá 3 giây thời gian. Thượng. Nhạc Nguyệt tiếp đón. Chuyên Ly cùng hứa khai hai cái cảm tử đội viên bất đắc dị ra trận, bất quá bọn họ vừa đến chiến trường, chiến tranh đã kết thúc. Xem tẢ hữu Chư Chư Hiệp đã không biết tung tích. Lại xem con thuyền, sinh mệnh còn thừa 900. Một mảnh hỗn độn Bông tàu trung ương mạo hiểm khói đen. Nhạc Nguyệt vốt ve hạ ngực, thế nhưng không chết. Hứa khai gật đầu, đúng vậy. Nhạc Nguyệt nghiêm mặt nói, về sau không được lại thả người kia bổn phá thư ra tới. Phân không rõ tốt xấu sao. Đối, vấn đề này ta cùng hắn tham thảo 10% kinh nghiệm rớt. Hứa khai lòng còn sợ hãi, may mắn không có lại rớt năm. Hủy diệt chi thư chỉ do, ta ác chi thư nên ra tay không ra tay, thường xuyên động kinh. Mà hủy diệt chi thư có nên hay không ra tay hắn đều phải ra tay cũng không cùng người nói nhân tình giảng đạo lý. Vô Sỉ hệ thống trước thả ra dễ dàng đối phó thanh thế to lớn đại bạch tuộc, rồi sau đó thả ra đáng chết lũ linh Thuyền lưu toàn đoàn diệt người chơi, này bản chất là đệ tiện vô sỉ. Đương nhiên, tháng này lượng trong binh đoàn kết cấu có vấn đề. Hứa khai cái này ngụy đâm thùng đàn thương, tại mục tiêu thấp bé, vong tàu gặp gành dưới tình huống, chỉ có thể điểm đối điểm phóng ra u linh kiếm. 5 người chung thực tế xem ra thế nhưng không có một vị quân công chuyên gia. Giả thiết nhiều tâm ngữ Ở như vậy thả diều cùng hứa khai tường đá bảo hộ dưới, đại diện tích bỏng lửa đối phó trầm ZZ40 tới chỉ đèn lồng cá, thật sự không có áp lực. Bất quá liền nguyệt lượng dòng binh đoàn trước mắt nhân viên tới nói, không có người đi nghĩ lại này vấn đề, Diệp Hàng khinh thường nghĩ lại, hứa khai không nghĩ nghĩ lại, những người khác có lẽ căn bản là không nghĩ tới vấn đề này. Rớt 5% kinh nghiệm Diệp Hàng cùng chư chư hiệp sắc mặt rất khó coi, dựa theo cấp bậc tới xem, 45-47 đến 47 thực lực trên lệnh cũng không tính đại, nhưng là mỗi người đều có một mục tiêu Mỗi ngày không có đi tới liền tính, còn về phía sau lùi lại, này liền rất khó làm người tiếp thu. Diệp hàng tiếp nhận thủy tinh, cũng không cầu nguyện, cũng không trình trọng, một cái đường họa dạ tổn ném rổ đem thủy tinh ném tới 10 mét ngoại hướng nguyện trong giếng. Hệ thống tiểu quảng bá, hướng nguyện thành công, liệp miêu đạt được phẫn nộ chi thương. Phẫn nộ chi thương, 45 cấp ám kim trang bị, tốt nhất mấy cái thuộc tính vị, tức giận chảy vào gia tăng 40%, giảm bất tức giận tiêu hao 10%, lực công kích thêm 10% mà khắc còn tặng kèm sinh mệnh cùng 10% dự tạo. Bất quá không có mang thêm bạo kích thương tổn cùng bạo kích cơ suất. Nhưng Diệp Hàng yêu cầu bạo kích sao? Diệp Hàng giơ súng ha ha cười, trời phù hộ nước Mỹ. Thao! Bốn cái người Trung Quốc đồng thanh mắng một câu. Thực xin lỗi. Diệp Hàng lập tức xin lỗi, lời này là nói thuận miệng. Diệp Hàng một lần nữa giơ súng ha ha cười, viêm hoàng lực lượng. Chờ đợi con thuyền chậm rãi hành tàu chậm rãi khôi phục sinh mệnh, hứa khai khinh bị Diệp Hàng, trời phù hộ nước Mỹ. Ngươi cũng ở nước Mỹ ngốc như vậy nhiều năm Như thế nào còn như vậy Phấn Thanh Diệp Hằng nói Ta là nước Mỹ người Nhưng ta từ nhỏ liền chịu nho ra tư tưởng dạy dỗ Hiếu đế trung tín lệ nghĩa liêm sỉ ta đều làm được Ngươi cái này người Trung Quốc đâu Còn không biết xấu hổ Phân Thanh Vấn đề này Hứa khai bị hỏi đến sừng sốt Chỉ có thể thừa nhận Diệp Hằng nói không sai Liền này bát tử chân ngôn tới nói Diệp hàng sở làm việc làm ít nhất Ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng Từ chính mình tới nói Vẫn luôn suy xét di dân cái nào quốc gia, trung diện Tin nhưng thật ra còn hành, lễ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nghĩa thứ này trên cơ bản giấy trắng. Liêm, Trung Quốc cơ bản liền không ai có thể làm được, có thể làm được chính là bởi vì không có cách nào không liêm. Sỉ, đối với một cái chỉ theo đuổi kết quả người tới nói, này tự sớm ném tới hoa trào quốc đi điểu. Đợt, hôm nay bắt đầu mang nữ nhi ra ngoài du lịch, cho nên buổi tối một chương áp dụng công nghệ cao phương thức tuyên bố. chương 282 Lại nhập hang hổ, chưng lại nhập hổ xoẹ, lại xem Diệp Hàng, đối cha mẹ hiếu thuận, đối huynh đệ quan ái, nay hải ngoại người hoa thân phận cũng từng du hành phản đối quá loa, này nước mị thân phận cũng nạp không ít thuế. Diệp Hàng cho dù khinh thường ngươi đối với ngươi cũng sẽ lễ phép khách khí, địch nhân hoặc là quá thục người ngoại trừ. Nghĩa này vừa nói tương đối mơ hồ, nhưng trên đường thấy thai nạn xe cộ cũng sẽ dừng lại hỗ trợ, đối thủ hạ cũng không tồi. Công nghĩa cùng ép nghĩa đều còn hành. Liêm Gia hỏa này liền không đạt tiêu chuẩn, thấy thứ tốt tiện tay ngứa. Sỉ, theo hứa khai biết, Diệp Hàng lựa chọn đối tượng vẫn là có tương đương nhằm vào sẵn. Chính ép, Phú Hào xã hội đen tình ép hụ, ả dập vương thất thành viên. Này tự xưng là vì hiệp đạo. Đương nhiên, hắn muốn đổ vật cơ bản đều. Ở này đó người trên tay. Tổng hợp cho điểm, hứa khai bi thống phát hiện chính mình nguyên lai là cái cầm thú. Diệp Hàng cái này lừa dối phạm thêm ăn trộm thế nhưng có thiên sứ quan hoàn Nhưng cho dù như vậy, hứa khai kiên quyết đương lít lợi cầm thú, kiên quyết di dân, kiên quyết kiếm tiền. Diệp Hằng nói, ngươi điểm này không bằng ta, tiếp xúc lâu như vậy, ta liền phát hiện ngươi không có di nở thần hậu thuẫn. Ngươi không tín ngưỡng tôn giáo, lại đối chính mình không yêu cầu. Hết thảy đều là vì kết quả cuối cùng mà nỗ lực. Tiền, tiền, vẫn là tiền. Ta ý chí kiên định, ta cũng chưa từng nói ta là người tốt. Hứa khai cười, ngươi không cần vọng tưởng ở di nở thần thượng đánh sập hoặc là thôi ta Làm này một phiếu, ta liền về hưu, tru du thế giới đi. Ha, ngươi liền sự nghiệp tâm đều không có. Diệp Hằng nói, người sống trên đời liền không nghĩ phát điểm quang, tán điểm nhiệt. Liền ngươi năng lực, có thể làm rất nhiều chuyện. Ngươi xem liệp ma một đường lại đây, chúng ta liên thủ trên cơ bản không có trị không được sống, hơn nữa hoàn thành tương đương xinh đẹp. Không bằng chúng ta liên thủ làm vài món khiếp sợ toàn cầu đại án. Thì như, ta gần nhất đang xem không đối xứng đả kích quyển sách này. Bên trong có một đoạn lời nói viết thực hảo. Càng tiến bộ quốc gia liền càng yếu ớt. Toàn cầu hệ thống định vị, trước kia người không có giống nhau sống, nhưng hiện đại người có liền rời đi không được. Nói trắng ra là, toàn cầu hệ thống định vị chính là 20 mấy viên vệ tinh thêm một cái quản lý trung tâm. Chỉ cần chúng ta bắt cóc toàn cầu hệ thống định vị, chúng ta có thể xảo trá sở hữu quốc gia. Tên ta đều nghĩ kỹ rồi, toàn cầu cấp máy bay kế hoạch. Không cần vũ khí bất quá an kiểm, bắt cóc không trùng sở hữu phi cơ. Hứa khai yên lặng nhìn thoáng qua Diệp Hàng, ngươi tính toán đem xảo trá đoạt được tồn tại cái nào quốc gia. Cái này Diệp Hàng nói, ta còn có cái thứ hai chú ý, ta vẫn luôn tính toán bán mấy viên giả đạn hạt nhân cấp người ả dập. Đội trưởng, có người điên rồi. Hứa khai hô. Cái gì điên? Đầu thuyên nhạc ngược hỏi. Miêu điên điên. Ui, ta nói đứng đắn. Diệp Hàng nói, cho dù kiếp sau ở ngục giam vượt qua, ta cũng muốn làm một phiếu khiếp sợ toàn cầu mua bán. Đương nhiên phía trước đề nghị cào làm sẵn không cường. Nhưng luôn là còn có con đường. Tỷ như chúng ta có thể bắt cóc nước Mỹ nói dôn xó dễ hệ thống, làm giữa sân bên ngoài hai cái giá cả, từ giữa kiếm lời. Biểu đi, ngươi liền như vậy không có chí khí sao? Ai? Quả nhiên là nói bất đồng, không tương vì nưu. Diệp hang thở dài, vì cái gì tượng chính mình như vậy ra sắc người, trên địa cầu rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai đâu. Đại trượng phu trên đời, lúc này lấy kiến công lập nghiệp vì mục tiêu. Cái này tiểu thị dân, vẫn là đưa người đi ngục giam tính. Con thuyền chậm rãi hồi phục sinh mệnh, nguyện lượng dòng binh đoàn cũng đã không có phía trước hào khí. Trừ bỏ chuyên ly cái này tiếp theo khối thủy tinh đạt được giảng ngoại, những người khác đều không hy vọng cố ý ngoại tình huống phát sinh. Một trận tiếng ca từ phía trước phiêu giảng mà đến, thông thả mà lại xúc động lòng người. Càng nghe càng dễ nghe. Hứa khai ly chi phái, lập tức lôi kéo hệ thống, mặt trên biểu hiện, cổ hội trạng thái 60%, 61%. Hứa khai vội nói là SS cổ hội trạng thái lúc này đã có thể thấy một mảnh đá ngầm đàn ở đệ nhất khối đá ngầm ngồi một cái Mỹ nhân ngư này tay cầm đàn hạc nhẹ nhàng đàn hát Diệp hàng nghe hứa khai vừa nói vội vàng kéo chính mình trạng thái vừa thấy quả nhiên cổ hội độ đang ở liên tục bay lên Diệp hàng nhớ tới một cái hàng hải chuyện xưa anh hùng áo Đức tu tư xuất lĩnh đội tàu trải qua mặt tây lấy eo biển thời điểm trước đó biết được sở ẩn kia lệnh phạm nhân vô pháp kháng cự chí mạng tiếng ca Áo đức tu tư tuần hoàn nở vợ thần khách nhi tư lời khuyên. Vì đối phó Sở ẩn tìm muội, hắn áp dụng cẩn thận phòng bị thi thố. Con thuyền còn không có xử đến có thể nghe được tiếng ca địa phương, áo đức tu tư liền lệnh người đem hắn buộc ở cột bồn thượng, cũng phân phó thủ hạ bọn thủy thủ dùng sắp đem. Lô thai tất trụ. Hắn còn báo cho bọn họ thông qua tử vong đảo khi không cần để ý tới mệnh lệnh của hắn cùng thủ thế. Nhạc Nguyệt Nghi hồ nói, "Ta không có a, là Sai ẩn." Diệp Hang giải thích nói, chỉ cổ hồ nam rằng. Làm sao bây giờ? Hứa khai xem đã nhảy đến 70% cổ hữu giá trị, cái kia chuyện xưa người bị hại là nhảy cầu chết đuối, vẫn là mẫu đơn hủ hạ chết. Đừng cười. Diệp hăng nói, phía trước có hải quái. Treo chúng ta, các nàng ba cái như thế nào đỉnh trụ sao? Trong sách nói tên kia là như thế nào quá khứ? Hứa khai giống như lại nghe nói qua cái này hy lạp truyền thuyết. Hắn đem chính mình bó chết. Hứa khai cười khổ, bó chỉ có thể dùng dây thừng, không chịu hệ thống thừa nhận chính mình bị cổ hủ sau, dùng bất luận cái gì pháp thuật đều có thể tự động mở trói. Lại nói buộc chặt cùng nhảy xuống biển có khác nhau sao? Dù sao đều không thể giúp ba cái nở vợ người vội. Tường nghiệm đến đây, hứa khai có điểm lựa giận, có lầm hay không, ta căn bản không có bị cổ hủ bất luận cái gì ý tưởng. Chuyên Ly nói, các ngươi bị cổ hủ đến 97% phía trước tốt nhất chính mình trước tự sát. Nhạc Nguyệt gật đầu, có lý. Này hai người tự sát, chính mình ba người chỉ đối phó nở vợ yêu cùng thủy quái. Mà này hai người không tự sát, rất có thể đem đầu mâu chuyển hướng thiện lương lại mảnh mai ba gã đáng thương nở vợ tử. Chư chư hiệp vội la lên, phiên đạo cụ A, đừng chờ chết A. Đạo cụ đạo cụ, hứa khai phiên bao vây, thật nhiều rác rưởi không có sửa sang lại. Thế nhưng còn có đảo hủ hầu ra một tá. Trở về thành quyền trục, điều tra quyền trục, ú linh pháp trượng, tờ cờ trang bị. Lam I.A.O, hồng I.A.O, sức chịu đựng I.A.O. Nhiệm vụ vật phẩm. A nha, thứ này được chưa? Hứa khai tay phải lấy ra một khối lóng lánh quang mang cục đá nơi tay. Rồi sau đó lại xem chính mình trạng thái đại hỷ, ha, cổ hội với giá trị chiều giảm xuống. Diệp Hàng một đầu đổ mồ hôi nói, cho ta mượn trước hàng hàng. 80%, thực mau liền phải nổi điên. Chư chư hiệp hai mắt phóng ngôi sao, thật xinh đẹp cục đá. Ngựa ngùng, này nhiệm vụ vật phẩm không thể rơi xuống, khai đạo, bảy đại thần thạch chi rũ khí chi thạch. A. Diệp Hàng nói, cái này nờ vơ yêu còn có một cái chuyện xưa. A bờ la chi tử thành công thông qua hải yêu nơi. Dựa vào là ý chí, dũng khí cùng tiếng ca làm đấu tranh, cuối cùng đạt được thắng lợi. Ha ha, thần thạch nơi tay, thiên hạ ta có. Hứa khai tay cầm Quang mang vạn trượng thần thạch sừng sưng đầu thuyền, giống như tự do nở vợ thần. Cổ hợp giá trị một đường hàng đến 20%. Ta xong rồi. Diệp hàng đem bao vây phiên hai lần, cũng chưa thấy được lý luận thượng được không đạo cụ. Ngày xuống biển. Chư chư hiệp vội nhắc nhở. Hứa khai ở nàng liền có thuốc căng thần. Diệp hàng có chết hay không không có quan hệ. Bà ngoại, rớt 10 hàng ở 98% cổ của giá trị thời điểm, rốt cục là nhảy đến biển rộng bên trong. Thuyền trưởng thở dài, lại một vị anh hùng táng thân với đáy biển, nhưng ta không rõ nếu các ngươi vô pháp chống cự hải yêu vì cái gì không lựa chọn đường vòng đâu. Trên thuyền 4 người một đầu hắc tuyến, còn hảo những lời này không có bị Diệp hàng nghe thấy, nếu không thuyền trưởng mời có phải bị chọn đến trong biển uy cá mập. Nói thật ra, Hậu quả thực nghiêm trọng. Vài người quang sốt ruột thượng hỏa, hồn nhiên không nghĩ tới còn có tránh nẽ, đường vòng cái cách nói này. Thủy quái nhóm là phóng đại hết xanh hai chân, thàn lan đầu, hơn nữa vịt bàn tay sở cấu thành. Bọn họ cầm các loại vũ khí chỉnh tề sắp hàng ở đá ngầm thượng. Con thuyền trải qua, thủy quái hai chân dùng một chút lực, nhảy bắn gần 10 mét chi cao, vương vàng rơi xuống con thuyền bong tàu thượng. hiển nhiên hơn 10 mét khoảng cách chẳng qua là người ta nhiệt thân khoảng cách, nơi xa thủy quái cũng bắt đầu nhảy thuyền Có dừng ở đất trống, có cầm vũ khí liền chiều các người trời khai chát. Cung, thương, dịu, truy, đao, kiếm, xoa. Trừ bỏ pháp sư ngoại, chiến sĩ cùng cung thủ sử dụng vũ khí đều có thể ở bên này nhìn thấy. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn nguyên bản liền không có bố trí chiến thuật, hiện tại đối phương như vậy một lũ ản hướng, hai bên liền lấy lũ ản đánh lũ ản đấu võ. Nhạc nguyệt không có cận chiến thủ đoạn, kiên quyết cùng hứa khai đứng chung một chỗ. Chiến đấu ngay từ đầu. Tường đá liền đem hai người bốc xếp và vận chuyển tới rồi giữa không chung. Chư Chư Hiệp đại bực, chết đi bộ, không kéo lên ta. Còn có. Hứa khai tái khởi tường đá, đem Chư Chư Hiệp cũng bốc xếp và vận chuyển đi lên. Chuyên ly không cần người tiếp đón, trèo lên bảo vật dùng một chút, liền thượng Chư Chư Hiệp nơi tường đá. Rồi sau đó đại gia buồn bực, toàn thuyền thế nhưng không có cận chiến nhân viên. Không có cận chiến nhân viên liền vô pháp bảo hộ ba cái quan trọng con thuyền sinh mệnh phương tiện Không có cận chiến nhân viên Đối phương liền có thể không có cố kỵ đối tường đá thượng bia ngắm tiến hành cự ly xa công kích. Cận chiến thủy yêu phá hư tường đá, cung thủ thủy yêu đúng rồi chư chư hiệp cùng chuyên ly một trận cùng sẹo. Thứ này tương đương hiểu biết toàn thuyền này hai người yếu đốt nhất. Nhạc Nguyệt làm đội trưởng hạ lệnh, Chuyên Ly, Hứa Khai, đi xuống. Chuyên Ly cùng Hứa Khai chính là bị bên người như cũ có biện pháp công kích, mà các nàng cung thủ không có phúc lợi này. Tuy rằng chư chư hiệp Dịu cũng có thể cận chiến, nhưng là lực công kích đại suy giảm. Tà đá Hứa khai bất đắc dĩ nhảy xuống tới, cùng chuyên ly cùng nhau tránh ở tường đá trung ương, giảm bất chịu công kích mặt. Hứa khai u linh kiếm chuẩn bị ra, dẫn đường thời gian bị nhất kiếm thành công đánh gãy. Lại ớt ủ, lại lần nữa bị đánh gãy. Hai mươi mấy chỉ thủy yêu vây khốn làm hứa khai hạ bấy dập không đằng không ra địa phương. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng hỏa tiễn cái này thuấn phát thủ đoạn bắt đầu điểm danh. Hỏa tiễn cao cấp vẫn là có thể dùng, nhưng là các người chơi phổ biến đều không yêu dùng để đánh quái Giống nhau chỉ dùng với tờ cờ đốt lửa ăn tiêu đốt dùng. Nguyên nhân chính là soát quái chủ yếu vẫn là muốn luyện kỹ năng thuần thục độ. Đặc biệt tam chuyển sau, xuất hiện một ít tiến dai kỹ năng, này đó tiến dai kỹ năng cường đại không phải ban đầu kỹ năng sở có thể bằng được. Đầu tư một cái phụ thạch, lại có thể được đến hai cái hiệu quả, tự nhiên chịu người chơi ham thích truy phủng. Mà hỏa tiến đối người chơi đối tam chuyển quái cũng tương đối cực hạn Bởi vì tam chuyển quái đều cụ bị nhất định hoặc kháng Người chơi càng không cần phải nói Hỏa kháng là vì nhất phổ biến trang bị mang thêm thuộc sẵn. Đây cũng là ác ma pháp sư tở cờ không cho lực 1C. Ái quan trọng nguyên nhân. thứ mau hứa khai bên người bốn con thủy yêu bắt đầu thiêu đốt. Nhưng là so hệ thống quy định thời gian thiếu một ngựa liên tắt. Hứa khai điều tra sau phát hiện, thủy yêu kháng hỏa năng lực đạt tới 30%, kháng băng năng lực đạt tới 50%, nhưng là kháng ma pháp năng lực vì 20%, kháng độc năng lực vì 50%. Xoát quái vốn dĩ chính là phải có nhằm vào sẵn chức nghiệp. Trang bị cùng kỹ năng Nhưng Thủy Yêu hoàn toàn là đụng phải quái Mà không phải tuyển thượng quái Hứa khai kiên quyết cho rằng hệ thống làm như vậy phi thường hấu người chương 283 Truy kích chương truy kích 11 Đệ 283 chương truy kích Duy nhất tin tức tốt chính là Thủy Yêu không có vật lý kháng tính Nhạc Nguyệt cùng Chư Chư Hiệp có thể đạt tới lớn nhất phát ra Đối chuyên ly tới nói còn có một cái tin tức tốt Đó chính là Thủy Yêu có cổ Thích khách hai đại công kích kỹ năng chung Bối thư yêu cầu ở phi trạng thái chiến đấu hạ khởi động, lý luận thượng nói, bất luận cái gì sinh vật đều có bối, mà các thiết hầu cần thiết yêu cầu đối tượng có cổ. Đối phó hiệu cao cổ đương nhiên là tốt nhất, nhưng đối phó sợ làm như vậy đồ vật liền không thể nào hạ đao. Đại gia cũng lần đầu tiên kiến thức chuyên ly chính diện tác chiến năng lực, chuyên ly chủ thêm nhanh nhẹn, mà nhanh nhẹn cùng sinh mệnh không có quan hệ. Chuyên ly là đạo tặc, vì chạy nhanh tốc độ, không mặc trọng lượng vượt qua 20 trọng giáp, mà lựa chọn 20 dưới nhẹ giáp. Cho nên chuyên ly rớt huyết so hứa khai còn nhanh. Nhưng giết người tốc độ so hứa khai nhanh không ngừng gấp đôi. Cắt thiết hầu, bổ đao, bổ đao, thu phục một con. Tốn thời gian 5 giây. Bối thứ 3 giây làm lạnh, cắt thiết hầu 10 giây làm lạnh. Chuyên ly cắt thiết hầu mỗi một lần làm lạnh đều có một con thủy yêu bị chết. Hứa khai ở bên cạnh nhìn đều nhịn không được muốn mắng này đàn thủy yêu buồn. Ngươi sẽ không kẹp lấy cầm sao. Đang nghĩ người tới, đột nhiên chuyên ly thân thể bay lên, bay về phía hứa kh Hứa khai nghe xong dị vàng vừa quay đầu lại, chuyên ly liền đem hắn phát gục trên mặt đất, hứa khai bị che giấu đánh lui, quăng ngã ra khe hở. Hứa khai phản ứng thực mau, dùng tay bảo hộ đầu, không có bị tròn váng. Hứa khai ngã xuống đất liền thấy một con cái đầu là khác thủy yêu gấp hai thủy yêu vương. Thủy yêu vương tay để một ngụm 3 mét trường thương, lắc lư hai chân nhảy bắn lại đây, một thương trọc hướng trên mặt đất chuyên ly. Hứa khai cố định đôi tay một chảo chuyên ly bả vai, ném đến chính mình phía sau, thủy yêu vương chát cái không. Hứa khai không biết là, chính mình cái này bản năng động tác nhỏ làm chuyên ly trong lòng ấm áp. Chuyên ly lưu lạc rất nhiều đồng đội, hoặc là đại gia đem nàng phủng, hoặc là chính là cách nàng xa xa. Đương nhiên, còn có tưởng thân cận dung mạo đăng đồ tử. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn lại không giống nhau, đại gia không đem nàng đường bằng hưu xem, nhưng cũng không có đem nàng đường người ngoài xem. Đại gia không có cố tình xa cách hoặc là thân cận nàng ý tứ. Chỉ là chờ đợi nàng chính mình dung hợp đến cái này tập thể chung tới. Mà mặt khác đội ngũ Dùng các loại biện pháp hy vọng nàng sớm ngày dung hợp, hai người đối chuyên ly tới nói có bản chất khác nhau. Phía trước chiến đấu chuyên ly chịu dốc sức, mạo hiểm. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân đến từ Nhạc Nguyệt nhiệt tình. Nhạc Nguyệt là nàng cảm thấy nhất không giống đội trưởng đội trưởng. Nhưng chính là như vậy đội trưởng, làm hứa khai cùng Diệp Hàng tới giúp chính mình, này hai người không suy giảm cấp hoàn thành. Chư Chư Hiệp không bởi vì chính mình không thích nói chuyện phiếm liền bất hòa chính mình nói chuyện, cũng không bởi vì chính mình cùng nàng nói chuyện phiếm mà phản cảm là vị đội ngũ chung nhất hiển hòa người. Diệp Hàng tuy rằng không chủ động không nhiệt tình, nhưng thực bản năng làm được một ít nữ sĩ ưu tiên chi tiết, cụ bị tương đương thân sĩ phong độ, ít nhất là mặt ngoài. Mà Hứa Khai kẻ thù này vẫn luôn là chuyên ly không giải được khúc mắc. Thẳng đến Hứa Khai như vậy một ném, đem chuyên ly ném tới phía sau tránh đi Thủy Yêu Vương một thường, chính mình đón nhận Thủy Yêu Vương. Ít nhất ở hôm nay tới xem, Hứa Khai không có đối chuyên ly làm bất luận cái gì động tác nhỏ cùng âm ưu. Thông qua quan sát chuyên ly cho rằng hứa khai là một cái thực hào tiếp xúc cùng ở chung người đặc biệt là như vậy lôi kéo choán váng. hứa khai hô bảo hộ ta phía sau hứa khai tạp ra một cái khu vực giảm tốc độ đến chuyên ly cái kia phương hướng rồi sau đó ở Thủy yêu Vương chọn thương lại đây đồng thời khởi động ma Pháp gông cùng xỉg xích Phong tỏa chọn thương kỹ năng chọn thương biến thành bình thường công kích hứa khai thêm chính mình trên người một cái đau đớn phản xạ đang tiểu quái đều cùng chuyên ly thân thiết đi hứa khai rốt cuộc thả raưu linh kiếm Xong U Linh kiếm ra, ai hai hạ bình thường công kích. SS chính là S hứa khai sinh mệnh chạy xuống đến 60, vội ăn viên huyết dược, rồi sau đó mục tiêu hóa chính mình, chuyển tống tới rồi tường đá đỉnh chót. Mục tiêu hóa hậu quả, sở hữu viên trình binh lực toàn bộ nhắm chuẩn hứa khai, hứa khai không hoảng hốt vội lại dùng cái chuyển tống, tránh né quá mũi tên, tới rồi Thủy Yêu Vương phía sau lưng. Thủy Yêu Vương xoay người, hứa khai hô, cắt tiết hầu. Hảo, chuyên ly chạy nhanh khởi động Sau chạy đến thủy yêu vương phía sau, tay trái nhấn một cái thủy yêu vương phần đầu, tay phải chủy thủ đâm vào thủy yêu vương phía trước bộ vị cổ trùng, một cái đại thương hại. Bởi vì khu vực giảm tốc độ, tiểu thủy yêu còn không có truy tiến xong tường đá khe hở. Chuyên Ly mang theo chạy nhanh chạy về chính mình ban đầu vị trí, tiếp tục uống thuốc tắc nghẽn trụ tiểu quái đi tới. Phối hợp một tá ra tới, thành quả liền ra tới. Cưu Hận giá trị buồn chuyển rời đến chuyên Ly trên người. Nhưng Hứa Khai hú linh kiếm xong đánh lại kéo cừu hận kéo đến chính mình bên người. Chân ly chạy nhanh còn không có kết thúc, hồi chạy lại bổ cái cắt thiết hầu, Thủy Yêu Vương lung lay sắp đổ. Hứa Khai lại xong u linh kiếm, hơn nữa Nhạc Nguyệt cũng chưa chư hiệp xong hỏa lực chi viện, Thủy Yêu Vương rốt cuộc ở liền can tiểu đệ trước mặt chết thảm. Thủy Yêu Vương chết thảm đồng thời, nhạc nơi tường đá nơi tưởng đá bị đánh vỡ, chưa chưa hiệp 3 giây sau cũng rơi xuống trên mặt đất. Hứa Khai vừa thấy thời gian, tường đá còn có 30 giây làm lạnh thời gian. Vì thế nói, chống đỡ được 30 giây. Tam giác tổ trận. Huyết thiếu thối lui đến trung gian. Tuy rằng tam người chơi vô pháp hoàn toàn bảo hộ trung gian người chơi không chịu công kích, nhưng giảm bất đả kích mặt, có thể bảo đảm lui giữ trung ương người chơi nhất định sinh tồn suất. Bất quá bởi vì ở tường đá thời hạn có hiệu lực nội, đại gia bị thủy yêu vương hấp dẫn công kích, vô pháp đối tiểu thủy yêu tiến hành nghiêm trọng sát thương, lại tăng lớn ra đều không phải cận chiến hình thức nghiệm, 30 giây thời gian rất khó ngao. Hứa Khai hỏi: ra thư sao?" Nhạc Nguyệt hỏi: "Hai người tỉ lệ tử vong phân biệt là nhiêu?" Cái này không có cụ thể thống kê quá. Hứa khai hiện tại chút nào không lo lắng hủy diệt chi thư không có biểu hiện, mà là lo lắng hủy diệt chi thư biểu hiện quá hảo. Một quyền không biểu hiện, có thể ra đệ nhị buồn, đệ nhị buồn không biểu hiện có thể hào ảnh, lại hào ảnh. Bốn quyển sách đều không có biểu hiện khả năng tính rất thấp. Hứa khai phát hiện vặn vẹo pháp muốn phát huy tay chân, nhất định phải phải có rộng lớn không gian. Chuyên tống, bấy giờ, này đó đều yêu cầu không gian mới có thể làm được. Nhạc nguyên tự hỏi hạ, vẫn là ra Bên này còn có điểm hy vọng có thể đứng vững, người ra thư có cái vật nhất, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giống như nàng nguyên lai like phá công ty, kết nghiệp nói tất mệnh không thể nghi ngờ, nhưng căng đi xuống nói còn có thể chết chậm một chút. Trung gian. Chuyên ly thối lui đến trung ương, một giây năm sau, chuyên ly thay đổi một tiếng bản giáp nói, mục tiêu hóa tà. Tốt xấu là cũng cận chiến chức nghiệp, như thế nào có thể làm pháp sư, cung thủ đỉnh ở phía trước. Hứa khai vô dụng mục tiêu hóa, xem chuyên ly tuy rằng có toàn thân trọng giáp Nhưng là chuyên ly chức nghiệp trời sinh không có phòng huyết thêm thành, chỉ là rớt huyết chậm một ít, thật sự không thể dùng đứng vững cái này tử. Hơn nữa bởi vì thượng trọng giáp làm cho cắt thiết hầu tốc độ chấm rất nhiều, liên tục hai lần bị Thủy Yêu tranh nẽ qua đi. Bất quá, chuyên ly có thể làm ra này thân trang bị ra tới là đủ rồi. Hứa khai ảo ảnh chuyên ly, lại ảo ảnh chuyên ly. Lập tức người chơi chịu đả kích mặt nhỏ rất nhiều, dựa vào sinh mệnh dược liên tục hồi huyết đã có thể bảo trì huyết lượng không dưới rớt Hứa khai đối chính mình dùng cái mục tiêu hóa. Chuyên ly kinh ngạc, người muốn tự sát. Hảo ảnh đã bị giết. Hứa khai ha hả cười, truyền tống mở ra, tới rồi đầu thuyền không đương vị trí. Bởi vì cường hãn mục tiêu hóa, sở hữu thủy yêu thoát ly nhạc nguyệt bọn họ, sát hướng hứa khai. Hứa khai kiên trì vài giây, rồi sau đó truyền tống về tới quần chúng bên người. Bởi vậy hồi, 30 giây thời gian cuối cùng là hôn qua đi. Song tường đá chịu tải 4 người dâng lên, hứa khai tránh ở nhạc phía sau Hệ thống phán đoán muốn tiêu diệt mục tiêu hóa đối tượng, muốn trước tiêu diệt bảo hộ người của hắn. Vì thế Nhạc Nguyệt tao ngộ toàn diện viễn trình công kích. Nhưng Nhạc Nguyệt có miễn dịch vật lý viễn trình công kích 30 thiên phú, lại thêm sung túc dược phẩm hồi huyết thời gian, sinh mệnh thực sung túc. Quan trọng nhất là, hứa khai một lần nữa nhảy tới hai tường đá trung ương, làm viễn trình thủy yêu phát huy không được hiệu quả. Chuyên ly thay đổi trang bị cũng đi theo sổ giới. Trận hình vẫn là kia trận hình, người chơi có hại chính là dược phẩm súng ngạch mau dùng xong. Mà quái vật có hại là không có ss, huynh đệ bỏ mình muốn thành, ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, bảo đảm trận hình ổn định, bốn người tương đối nhẹ nhàng đem này phê thủy yêu tiêu diệt. Chuyên ly cũng bắt được nàng một viên thủy tinh, nhưng chuyên ly không có lập tức hướng nguyện, mà là nói, chờ liệp miêu sống lại đi. Hứa nguyện có thể nói là buồn kẻ hàng hải chi lựa duy nhất làm người chơi nhất cảm thấy hứng thú. Chuyên ly có thể làm như vậy, nhạc nguyệt đối này hảo cảm độ tiêu thăng. Diệp hàng ở hơn 10 phút sau online, mặt như cũng là hắc Không ai có thể ở cái này cấp bậc rất cấp 2 lần còn bảo trì vui vẻ mỉm cười. Chuyên Ly đôi tay phủng hướng nguyện Thủy Tinh, giống như là sinh nhật giống nhau nhắm mắt lại, rồi sau đó nhẹ nhàng đem Thủy Tinh phóng tới hướng nguyện trong giếng. Hệ thống tiểu quản bá, hướng nguyện thành công, đạt được quyền chủ, truy kích. Truy kích, đạo tặc nhưng dùng bị động quyền chủ, một bậc, di động tốc độ gia tăng 10, đối chạy nhanh hữu hiệu, tiêu phí 4 viên lực lượng phụ thạch nhưng học tập. Thứ tốt. Hứa Khai, trừ trừ hiệp cùng tán. Nhạc Nguyệt Mạt đem nước mắt vì cái gì chính mình mệnh liền như vậy khổ đâu Diệp hàng không có bị đà kích, nàng bị đà kích thảm. Không cục đá. Chuyên ly biểu tình bình đạm nói một câu, rồi sau đó đi đến một bên, từ hành động thượng thoát ly quần chúng. Kế tiếp thủy tinh chính là chư chư hiệp, chư chư hiệp dối dài cổ ở trên biển tìm kiếm bất luận cái gì khả nghi vật phẩm, nhưng thiên bất toại người ý, thẳng đến thượng đảo nhỏ cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái vật. Đảo nhỏ đánh số 007 là vì hệ thống thêm vào gia tăng đảo nhỏ Ba ngày sau khi kết thúc, đảo nhỏ liền biến mất. Đây là một cái động vật chi đảo, vừa lên đảo nhỏ, liền có một con đại hùng mang theo một đống tiểu hùng. Đại gia chuẩn bị nên chiến thời điểm, đại hùng mở miệng, vẫn là chỉ mẫu hùng, ở xa tới nhà thám hiểm, các ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Nguyện ý? Nhạc Nguyệt Thu Cung trả lời. Chúng ta động vật vẫn luôn cùng bình sinh sống ở này phiến trên đảo nhỏ, thẳng đến tới một vị trộm săn giả. Hắn dùng bấy dập, ám sát, cung tiễn, mồi chờ phương thức vẫn luôn ở bắt giết chúng ta Các người có thể giúp chúng ta tiêu diệt hẳn sao? Trò chơi không có bảo vệ môi trường cùng yêu quý động vật, hoặc là nhân quyền động vật quyền, nhiệm vụ chính là hết thảy Nhạc nguyện tiếp được nhiệm vụ, chúng ta nguyện ý. Đây là một ngọn núi lâm tiểu đảo, có hai điều đường nhỏ, là vì vòng xoay lộ. hung mụ mụ nói, trộm săn giả chính là ẩn núp ở đường nhỏ phụ cận. Nó nhắc nhở người chơi, cái này trộm săn giả an trí rất nhiều cơ quan, bấy giờ còn sẽ tiến hành ám sát, cho nên ngàn vạn cẩn thận. Chuyên ly lấy ra trùy thủ ở trên tay ma một chút, rất có thích khách hương vị nói, ám sát sao? Ta thực chờ mong. Dứt lời xoay người, một mình hướng phía trước đi đến. Hứa khai ở phía sau kêu, chuyên ly, ta có băng keo cá nhân. chương 284, ám sát cùng mai phủ. Trưng ám sát cùng mai phục Chuyên ly cắn răng, vương bất đạn, không cẩn thận cắt tới tay, ta đều che giấu như vậy hảo, ngươi thế nhưng còn có thể phát hiện. Phát hiện ngươi còn muốn nói ra tới. Trong trò chơi có khả năng có băng keo cá nhân sao. Lập tức đem hứa khai một chút ấn tượng tốt vứt đến sau đầu, rất là tức giận tiến vào rừng cây tiểu đạo. Nhạc Nguyệt nói, đi bộ, ngươi cùng chuyên ly một tổ. Ta cùng liệp miêu một tổ đi vào xem xét, heo heo, ngươi canh giữ ở tại chỗ, bên kia yêu cầu chi viện đi đâu biên, chúng ta không thể đem lực lượng phân tán. Diệp Hàng nhìn thoáng qua Nhạc Nguyệt, không tồi a biết như thế nào điều phối nhân thủ. Nhạc Nguyệt rất bất mãn xem mắt Diệp Hàng, nhìn cái gì mà nhìn Ta lại không có người tưởng tượng như vậy buồn. Hoặc là ngươi khai mã đến bên trong chạy một vòng vòng xoay lộ, ta cùng heo heo một tổ. Diệp hàng cười hạ, vẫn là chúng ta một tổ đi. Người cùng chư chư hiệp một tổ đi tìm một người thợ săn thêm thích khách, còn sống hy vọng xa vời. Có người chơi. Chuyên ly tả hữu nhìn xem. Hứa khai buồn bực hỏi, chứng cứ. Tả hữu nhìn xem, chưa phát hiện có bất luận cái gì không đúng. Ánh trăng hào bởi vì u linh thuyền duyên cớ, tu thuyền chậm trệ ước chừng nửa giờ có người chơi cũng ở tỉnh Lý bên trong. Nhưng là liền chính mình này sức quan sát như thế nào liền không phát hiện phụ cận có người dấu vết, đã bị chuyên ly phát hiện đâu. Bạn tốt. Ấn. Hứa khai kéo bạn tốt vừa thấy, ha, thật là có vì hai người bạn tốt ở không không 007 đảo, còn không phải là thần thánh đại Mỹ N vờ hội trưởng Thương Vân Sao. Hứa khai khen, không nghĩ tới ngươi còn như vậy cẩn thận. Đảo biên không thuyền, rất lớn có thể là Mỹ N vờ tao ngộ thai nạn trên biển, bị cọ rửa lên bờ hoặc là chỉ là ở 007 đảo phụ cận hải vực. Thói quen sẵn động tác. Chuyên ly nói, treo. Hứa khai vừa thấy, thật treo. Hắn hiện tại là minh bạch, chuyên ly liền lôi ra thanh bạn tốt ở bên kia nhìn. Thanh bạn tốt lôi ra tới sau có thể điều chỉnh trong suốt độ, lý luận thượng nói cũng có không ít người giữ chặt thuộc sẵn giao diện điều chỉnh vì 3-4 trong suốt độ, rồi sau đó tiến hành trò chơi. Nhưng đại bộ phận người vẫn là thích không giả ngãng, mấy cái thường dùng kỹ năng đã nhớ số ở trong óc, Tưởng tượng tới tay liền tự nhiên sẽ động, không cần thiết là trong tầm mắt lưu có tạc vật. Kéo thuộc sáng giao diện cùng kỹ năng giao diện còn tính bình thường, rốt cuộc sợ nhiều trạng thái xấu, sợ làm lôi kỹ năng. Nhưng này kéo thanh bạn tốt xem như sao lại thế này. Hứa khai tiếp đón, có bấy dập. Bang một tiếng, một cái bắt thú kẹp từ mỏng trong đất nhảy lên kẹp lấy chuyên ly hai chân. Chuyên ly thực buồn bực nói, bấy dập điều tra thuật không có phát hiện A. xuất huyết không nhiều lắm, tạo thành xuất huyết 5 giây, trói buộc 5 giây Hứa khai một ngụm u linh kiếm bay đi ra ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng trầm vang, rồi sau đó bên con đường nhỏ trong rừng cây một cái bóng xanh tử cấp tốc chạy trốn. Làm một cái đoàn tờ u pháp sư, hứa khai chỉ có thể chịu mục tiêu phát tay. Ai làm có chạy nhanh ngu ngốc còn ở vào chói buộc trạng thái đâu. Chuyên tống dùng để truy địch hiệu quả không tốt, còn nữa, vạn nhất nhân ra còn có bấy dập chờ đợi chính mình đâu. Chuyên ly hỏi, ta làm tạm. Không sai biệt lắm. Diệp khai cũng không khách khí, nói thật. Ngươi như thế nào phát hiện có bấy rập Bởi vì này đường nhỏ không có một cây thảo, mà ngươi chân dẫm vị trí thế nhưng có một khối chậu đại mặt cỏ. mà khác, này không phải hệ thống kỹ năng, mà là đạo cụ, nghiêm khắc tới nói, không tính là bấy dập, cho nên ngươi điều tra không ra. Hứa khai hỏi, nếu không, ta dẫn đường. Không cần. Chuyên ly khôi phục tự do, nhìn hạ bắt thú kẹp. Bắt thú khí, đã hư hao. Thuận tay ném vào bao vây chung. Mội tử. Ngươi là tính toán bán sắt vụn A. Kế tiếp đi tới, chuyên ly rõ ràng cẩn thận rất nhiều, nhìn thấy thêm vào nhiều một cục đá cũng muốn lấy vũ khí thử một chút. Hứa khai thả lòng chuyên ly tâm tình, tìm đề tài, ta nói, vì cái gì ở người lùn lần đó quang côn tiết hoạt động ngươi muốn đánh lấy ta. Chuyên ly trả lời, sắt danh nhân, thí phân lượng. Nhìn xem cao thủ thành sắt như thế nào. Lúc này đáp đơn giản sáng tỏ, không tồi, chơi trò chơi liền phải có như vậy tâm thái. Cũng không thể tùy tiện hư Tùy tiện chơi, bị người tấu đầy đầu bao, hưu nhàn đã không có, sinh một bụng hờn rỗi ngủ không được. Cùng hiện đại xã hội giống nhau, không có tiền, rất khó chơi khởi chân chính hưu nhàn, áp lực quá lớn. Nhưng như thiện lạc cùng dạng nguyệt chi tuyết cùng trò chơi quá nghiêm túc, hứa khai cảm giác chính mình vẫn là có trên lệnh. Chuyên ly hỏi lại, ngươi đâu, chơi trò chơi là vì cái gì? Xem ngươi chơi trò chơi thực liều mạng, nhưng lại không có nhiều ít theo đuổi. Không thêm hiệp hội, không ra nổi bật. Hứa khai cười nói Hảo chơi sao? Ân. Chuyên Ly gật đầu, rồi sau đó rất đến hố to chung. Hứa Khai có mỹ xương Mộ Sơn chư chư hiệp kinh nghiệm trước đây, lập tức lấy ra vài món rác rưởi quần áo thắt ném đi xuống. "Đừng nói, này vẫn là pháp sư quần áo, đổi cái diệp hàng như vậy giáp dạ dày chiến sĩ, tưởng bó đều bó không đứng dậy." Chuyên Ly đi lên thở dài, "Hôm nay không biết làm sao vậy, càng không nghĩ ở ngươi trước mặt mất mặt, liền càng mất mặt." Hứa Khai tò mò hỏi, "Vậy ngươi tưởng ở ai trước mặt mất mặt?" Chuyên ly một đầu hát tuyến, không để ý tới người này, thế nhưng liền chính mình tưởng tu hảo ý tứ đều không có nghe ra tới. Trải qua biển rộng buôn mờ chuyên ly vẫn là vừa lòng nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn, cũng có tâm tư ở kỵ sĩ đoàn thường trú. Nhưng cũng muốn vòng qua này mặt núi Hứa khai đột nhiên ở kênh đội ngũ nói, chuyên ly, ngươi phía trước 10 mét, bên trái núi rừng 2 mét thâm vị trí bụi cỏ. Là cái gì? Chuyên ly hơi chút nhìn thoáng qua. Có phản quang, suy đoán không tồi nói là mũi tên. Hứa khai nói, ngươi làm ta đi tới 2 m ta ném khu vực giảm tốc độ. Hảo. Hứa khai bước nhanh đi rồi vài bước cùng chuyên ly song song, rồi sau đó pháp trượng cùng nhau, một cái khu vực giảm tốc độ ném tới có thể bùi cỏ chung. Chuyên ly chạy nhanh mở ra lao tới qua đi. Nhưng không ngờ, chuyên ly vừa vào bụi cỏ, trên mặt đất một cái thẳng bộ chói cổ chân đem chuyên ly đảo treo lên. Cơ quan liền động, một cây trúc mâu từ cách vách thụ tật sẻo chuyên ly. Hứa khai tường đá tác dụng phạm vi gần. Thấy vậy tình huống trong lòng tiếng kêu không tốt. Thời khắc mấu chốt, chuyên ly bằng vào bụng lực lượng, mạnh mẽ đem thân thể dựng lên. Tiêm trúc giáng chuyên ly mông nhỏ mà qua, đâm vào không xa trên cây, hồi ràng long long tiếng động. Chuyên ly chủy thủ một mặt dây thừng, người rơi xuống dưới tảng cây. Động tác thực nhanh nhẹ, Hứa Khai đột nhiên rất muốn hỏi hạ, nha đầu này có phải hay không Diệp Hàng thủ hạ. Diệp Hàng đương ăn trộm, không rửa thân thể ăn cơm, đi chính là kỹ thuật lộ tuyến. Có hồng ngoại do xét hắn phá, có chấn động cảm ứng phá. Có theo dõi camera, hắn phá. Phá hết, sau đó kêu cái tiểu đệ đi vào nghênh ngang đi lấy liền có thể. Mà ở trong lúc, hắn còn nghe lén cảnh sát radio, vì vậy nhất, hắn còn có hậu tay thiết trí nhân vi kẹt xe từ từ thủ đoạn làm đồng loạt thoát đi đòi bát. Mà chuyên ly này động tác liền thuộc về đồ công nhân lưu, thuộc về người làm công nhất tộc. Thân thể hảo, bị diệp hàng như vậy người coi trong mắt, rồi sau đó phái đương tiểu đệ chuyên mén xuống tay trộm đồ vật. Đương nhiên, việc này tùy tiện ngẫm lại liền hảo. Hứa khai không có vọng tưởng chứng, sẽ không liền bởi vì điểm này liền đem hai người kéo lên quan hệ. Bất quá này động tác hiển nhiên là luyện qua, hoàn toàn là dựa vào bản năng tranh nẽ công kích. Ở hứa khai nhận thức mấy cái nở vờ sinh trùng, nhạc nguyệt mỗi cái cuối tuần muốn lên núi, một ba năm chạy chạy bộ. Phi hỏa, khiêu vũ. Hiện tại nhiều có vận động tế bảo chuyên ly. Nay cũng khó trách nhân ra có thể đạt được trèo lên bảo vật. Chuyên ly nói, bùi cỏ không ai, ngươi bị lửa. Đúng vậy. Nghiêm khắc tới nói, hứa khai không có Mắc Nhu, hắn khẳng định sẽ không không đầu góc cấp tốc vọt tới bụi cỏ đôi đi. Bất quá, nhân ra mội tử đều như vậy, hứa khai đương nhiên ngượng ngùng nói cái gì nữa. Mắc Nhu liền Mắc Nhu đi, thật lâu không có bị lừa tốt nhất giờ cũng thực không tồi. Hứa khai hỏi, Liệp Miu, người bên kia tình huống như thế nào? Diệp Hàng lười biếng trả lời, không có tình huống. Mã điên thật là thoải mái, nhạc nguyệt giết người ánh mắt xem hắn, cùng một cái cưới ngựa ra tới làm điều tra. Chính mình thật sự là quá thất bại. Xem đối phương chỉ có thể nhìn lên, đối phương xem chính mình là nhìn xuống. Hứa khai nói, nếu ta đoán không sai, liền tại đây giai đoạn. Phát hiện cái lao nhân. Diệp hàng tới di nở gờ thần, một cái áo da thú phục cốt xấu như sải lao nhân đang ở bên con đường nhỏ thượng dên y in, trên chân mang theo một cái bắt thú kẹp, muốn chết không sống bộ dáng Diệp Hằng hỏi, người thượng ta thượng. Nhạc ngược nói, này thủy tinh là heo heo, ai thượng đều giống nhau. Phòng chưng chính là ăn cái IAO, nhiệm vụ liền hoàn thành sự. Như vậy nhiệm vụ hẳn là không có thủy tinh mới đúng. Hảo. Diệp hàng đánh mã tới rồi lão nhân trước mặt, xoay người xuống ngựa, người yêu cầu trợ rút sao. Lão nhân một bên dên ỉ ỉn một bên nói, nhà thám hiểm, có thể hay không đem ta đưa về nhà. Đương nhiên. Diệp hàng túi người đi lấy bắt thú kẹp. Đột nhiên lão nhân trong mắt di nở gờ quang trận lõe, một phen trùy thủ đâm vào diệp hàng tâm hoa, rồi sau đó trùy thủ vùng, mặt quá diệp hàng cổ. Diệp Hàng lúc ấy liền nhớ tới hùng mụ mụ lời nói, bấy dập, ám sát, cung tiễn, ý hỏi ưu nhị. Hứa khai bên kia là bấy dập, phía chính mình là ám sát. Diệp Hàng hóa thành bạch quang, nhạc nguyệt sử sốt, nhưng lập tức móc ra cung tới, đáp thượng 4 căn bạch cốt mũi tên. Lao nhân kia ha hả cười, thân thủ nhanh nhẹn lăn nhập ven đường bụi cỏ. Nhạc nguyệt phi mũi tên mà đi, mệnh trung mục tiêu. Thật cẩn thận đi qua đi, lại phát hiện bụi cỏ nội chỉ có một kiện áo da thu phục Hứa Khai mới vừa xoay nửa cái vòng xoay lộ, thấy Nhạc Nguyệt lấy kiện quần áo, chạy chậm qua đi, như thế nào? Liệp Miêu bị treo, ta xẻo đánh sau liền lưu lại này quần áo. Chuyên Ly hơi kinh ngạc, người này thật không tốt đối phó. Nhiệm vụ này cho rằng đơn giản, nhưng làm xuống dưới phát hiện, đối phương so đại gia tưởng tượng còn muốn giàu hoạt. Bấy giặm, giả bấy dập, giả nhiệm vụ, thật ám sát. Hứa Khai vội nói, kêu heo, heo đề phòng, con đứng ở bờ cắt đừng cử động, bất luận cái gì vật thể tới gần ngươi 10 mét nội. Lập tức khởi xướng tiến công. Bao gồm một con hùng. Bao gồm một con hùng. Tam nờ vợ đồng thanh hỏi lại. Nếu là ta, hiện tại khẳng định ám sát lạc đơn chư chư hiệp. Nhưng muốn như thế nào tiếp cận chư chư hiệp đâu? Hắn lão nhân thân phận đã bảo lụ, chư chư hiệp ở gò đất. Kia chỉ có một biện pháp, mặc vào hùng gia giả mạo tuyên bố nhiệm vụ hùng. Cũng chỉ có biện pháp này mới có thể tiếp cận chư chư hiệp. Hứa khai nói, hắn là, hắn không có khả năng đình chỉ ám sát ẩn vào núi rừng mà muốn ám sát Chỉ có Trư Trư Hiệp một cái điểm, ám sát Trư chư, chư Hiệp chỉ có này một cái biện pháp. Chúng ta chạy chậm quá nửa đảo ước chừng hủ phí 12 phút, hắn tốc độ mau nói hẳn là 6-7 phút sẽ tới đạn. Heo heo cảnh giấc Nga. Ok. Trư Trư Hiệp sách dịu ở trên tay. Bắt đầu không chút để ý đứng thẳng phát lốc. Ước chừng qua 6 phần trung, một con hùng từ nhỏ lộ chuyển biến chỗ xuất hiện, chạy chậm lại đây. Trư chư, chư Hiệp trong lòng ám số, 20, 15, 13, 11, 10 mét chính là hiện tại. Chư Chư Hiệp không chút khách khí ném ra dịựu. Nguyên bản còn có 3 phần không đế, lại thấy kia hùng vừa thấy dịựu lập tức song tờ u đứng thẳng xoay người, Chư Chư Hiệp liền biết bị người nào đó đoán đúng rồi. Chương 285: Chuyên ly lựa chọn. Chương chuyên ly lựa chọn. Chư Chư Hiệp không chút khách khí một dịựu một dịựu đuổi giết qua đi, 45 mẹ công kích khoảng cách, nhậm mục tiêu chạy lại mau, Chư Chư Hiệp vẫn là ném chung 7 dịựu. Rồi sau đó bắt đầu truy kích. Hứa khai ở kinh đội ngũ nghe Chư Chư Hiệp hồi báo sau nói, chú ý, đối phương rất có thể sẽ mai phục tại cái thứ nhất quẹo vào chỗ. Ok. Chư Chư Hiệp chạy chậm đến tiếp cận cái thứ nhất quẹo vào điểm, một dịu ném hướng bùi cỏ. Tuy rằng không chung, lại đem trong bùi cỏ mà toa mục tiêu kinh hách chạy trốn ra tới. Vì thế mục tiêu lại ăn Chư Chư Hiệp 6 dịu, rốt cuộc ngã xuống đất chống đỡ hết nổi bỏ mình. Hệ thống tiểu quản bá, hoàn thành tiêu diệt trộm săn giả nhiệm vụ. Một viên hứa nguyện Thủy Tinh cùng một phong thơ kiện an tĩnh nằm tại mục tiêu tử vong địa phương. Chư Chư Hiệp hưng phấn hô, thu phúc kéo. người quá tuyệt vời. Hứa khai tán thưởng. Chư Chư Hiệp nói, đi bộ, cũng chỉ có ngươi người xấu xa như vậy mới có thể hiểu biết như vậy hư. Nào hồng rồi. Chính là trinh thám một chút. Hắn lại quay đầu lại liền phải đối mặt ba cái người chơi. Mà ngươi liền một cái người chơi. Kêu hắn chỉ có lựa chọn tiêu diệt ngươi này một đường kính. Mà muốn tiêu diệt ngươi Lợi dụng ngươi đại ý truy kích là nhất hữu hiệu biện pháp. Lại nói, bởi vì chúng ta hồi viện vây quanh, hắn cũng không có quá lớn hoạt động không gian. Cho nên, hắn ở chỗ rẽ vị trí mai phục ngươi, là có tương đương căn cứ. Không tồi, thêm ngươi thập phần Chư chư hiệp thực vừa lòng. Này khối thủy tinh xem như chính mình được đến. Chờ diệp hàng từ con thuyền sống lại điểm mặt âm trầm sống lại sau. Chư chư hiệp chuẩn bị đem hướng nguyện thủy tinh ném tới hướng nguyện trong giếng. Nàng không có cầu nguyện Rồi sau đó một tay tiểu tâm ngậm trụ thủy tinh ông, tựa hồ sợ hai thủy tinh tạo thành bọt nước quá lớn. Hệ thống tiểu quảng bá, hướng nguyện thành công, chưa chưa hiệp đạt được thần bí nước thuốc một lọ, sử dụng sau 24 giờ nội kinh nghiệm giá trị phiên bội, nhưng chốt mở sử dụng thời gian, mỗi lần chốt mở thêm vào tiêu hao 1 giờ. Phiên bội a. Đại gia chúc mừng, lợi hại a. 24 giờ kinh nghiệm phiên bội, nếu là luyện cấp cùng. Liều mạng 24 giờ, rất có thể có thể xông lên nửa cấp. Ân Như vậy xem ra, chúc mừng đại gia thực không phúc hậu. Bất quá chủ yếu là chư chư hiệp tốt nhất ở chúng, cho nên đại gia mới đối hắn phúc hậu nhất. Liên mặt màu đen Diệp Hàng cũng hướng nàng tỏ vẻ chúc mừng. Trang bị đại gia có thể hỗ trợ lấy về tới, nhưng là điểm chết người là rớt 15% kinh nghiệm là lấy không trở lại. Chính là không thể lại rớt. Diệp Hàng đối chính mình hạ tam quy, nguy hiểm địa phương không đi, có địch nhân không cái thứ nhất thượng, tuyệt đối không lo người đứng đầu hàng binh. Nhiệm vụ hoàn khấu nhiệm vụ tiêu diệt trộm thợ săn lúc sau, bạo xuất một phong thơ. Tin bên trong là một chương tàng bảo đồ, bất quá tàng không phải bảo, mà là một con hùng bảo bảo. Vì thế Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn lại tiếp được cái thứ hai nhiệm vụ, cứu vất tiểu hùng. Cơ hội là đồng thời, ở biển rộng trung 008 đảo nhỏ mỗi đội ngũ nhận được trộm thợ săn nhi tử nhiệm vụ, giết chết 007 đảo tuyên bố nhiệm vụ mẫu hùng, vi phụ báo thủ. Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn phân tán đến núi rừng bên trong tìm kiếm tàng hùng điểm, một con thuyền cập bờ, là tâm tâm chiến đội năm cái hoa tỉ mội. Các nàng nhận được nhiệm vụ là săn bắt Tuyết hùng ra Tuyết hùng vị trí ở 007 đảo nhỏ núi rừng bên trong có tọa độ có chân tướng mà này chỉ tuyết hùng tắc vì Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn cứu vất chi hùng nếu người chơi cho nhau thương lượng nói lưu trình hẳn là như vậy Nguyệt Lượng Kỵ sĩ đoàn trước đem tuyết hùng mang về này mẫu bên người hoàn thành nhiệm vụ rồi sau đó một đội ngũ sát này mẫu quá nhiệm vụ một đội ngũ sát Tuyết hùng quá nhiệm vụ đại gia chết sạch Tam Phương nhiệm vụ toàn bộ thu phục có người chơi Đội trưởng vô tâm thấy bờ biển bỏ neo con thuyền. Long dạ hiểm đọc hỏi, có hay không có thể là nhiệm vụ hô động? Quản nhiều như vậy, trực tiếp hướng tọa độ đi chính là. Thương tâm ý kiến thực đúng trọng tâm, nhìn thấy người chơi, toàn bộ giết chết. Này lời nói cụ bị vong ru một bộ phận người tư tưởng. Ta khó khăn luyện thành nhất lưu cao thủ, hà tất còn muốn cùng ngươi cái này tay mơ giảng đạo lý lãng phí thời gian. Hảo, chiến đấu trận hình. Đội trưởng vô tâm hạ lệnh, chuẩn bị trang súng. 0007 đảo cũng không tính đại, bởi vì không có quái vật quái dày, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn 5 người toàn bộ phân tán đi ra ngoài. Một cái là tìm một cái là đi tọa độ thẳng tắp, may mắn chuyên ly đầu tiên cùng tâm tâm chiến đội đánh vào cùng nhau. Tâm tâm chiến đội có thể nói là chuyên ly giao tình nhất không tồi đội ngũ, tâm tâm chiến đội phản nam nhân tác phong mà trùng hợp chuyên ly kẻ thù cơ bản đều là nam nhân. Hai bên quán ba một nói chuyện thiếm, thật là vương bắt xem đậu xanh. Bất quá hai bên điểm giống nhau chỉ nhằm vào với nam tính đê thiện. Mà tâm vũ thượng, chuyên ly đối sở hữu nam nhân đều không phải thứ tốt không phát biểu cái nhìn. Tâm tâm chiến đội đối chuyên ly khẳng định bộ phận nam tính tốt đẹp phẩm Đức rất không vừa lòng. Mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như là người quen. Ai nha, là ngươi? Vô tâm kinh ngạc hỏi, chuyên ly, ngươi cùng nào chi đội ngũ tới? Người cung luôn là có thể trước phát hiện đối phương. Chuyên ly sừng sốt, tâm tâm chiến đội. Nàng không đốc Xem đối phương trận thế liền biết đối phương biết trên đảo có người chơi mà sắp hàng chiến đấu trận hình. Nhưng muốn hay không thông chi đội ngũ những người khác? Chuyên ly đáp lại, như vậy xảo. Vô tâm hỏi lại, người cái nào đội ngũ? Vẫn là một người. Đại tỷ, ngươi đừng hỏi khắc sâu như vậy vấn đề được không? Chuyên ly nội tâm rồi giam ái như thế nào trả lời đâu? Trả lời lời nói thật, rồi sau đó nói nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn hiện tại đều phân tán tìm hùng, kia rất có thể hãm nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn bất lợi hoàn cảnh Người muốn gạt người đi, vạn nhất nhân ra không biết tình đụng vào ai, bên kia đều khả năng tổn thất. Chuyên ly che giấu vẫn là tương đối đúng chỗ, hỏi lại, các ngươi như thế nào tới này? Đa tâm đột đáp, chúng ta tới đi dạo. Ta cũng là. Chuyên ly gật đầu, rồi sau đó ở kênh đội ngũ nói, phát hiện tâm tâm chiến đội. Kia tai kiến. Vô tâm gật gật đầu, dẫn dắt đội ngũ tiếp tục đi trước. Hứa khai nói, tọa độ. 20, 20. Chuyên ly đúng sự thật trả lời. Đa tâm vụng về nói dối làm nàng có một phần cử báo lấy cớ. Chúng ta rời đi bờ cát, không có nhìn thấy có ngoại lai con thuyền. Dựa theo như vậy suy tính, đối phương có thể đi đến chuyên ly cái này chỗ sâu trong vị trí, Hiển nhiên không có tìm tòi, mà là bằng vào tham chiếu vật hoặc là tọa độ tìm kiếm mà đến. Hứa khai nói, nếu không có đoán sai, các nàng đỉnh đầu nhiệm vụ rất có thể có tọa độ. Miu. Giả thiết bọn họ đi thẳng tác bờ cát, chuyên ly, kêu các nàng mục đích địa liền ở tọa độ 20, 20 phụ cận Diệp Hàng nói, ta liền ở phụ cận, đội trưởng, chúng ta có ý tứ gì? Ba cái quy tắc bị hắn ném tới nhau sau. Diệp Hàng hỏi nhạc nguyệt ý tứ chính là muốn biết chính mình đội ngũ lập trường, loại này chủ tính chung quyết định hắn là sẽ không bao biện làm thay. Nhạc nguyệt quả nhiên làm không được quyết định này hỏi, các ngươi ý tứ đâu? Hứa khai nói, chuyên ly, thâm tâm chiến đội giống như người người quen đi. Người ý tứ đâu? Chuyên ly ngấm lại nói, ta đương nhiên không hy vọng trở mặt. Bất quá ta xem tâm tâm chiến đội trạm vị còn có cẩn thận thái độ, tựa hồ có đi trước động thủ khả năng. Hứa khai cởi, chuyên ly, ngươi tới làm quyết định. Ta cùng Liệp Miu hiện tại đều ở các nàng mục tiêu tuyến phụ cận, rốt cuộc là sắt vẫn là không giết. Cái này chuyên ly do dự. Liên trước mắt xem, bởi vì chính mình trả lời làm tâm tâm chiến đội buông xuống cảnh giác. Rồi sau đó hứa khai cùng Diệp Hàng làm cái mai phục, nhạc nguyệt cùng trư Chư, Chư Hiệp nhanh chóng đuổi theo lại đây, tâm tâm chiến đội chỉ sợ muốn hủy diệt ở chỗ này Chuyên ly thực chán ghét cùng loại lựa chọn đề, nhưng nhân sinh chính là tràn ngập cùng loại lựa chọn đề. Hứa khai nói, tỉ như bên tàu, nhạc nguyệt làm ta đi giúp người, ta vừa thấy loạn thế nhân liền có chuẩn tác. Điều kiện chính là ở bất hòa loạn thế nhân khai hỏa dưới tình huống cứu người, đương nhiên, hắn muốn động thủ trước là mặt khác một chuyện. Chuyên ly gật đầu, hảo đi, các ngươi tự do hoạt động, ta không tham gia. Hảo. Hứa khai nói, liệp miêu điều phối. Diệp hàng trào trụ tọa độ điểm. Mà hứa khai còn phải tiến hành suy tính, đương nhiên là Diệp Hàng đường quan chỉ huy. Diệp Hàng cũng không khách khí, nhạc Nguyệt cùng chư chư hiệp ở 20 tọa độ mai phục, ta cùng đi bộ tác chiến tình huống hảo, liền đem tàn bình chiều người bên kia đổi. Nếu tình huống không tốt, liền đem truy binh chiều các ngươi bên kia dẫn. Chú ý, vô tâm là người cùng, có được đôi mắt ưng điều tra thuật, các người đến địa điểm sau không cần rối đầu xúc đầu. Các người ở thụ hoặc là nham thạch che dấu sau, chỉ bằng tiếng bước chân tiến hành phán đoán đại khái tiến công thời gian Nhạc nguyện trước không tiến công, chư chư hiệp hấp dẫn cũng đủ hòa lực, từ chư chư hiệp nói cho ngươi tiến công thời gian. Phía trước không cần lộ diện. Diệp hàng phương diện này mới có thể vẫn là rất cao. Từ trò chơi bố trí ngươi có thể thấy được, mỗi cái kế hoạch đều đi theo ứng biến kế hoạch. Chính mình cùng hứa khai mai phục, đánh thăng có chuẩn bị tâm lý, đánh bại cũng có chuẩn bị tâm lý. Rồi sau đó, sau chiêu liền dẫn tới đệ nhị mai phục vòng chung. Đệ nhị mai phục vòng lại thiết trí hai lần ám tập. Nếu như vậy còn vô pháp đánh bại tâm tâm chiến đội, kia chính diện chiến trường cũng không có khả năng đánh bại. Diệp Hàng không tin, mấy cái lấy kiểu hận nam nhân như vậy cảm tính tư tưởng là chủ đạo nữ nhân, sẽ có vài phần hứa khai như vậy thuần lý trí tự hỏi năng lực. Vì thế hai bên giao chiến, hứa khai không chàng cùng chạy trốn năng lực nhất lưu, đầu tiên lên sân khấu, vừa ra chàng chính là ưu linh kiếm xong phát, rồi sau đó chuyển tống chạy lấy người. Truy. Không truy. Kỳ thật không có quan hệ, bởi vì truy cùng không truy đều có bấy dập. Tâm tâm chiến đội đổi theo, vô tâm làm duy nhất cao chạy máy viễn chỉnh cái thứ nhất dẫm đến bấy dập bên trong. Đôi mắt thương điều tra thuật mang thêm bấy dập miễn dịch bộ phận thương tổn. Đây là hứa khai lần đầu tiên dùng xích bấy dập không có giết chết để nhất nhân. Thương tâm mục sư chính bắt đầu thêm huyết, vô tâm may mắn thời điểm. Hứa khai một cái truyền tống lại trở về, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thương khách, ác ma pháp sư, trật tự pháp sư cùng nhau khai hỏa. Hứa khai u linh kiếm bị hai lần đánh gãy rơi vào đường cùng chỉ có thể khởi tường đá ngăn cản hỏa lực. Một cho năm, tương đối thực lực cũng không kém tâm tâm chiến đội tới nói, vẫn là có tương đương khó khăn. Lúc này sát thủ xuất hiện, Diệp Hàng đem rừng ở cuối cùng thương tâm mục sư trọn thượng giữa không trung đánh vào trên cây, khởi động che dấu hôn mê. Rồi sau đó đi bộ hướng Tam Viễn Trình bắt đầu đột kích. Cái này chiến thuật vô lại phi thường, tuy rằng liền Diệp Hàng cùng Hứa Khai hai người, nhưng ngươi phải đối thanh toán Diệp Hàng, Hứa Khai liền sẽ thò đầu ra tiêu diệt sinh mệnh không nhiều lắm vô tâm. Nếu ngươi phải đối phó hứa khai, vậy ngươi người liền phải bị Diệp Hàng toàn bộ đánh bay. Nếu thống nhất tư tưởng, dùng ác ma cùng trật tự pháp đối phó Diệp Hàng, dùng cung thủ cùng súng kiếp đánh gây hứa khai, tại chỗ trạm bị, lợi dụng 4 viễn trình cộng thêm thiểm điện tê mọi ưu thế, này một ván tâm tâm chiến đội chưa chắc liền thua. Nhưng tâm tâm chiến đội tố chất cũng không quá quan, động tác nhất trí thay đổi hỏng súng. Hứa khai làm sao từ bỏ cơ hội này? Diệp Hàng kinh đội đề, ra tay Hứa khai liền lộ ra đầu bắt đầu dẫn đường gũ linh kiếm. chương 286, heo heo lựa chọn. 0.5 giây thời điểm căn bản không đủ 4 viễn trình thay đổi họng súng thời gian. Mâu ảm, hồng ảm, văn ảm, học, em mở kỳ phòng sách vô em mở vô tâm phát hiện đã trượm, trước khi chết hô, triệt. Hứa khai tiêu diệt vô tâm, thay đổi nhắm ngay lòng dạ hiểm độc, lại thấy thương khách đa tâm song súng lục chiều chính mình khai hỏa, chỉ có thể là lùi về đầu. Diệp hàng bị tê mỏi hai lần cũng không dám tiếp tục về phía trước hướng, ngược lại nhào hướng khôi phục may mắn mục sư thương tâm. Còn thừa tam tâm không dám truy diệp hàng, ngươi một truy diệp hàng cứu thương tâm, hứa khai liền phải lộ diện, một khi bị hứa khai lộ diện, diệp hàng liền sẽ đánh hồi viện. Tam tâm biên đánh biên đi, tất cạnh chỉ cần có một cái người chơi tồn tại, con thuyền liền sẽ không chìm nghiệm, đại gia còn có thể sống lại lại đến. Vô nhập bảo hộ cứu viện mục sư kết cục không cần phải nói, hứa khai chậm dãi đi theo tam tâm bước chân Ác ma pháp sư lòng dạ hiểm độc triệu hồi ra địa ngục tam đầu khuyển, rồi sau đó cùng song tâm lập tức rút lui. Chiến đấu tiến hành thức mau, hứa khai truyền tống còn muốn 20 giây mới khôi phục, bất đắc gì chỉ có thể trước cùng địa ngục khuyển chơi thượng, tất cảnh thứ này cũng có 40 tới cấp, không phải tưởng bỏ qua liền có thể bỏ qua. Đặc biệt là kia thẳng tắp va chạm, còn cũng bị nhất định lực sát thương. Lễ bao đưa đến, chư chư hiệp ở cục đá mặt sau thực khẩn trương nghe nơi xa chuyển đến tiếng bước chân. Nàng tuy rằng đã biết đôi mắt ưng vô tâm bỏ mình, nhưng là đã không kịp tìm kiếm thích hợp mai phục điểm, chỉ có thể nghe thanh âm tới phán đoán. Hẳn là rất gần. Chư chư hiệp tưởng, chờ một chút. Chư chư hiệp không có trải qua phương diện này huấn luyện, thêm chi núi rừng an tĩnh, bước chân đều mang về thanh, chư chư hiệp không hảo hạ phán đoán. Kết quả tam tâm trực tiếp liền từ nàng trước mặt chạy quá. Chư chư hiệp cả kinh, rồi sau đó lại vui vẻ. Tam tâm không chỉ có tiến vào chính mình tốt nhất tầm b thuận nữa còn đem phía sau lưng để lại cho chính mình, nay ngoài ý muốn lễ bao không thu, thực xin lỗi chính mình. Dịu chém vào đa tâm trên người, đa tâm sững suốt, lại ăn một giựu. Đa tâm lúc này mới kêu lên, có mai phục. Chư chư hiệp nghe theo Diệp Hàng điều phối, tùy tiện ném mấy dịu, lập tức trốn chạy. Rồi sau đó một đạo thiểm điện rơi xuống bị tê mỏi, hành động tốc độ giảm bất cao tới 70%. Lòng Dạ Hiểm độc nói, giết. Có đơn giản như vậy sao? Nhạc Nguyệt từ một cây sau lắc mình ra tới. Đa thượng Huyền lục căn bạch cốt mũi tên nhắm ngay 3 mét khoảng cách lòng dạ hiểm độc. Lòng dạ hiểm độc nghe động tính, quay đầu, rồi sau đó vẻ mặt hoảng sợ. 6 mũi tên bạo đầu, lòng dạ hiểm độc mệnh tang đường trưởng. Chư chư hiệp cũng không hề chạy trốn, làm lơ tê mọi ném giữ. Nang cung Nhạc Nguyệt thành bao kẹp thái độ thế cùng thương khách, trật tự pháp sư đua khởi hế tới. Trên thực tế không có chư chư hiệp nghĩ đến như vậy lừng lây, bởi vì Nhạc Nguyệt đệ nhị tổ bạch cốt mũi tên lại mệnh trung chỉ có 5 mét khoảng cách thương khách. 10 mét khoảng cách cùng cốt cung làm đối thủ, là một cái thai nạn tính hậu quả. Cốt cung cụ bị tương đương lén đi cung đặc điểm, gần gũi cao thương tổn bộ phát. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống, sẽ không có nhập cùng cốt cung ở vào 3 đến 10 chi gian. Chiến đấu một cái chạy vội liền có thể tránh cho cái này khoảng cách, cung thủ tốc độ giống nhau, biên đánh biên đi cũng sẽ không tiến vào cái này phạm vi. Nhưng lần này là mai phục trong rừng rầm mai phục Liệp ma chung cung thủ trương cung lại yêu cầu thời gian nhất định, Trường cung trạng thái chỉ có thể đi đường, không thể chạy bộ, cũng chỉ có mai phục có thể làm cốt cung bạch cốt mũi tên giá trị vô hạn tăng lên. Trật tự pháp sư cuối cùng cũng không có thể kiên trì bao lâu, ngã lăn ở chư chư hiệp huyết tinh dịu dưới. Nhạc Nguyệt thu hoạch 2 điểm tở cờ giá trị, chư chư hiệp một chút, hứa khai cùng Diệp Hàng các một. Này thứ gì? Chư chư hiệp cầm lấy trên mặt đất một viên bạch quang lấp lánh của đá, linh hồn thạch. Như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Ta chuyên ly tạm dừng một hồi nói. Linh hồn thạch là phụ ma sư ba cấp nhiệm vụ, làm tốt một lần, có thể dùng linh hồn thạch bắt giữ một con tử vong sinh vật linh hồn đối vũ khí hoặc là trang bị tiến hành phụ ma. Tam chuyển người chơi linh hồn, long hồn là vì tối cao trở, đặc biệt là tam chuyển người chơi quá năm sao linh hồn phụ ma ra tới có thể đạt được thực không tuổi trang bị. Một yêu chỉ có thể sử dụng một lần. Chư chư hiệp kinh ngạc, này đạo cụ sẽ không rớt đi. Lý luận thượng sẽ không rớt. Chuyên Ly nói, nhưng là có một cái dưới tình huống sẽ 100% rơi xuống. Đó chính là nàng đối mục tiêu sử dụng linh hồn bắt được sau, bị mục tiêu giết chết. Linh hồn thạch đem rơi xuống. Nàng muốn lại tưởng bắt được linh hồn thạch nhiệm vụ, liền phải đem chính mình phụ ma cấp bậc giảm vừa làm vì đại giới. Chư chư hiệp bừng tỉnh, này ra tâm quả nhiên là giáp tâm hại người. Nàng bị đánh nổi giận, còn tưởng rằng ta hẳn phải chết, liền đối ta dùng linh hoạt bắt giữ. Lại không có nghĩ đến phản bị ta ngàn rớt. Chuyên ta không phải phụ ma sư, ngươi hiểu dụng sao Đừng nhập linh hồn thạch có thể lấy nhắc tới cao chính mình trước mặt phụ ma cấp bậc 10% kinh nghiệm, một cái hào chỉ có thể dùng một lần. Chuyên ly thực huyển chuyển thuyết minh chính mình hữu dụng. Sinh hoạt kỹ năng quá khó luyện là người chơi công nhận, nhị cấp đến 3 cấp phụ ma, không phải lện xuống đi vô số tiền tài chính là lãng phí vô số thời gian. Liên như vậy bị soát hồi nhị cấp, đổi nghề tâm đều có. Chuyên trước mắt biết chính mình là duy nhất tứ cấp phụ ma sư, còn lại nhập viên cơ bản đều ở nhị cấp trong vòng. Không nghĩ tới còn có cái giá tâm vọt tới 3 cấp, đáng tiếc, lại phải bị đánh hồi nhị cấp. Chứ phi ngươi không cần linh hồn thạch. Chư chư hiệp hào sẵn nói, một hồi ta giao dịch ngươi. Lãng phí. Hứa khai nói, ngươi cấp chuyên ly nhập ra chỉ có thể tăng lên 10% kinh nghiệm, đó là tứ cấp đề vẫn là ngũ cấp. Tốt nhất là không phải chờ đến cửu cấp nhắc lại. Thứ này chỉ có thể tăng lên một lần, thực dâu dịa. Ấn ta ý tứ chính là khai cái 5.000 kim bán hồi cấp giã tâm. Chuyên ly khinh bị Nhị cấp luyện đến 3 cấp, trừ bỏ lãng phí thời gian thu tài liệu, cũng chỉ phải tốn 4.000 kim. Hứa khai nói, vậy bán 4.000 kim. Chúng ta thật tốt, tỉnh hạ nhập ra chạy chân thời gian. Hơn nữa chúng ta còn không trông cậy vào nhập ra cảm tạ. Chư chư hiệp nói, ta lại không để bộ tiền. Bất quá chuyên ly nói như vậy nghiêm trọng, ta nói có phải hay không đem linh hồn thạch còn cấp nhập ra. Nó có A ngươi. Hứa khai thở dài, ngươi còn, vẫn là nhập thù nhà nhập đồng thời nhập ra trong lòng còn mắng ngươi nhị. Mắng ngươi là cái kẻ phản bội. Diệp Hăng nói, đi bộ nói có đạo lý. Ngươi còn sẽ phát sinh một chút vài loại tình huống. Ngươi trở thành các nàng bằng hữu, chúng ta vẫn một ngày là các nàng thu nhập. Ngươi không có trở thành các nàng bằng hữu, chúng ta vẫn một ngày là các nàng thu nhập. Ngươi cùng chúng ta đều là các nàng thu nhập. Heo heo, ngươi hiện tại không phải không nhặt của rơi, mà là sát nhập cướp bóc. Ngươi đem đồ vật còn trở về, nhập ra có thể tha thứ ngươi sát nhập sự thật sao? Liên tính ngại mặt mũi ngựa ngùng đối với ngươi xuống tay, cũng sẽ làm thứ ngộ sát gì đó. Nhạc Nguyệt nói, ta nhớ rõ chơi đùa một cái vong dù, chúng ta sẽ có cái cao thủ, ở một lần cùng đối địch hiệp hội khai chiến sát hồng, kết quả bạo tiêu phí 5 vạn nhiều đồng tiền chế tạo vũ khí. Hắn ở hiệp hội là hối hận không kịp. Nhưng không nghĩ tới, cái kia bắt được vũ khí cạnh nhiên liên hệ hắn, đem vũ khí còn. Hắn đương trường liền cấp nhập ra một bút trò chơi kim. Trước hai yêu còn hảo, nhưng hai bên lại đánh một lần giá sau Kêu cao thủ thái độ liền biến thành, ta tiêu tiền mua trở về. Không chỉ có không có gì cảm ơn, hơn nữa cảm thấy đối phương thực thuần thực đáng yêu. Nếu liền hứa khai cùng diệp hàng hai cái hư nhập, chư chư hiệp là lý giải. Này hai nhập vốn dĩ giá trị quan cứ như vậy. Bọn họ đánh nhau, đã có bị nhập bạo trang bị chuẩn bị tâm lý, tổn thất đều phòng trừng ở trong đó. Nhưng nhạc nguyệt rõ ràng là nội nhập không thủ, nhận thức cá biệt hư nhập cao thủ đã chịu ảnh hưởng. Bất quá, nói trở về có thể gặp được mấy người cao thủ cao cấp vũ khí bạo rất liền còn trở về. Chư chư hiệp dù sao liền lạc, tạo thành nhập ra như thế đại tổn thất, thật sự có điểm bản khoăn. Đấu tranh giai cấp lập trường không kiên định heo heo, Hứa Khai thấy Chư chư hiệp trầm mặt liền biết Chư chư hiệp suy nghĩ cái gì. Bất quá lại làm Hứa Khai đối Chư chư hiệp thêm phần, có thể ở đại gia du thuyết hạ kiên trì chính mình cái nhìn nữ tính nhưng không nhiều lắm, vô luận là đúng hay là sai. Ít nhất cụ bị độc lập tự hỏi cùng phán đoán năng lực Nàng này tuy rằng là Bạch Phú Mỹ, lại không phải Bình Hoa. Hứa khai nói, không bằng làm ta đi còn. Ha ha. Diệp hàng ngàn cười một cái, ngươi còn phải đi ra ngoài sao. Bụng dạ khó lường ó oh, a ah, heo heo, chính ngươi làm chủ, muốn đưa chuyên ly vẫn là muốn còn dạ tâm. Hứa khai phản trào phúng, muốn đưa chuyên ly vẫn là còn dạ tâm. Hào một cái minh phủng ám ức cách nói. Nhạc nguyệt mê mang, cái gì? Nàng một không nghe ra tới hứa khai tích cực đi còn nơi nào bụng dạ khó lường. Nhị không có nghe được tới Diệp Hàng kia lời nói có cái gì không đúng. Không có gì. Diệp Hàng cùng hứa khai đồng thanh trả lời. Diệp Hàng cùng hứa khai đều này đây không đổi linh hồn thạch vì điểm xuất phát. Nhưng là Diệp Hàng dẫm hứa khai phát biểu ý nghĩ của chính mình, hứa khai tự nhiên phản dẫm một chân biểu đạt chính mình cái nhịn. Đây mới là chân chính tổn hại nhập bất lợi mình. Nhưng là Diệp Hàng nói làm chư chư hiệp sứng sốt, đưa chuyên ly vẫn là còn dạ tâm. Rõ ràng, này đạo cụ chính mình đội viên chỗ hữu dụng Hơn nữa rất lớn tác dụng. ân Chuyên ly như thế nào không phát biểu chính mình cái nhìn đâu. Chư chư hiệp sử sốt, lúc này chuyên ly hẳn là đứng ra nói, không quan hệ, ngươi còn liền còn đi. Chuyên ly tố chất như thế nào kém như vậy hóa. Nhưng vừa thấy đội ngũ, chư chư hiệp liền biết chính mình trách lầm chuyên ly. Diệp hàng cái này lâm thời người xấu đội trưởng cạnh nhiên ở thảo luận đến trên đường đem chuyên ly đá ra đội ngũ. Chính mình vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề cạnh nhiên không có phát hiện. Lúc này chuyên ly lại bỏ thêm trở về. Diệp Hàng xin lỗi nói, mới vừa trở tay. Ngươi không bằng nói là đầu gối chúng một mũi tên mới đưa đến tay hoạt. Hứa khai khinh bị. Thiết. Diệp Hàng đem đội trưởng còn cấp nhạc nguyện, rồi sau đó nói, các ngươi chậm dại suy xét, ta đi tìm tiểu hùng liêu yêu. Chư chư hiệp rốt cuộc nói, chuyên ly, ta rắc vẫn là đem linh hồn thạch còn cấp nhập ra tương đối hảo, thứ này làm nhập ra tổn thất quá lớn. Chuyên ly vội nói, đương nhiên, ngươi quyết định liền hảo gia cũng không phải thực dùng tốt. Trước mắt đội Ngũ Tán ở Tam Mà, Diệp Hàng cùng Hứa Khai vì một tổ, ở kinh đội Ngũ ngoại Diệp Hàng đối Hứa Khai nói, cái này chư chư hiệp cũng không tệ lắm. Ân. Khó được nghe thấy tự cao tự đại ngươi Trần Chính khích lệ một cái nhập. Hứa Khai kinh ngạc. Mỗi cái nhập đều có định vị. Từ trinh thám đi tới nói, ngươi đủ tư cách. Nhưng từ Nam nhập tới nói, ngươi đến nay không có cố định bạn gái, không hợp cách. Từ kinh tế góc độ tới nói, ngươi chỉ kiếm tiền công không đầu tư không hợp cách. Diệp Hằng nói, Chư Chư Hiệp làm một nữ tính, có chính mình thị phi quan điểm, kiên trì mình thấy. Từ bằng hữu góc độ tới nói, đủ tư cách. Ai đều hy vọng có bằng hữu như vậy. Từ hợp tác đồng bọn góc độ tới nói, không hợp cách. Ai đều không nghĩ có như vậy sinh ý đồng bọn. Quan trọng nhất Chư Chư Hiệp không phải làm cho ai xem, hoặc là chính mình tìm kiếm an ủi. Mà là nàng cho rằng hẳn là làm như vậy, cụ bị Thiện Lương phẫn cách. Nạo khí ở cốt trung, Thiện Lương ở trong lòng Hoa hái tại hành động chung, làm một cái bằng hát. Yếu, còn hành. Chưa xong con tiếp. Chương 287, nữ thần may mắn vòng cổ. Chương may mắn nở vở thần vòng cổ. Hứa khai cho phép diệp hàng cách nói, ngạo ở cốt trung, là chưa chưa hiệp thư hương men đệ tâm lý ưu việc sảnh, cũng chính là phương Tây thường nói quý tộc khí chất sinh ra đã có sẵn. Mà lấy thân phận của nàng, ở biết được Nhạc Nguyệt thân phận trước, cùng Nhạc Nguyệt quan hệ ho hảo. Tổ đội hạ chưa từng có biểu hiện ra chính mình cao nhân nhất đẳng diễn xuất cũng là đội ngũ nội nhất hiền hòa thành viên. Đến nỗi Thiện Lương, Hứa Khai cảm thấy cái này từ quá mức với mơ hồ, hẳn là có thể đổi thành có chính mình tự hỏi quan điểm sẽ tương đối thích hợp. Hứa Khai đối dịp hàng nói, "Nờ vợ người là thiện biến, đừng sớm như vậy kết luận. Liên ngươi cái này tam hôn người, ngươi cũng đừng đánh người ra khuê nở vờ ý niệm. Người đâu? Người vẫn là kết hôn lần đầu. Có cái gì ý tưởng?" Anh Hùng khí đoạn, nhìn nờ vờ tình trường. Ở ủy thác kết thúc trước, không trộn lẫn tạp ép nhân tình cảm ở trong đó. Diệp hàng đôi mắt ngay mắt, ý của ngươi là, chư chư hiệp cũng ở ngươi bị thắt trong kế hoạch có vị trí. Ta không nói như vậy. Vậy ngươi chính là kêu ý tứ. Hứa khai cười, ngươi có thể đi cha giả thiết ngươi không biết xấu hổ ở nhân già cô nương trên người trang máy nghe trộm nghe lén khuê mật nói chuyện, ta liền đối với ngươi cái này thân sĩ dựng ngón tay cái. Ha, kia không phải hùng sao. Một con tuyết hùng bị trang ở lồng sắt trung treo ở trên cây Hứa khai hú linh kiếm phi chặt dây tử Lồng sắt bị tạp hai tuyết hùng bị tạp vượng Tuyết hùng tỉnh dậy sau Thực ngoan ngoán đi theo ân nhân cứu mạng kiêm tạp vượng ân nhân đi trước bờ cắt phụ cận hùng mâu trô ở Diệp hàng xem một hùng một người bóng dáng trầm tư một hồi Tin tức chư chư hiệp, heo heo, ngươi có phải hay không đối bộ hành khách có hảo cảm Này, như thế nào hỏi chuyện Chư chư hiệp sửng sốt một hồi lâu mới hồi, vì cái gì nói như vậy Nga, tùy tiện hỏi hỏi Ngày mai lại đây nhạc nguyệt ra ăn cơm. Hảo A. Diệp hàng thu tuyến, cần thiết ở bộ phận chiến trường chủ động xuất kích. Hứa khai lý trí. Ngươi có thể có bao nhiêu lý trí đâu. Trên thế giới rất nhiều nam nhân đều hội ngộ thấy 3 loại khảo nghiệm. Tiền tài, quyền lợi cùng nờ vờ người. Hứa khai cũng không thích quyền lợi, tiền tài tựa hồ theo đuổi cũng không cao. Đủ dùng đủ hủ có thể về hưu là được, không có từ giữa đạt được cảm giác thành hiệu. Kêu nờ vờ người đâu. Tình yêu đâu. Đánh lũ ản hứa khai sinh hoạt tiết tấu cùng tự hỏi tiết tấu lý do chính là, hứa khai cự tuyệt trương đại giang đổi nghề đề nghị. Tựa hồ hứa khai cũng không tưởng phá hư trước mắt sinh hoạt, cho dù nhạc nguyệt lúc ấy giả ý rời đi, hứa khai như cũng không có phiến ngữ giữ lại cùng thay đổi tính toán, bảo trì trước mắt sinh hoạt trạng thái. Việc này diệp hàng không phải lần đầu tiên làm, lần đầu tiên là tâm ngữ. Nhưng là hứa khai này cá không cắn câu. Không chỉ có không có gia tăng đối tâm ngữ lui tới, ngược lại xa cách khoảng cách. Đây là vẫn luôn làm diệp hàng kỳ quái sự. Lần này đi hỏi ưu nhị chính là Chư Chư hiệp, hứa khai ngươi cắn không tán đâu. Diệp hàng bất kỳ vọng Chư Chư hiệp tiếp nhận hứa khai, mà là chờ mong hứa khai có niệm tưởng, có nhớ thương. Không cần lại mỗi ngày tưởng lู่ án 78 tao hủy thác, hết sức chuyên chú nhớ thương Chư Chư hiệp giọng nói và dáng điệu nụ cười. Nhiều chơi nở vợ người, thiếu thai họa nhân tại là chính đủ. Tình yêu, nở vợ người là tốt đẹp, nhưng Diệp hàng biết rõ xiết đi dây người không thể bí mật mang theo này đó gánh nặng. Thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng. Như Diệp Hàng như vậy chẳng sợ một cái không cẩn thận, chờ đợi đều là tuổi già lao ngục thai ương. Hứa khai tuy rằng đi dương có nói, nhưng lại so với Diệp Hàng còn muốn nguy hiểm. Bởi vì Diệp Hàng địch nhân chỉ có bạch đạo, mà hứa khai địch nhân có bạch đạo, thậm chí còn có ủy thác phương. Chư chư hiệp có thể nào là Diệp Hàng đối thủ, nàng đối hứa khai có một ít hảo cảm, nhưng hứa khai tựa thân cận mà lại cự người ngàn giảm thái độ làm nàng không có gì ý tưởng Bị diệp hàng như có như không nói một liêu, nhưng thật ra gợi lên nàng nở vờ nhi ra tâm tư lên. Có thể nói hứa khai là nàng tiếp xúc nhiều năm như vậy nhẹ người chung để cho nàng có cảm giác cả an toàn một cái. Một đường đến bến tàu, chư chư hiệp nhìn nhiều hứa khai vài lần, xem đến hứa khai khởi di ra ngợt đáp. Hứa khai tin tức, uy, ngươi có thể hay không như vậy nhìn lén. Có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Chư chư hiệp hồi tin tức, ngươi có thẻ xanh, lại có tiền. Vì cái gì tới Trung Quốc? Hiện tại cơ hội sở hữu người Trung Quốc đều ước gì có thể đi ra ngoài. Hứa khai hồi tin tức, 38. Chư Chư Hiệp cắn răng phát tin tức, tò mò cũng không được sao. Hứa khai hồi, không cần tìm hiểu bằng hữu, đây là cơ bản xã O lễ phép. Như vậy đáp lời làm Chư Chư Hiệp xấu hổ, đây cũng là hứa khai cự Chư Chư Hiệp ngàn dặm ở ngoài thủ đoạn. Giống nhau loại này hành vi sẽ không giống nào đó tác phẩm chung làm nở vờ sinh càng ái nam sinh, sẽ chỉ làm nở vờ sinh đối nam sinh sinh ra phản cảm. Chư chư hiệp thuộc về bình thường sẵn, hận không thể cấp hứa khai cái hót tới một diệu. Diệp Hàng tin tức lại đây, như thế nào? Cái kia người xấu nói tìm hiểu hắn thực không lễ phép. Ha ha, hắn cũng liền này thủ đoạn. Diệp Hàng cười, cái này kêu thanh sắc điều lệ. Hứa khai cũng không phải là cái loại này thích dùng này thái độ người nói chuyện. Liên can người tới trên bờ cát, tâm tâm chiến đội con thuyền bởi vì sở hữu đội viên đều ở vào tử vong trạng thái, cho nên đã bị hệ thống thu về tâm tâm chiến đội đem ở chính mình dự định chấn nhỏ sống lại. Ho nhiệm vụ, vừa khai đạt được Hứa Uyển Thủy Tinh. Hung Mụ Mụ lại tuyên bố mặt khác một phần nhiệm vụ, nói Không Không Cửu Đạo có nàng ân nhân cứu mạng, thỉnh các vị nhà thám hiểm đem nàng khi dễ ong mật được đến mật ong đưa cho nàng ân nhân. Nhiệm vụ khấu nhiệm vụ, thẳng đến ngươi xong đời. Nay nhiệm vụ chỗ khó không ở với vận chuyển mật ong cùng tìm kiếm đến nàng ân nhân cứu mạng, mà là nàng ân nhân cứu mạng trước mắt là Không Không Cửu Đạo nhỏ tội phạm bị truy nã. Mười chi đội ngũ 50 danh người chơi ở lục soát giết hắn đoạt nhiệm vụ. Có thể duy trì bao lâu? Nếu nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ tuyến đức gãy sau, còn phải một lần nữa tìm kiếm nhiệm vụ, vậy muốn một đám đối thoại. Thời gian không đợi người, Hứa Khai hướng nguyện nghi thức liền trực tiếp ở trên thuyền tiến hành. Nhạc Nguyệt đối thuyền trưởng nói, không không chín đảo. Yêu cầu 20 phút hành trình. 20 phút, đã sớm biến thành cha. Nhạc Nguyệt bất đắc di nói, xuất phát. Diệp Hàng ném thủy tinh tùy ý, Chuyên Ly ném thủy tinh thật cẩn thận. Chư chư hiệp sẽ hướng nguyện, Nhạc Nguyệt sẽ cầu nguyện. Này nhiều ít phản ứng đại gia sằng cách. Kia hứa khai đâu? Hứa khai ném thủy tinh có thể nói tục đến không thể lại tục, ngược lại làm hắn càng hiện sóng ra, bởi vì rất ít người hướng nguyện sẽ như vậy tục. Cầm lấy thủy tinh đi đến thuyền trung hướng nguyện giếng, rồi sau đó ném xuống thủy tinh. Giống như là đem đồ vật đổi vị trí giống nhau, không cẩn thận, không long trọng, không hủ tiếu, nhưng cũng đều không phải là không coi trọng. Hệ thống tiểu quản bá, hướng nguyện thành công. Đạt được may mắn nở vợ thần vòng cổ. Hứa khai túm ra một cái vòng cổ, mặt trên có tinh quang bào về phiêu ràng. May mắn nở vợ thần vòng cổ, may mắn giá trị thêm 20. Không thể ho dễ, tử vong sau rơi xuống. nay mặt sau một cái thuộc sẵn không tốt lắm, tử vong rơi xuống. Ý tứ là vô luận ngươi đem vòng cổ đặt ở kho hàng vẫn là thuê cấp bằng hữu chỉ cần tử vong ngươi liền khẳng định rơi xuống. Đương nhiên, này cũng làm không thể ho dễ thành giấy trắng. Đưa tiền, làm đối phương sắt một lần liền có thể Thật xinh đẹp. Chư Chư hiệp đầu tiên phát biểu cái nhìn, đây là xích dường như vòng cổ, ở vòng cổ điều thượng rũ xuống rất nhiều tiểu kim cương, ở phía sau ở ở giữa là một viên chưa cắt kim cương. So sánh với cổ xưa, đồng xác đại đa số vòng cổ tới nói, này may mắn nở vợ thần vòng cổ là khó gặp xa hoa trang trí phẩm. Diệp Hàng Dối Đầu nhìn thoáng qua hỏi, này không phải NG cháo sao? Nhạc Nguyệt Chư Chư hiệp quay đầu lại căm tức nhìn. Ta vợ trước có một cái, chẳng qua một cái quải cổ, một cái quải bả vai. Diệp hàng vợ trước thực sự có một cái giá trị 900 vạn đô la kim cương nở ngờ cháo. Hai vai rủ xuống tiểu kim cương, cháo thượng được khám tiểu kim cương. Rồi sau đó trung ương là một quả hơi ra công, không có trải qua cắt đại kim cương. Thực xa xỉ, kẻ có tiền sinh hoạt là bình thường dân chúng vô pháp tưởng tượng. Diệp hàng trước vợ trước là vị quốc tế người mẫu, đã từng vì chính mình mông bảo hiểm, bên trái 500 triệu, bên phải 500 triệu, mị đào vì đơn vị. Hứa khai tùy tay đem vòng cổ ném vào bao vây nói theo heo, chờ ngày nào đó ta treo, ngươi liền cầm đi đi. Hảo. Chư chư hiệp một ngụm đáp ứng. May mắn thêm 20 tính cái gì? Mẫu chốt là kim cương, đặc biệt là trung ương kia khối chưa kinh quá cắt nguyên thủy kim cương. Diệp Hằng nói, ta xem ma huyến tiểu thuyết, trên cơ bản chỉ có long thích này đó sáng lấp lánh đồ vật. Chư chư hiệp nói, khó trách ngươi có vợ trước, liền kim cương, tiên hủ làn sửng cả đời yêu thích chi vật đều không rõ. Diệp Hằng cười, ta biết. Ta chính là tưởng nhắc nhở nào đó người cũng muốn biết." Hứa Khai gật đầu, "Chính là a heo heo, ngươi một cái cung thủ xuyên khôi giáp, đeo vòng, cổ cũng lù không ra. Chư chư hiệp ngươi, ta có thể thường xuyên lấy ra tới làm nàng hô hấp hạ mới mẻ không khí." "Chủ a, nhuận bộ hành nhanh lên chết đi." Hứa Khai một đầu hạ tuyến. "Không không chính đạo, là một cái bị vứt bỏ viễn cổ cư dân cư chú khu, dựa theo đảo nhỏ thẻ bài thượng giới thiệu, đây là người lùn định cư địa phương. Người lùn là thợ thủ công trung gì ng anh?" Trên đảo nhỏ cũng biểu hiện này một đặc sắc. Một phiến 15 mễ cao thiết mến sau là một tòa hùng vĩ lâu đài. Người nơi nơi có thể thấy ổ trục, linh kiện cùng kim loại. Đây là một tòa tiểu thành thị, không chỉ có mặt ngoài vật kiến trúc hùng vĩ, còn bao hàm ngầm đường hầm. Ở thành thị trung, đi bộ 2000 bậc thang có thể tới người lùn thần miếu, một vị thợ thủ công chi thần tế bái chỗ. Tuy rằng cư dân đã biến mất, công nhưng là bọn họ lưu lại vệ binh xây dựng nhà xưởng còn ở vận hành. Vệ binh nhà xưởng ở thành thị trung ương nhất Hắn thủ vệ là bốn con cao tới 60 cấp máy móc bách phu trưởng. Mà sinh sản ra tới vệ binh quần quận không ngừng thông qua ống dẫn bị gửi đi đến thành thị sở hữu góc. Này đó vệ binh chủ nhân tuy rằng không ở, nhưng bọn hắn như cũ trung thực chờ đợi gia viên, tựa hồ đang chờ đợi bọn họ chủ nhân trở về. Máy móc sinh vật là mẽn đặc la, cũng chính là người lùn đại lục nhất có đặc sắc sinh vật, hứa khai liền quàng côn phản kích ngày đi qua một lần, mà thường xuyên đi đi bộ chuyên ly tắc tỏ vẻ, bên này em ở. Hãy móc sinh vật so người lùn đại lục muốn di nở cờ tế. Diệp Hàng đang xem mén khẩu hướng dẫn bài, mặt trên nói, Long Vương nô dịch bảy loại tộc thời điểm. Một bộ phận người lùn thông qua tàu ngầm lặng lẽ rời đi mén đặc la đại lục đi vào hải ngoại. Những người này đều là người lùn mũi nhọn máy móc sư. Thành thị xây dựng hủ phí 50 năm, sử dụng 150 năm. Sau bởi vì tài nguyên thiếu thốn, bọn họ di cư tới rồi phương Tây đại lục trung thủy thật lớn lục phụ cận một cái trên đảo nhỏ. Dùng máy móc sản phẩm cùng Thụy Thật Lớn Lục thần lần tổ có đổi tài nguyên. Mà bọn họ nhiệm vụ đổi bắt người cùng chúng ta nhiệm vụ người muốn tìm nhiều la, là, là Thụy Thật Lớn Lục thượng một người huyết ma pháp thần lần đại sư, hắn vì chính mình ra tâm, lẻn vào 009 đảo nhỏ y u trộm cấp người lồn lưu tại đảo nhỏ nội núi. Nhọn tư liệu. Bởi vì vị này huyết ma pháp thần lần đại sư là một người động vật bảo hộ người ủng hộ, đối 007 đảo hùng mẹ tỏ vẻ quá hào cảm, vì thế nguyệt lượng dòng binh đoàn liền nhận được cái này xuôi sẹo báo ân nhiệm vụ. Trưng 288, nhiệt tâm người. Một cái từ trên thuyền sống lại nhị chuyển người chơi thấy cửa nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn thành viên đại hỷ, rốt cuộc tới cao thủ. ân Diệp khai buồn bực, nơi đây dân sinh thuần phát như thế, thật sự là khác người bắt không được đầu Người khác thấy cao thủ chính là thấy nhất có nguy hiểm người cạnh tranh, gia hỏa này không chỉ có không phản cảm, như thế nào một bộ tính toán làm phản đi theo địch bộ dáng. Nhạc nguyệt Diệp hàng đám người cũng rất kỳ quái. Kêu anh em còn tính khốn khéo, thấy đại gia này ánh mắt. Cười khổ nói, không phải chúng ta không nghĩ đoạn, bắt đầu còn náo loạn vài lần cờ cờ, hiện tại mấy chục cái người chơi đều liên hợp lại làm tiêu diệt. Gia hỏa này thật sự quá xấu rồi. Nguyên lai huyết ma pháp thần lần đại sư là một người tam chuyển, hán đối người lùn các loại phòng ngự phương tiện rõ như lòng bàn tay. Thường xuyên dụ dấu người chơi truy kích chính mình, mà tiến vào người lùn phòng ngự phương tiện bên trong. Lại thêm này bản thân năng lực chiến đấu tương đương một người quá 4 sao tam chuyển người chơi. Cho nên mấy chục danh người chơi đã chiến đấu gần 2 cái giờ, không chỉ có không có thương tổn đến hắn, lại còn có bị hắn chỉnh vượng đồ ăn. Đến bây giờ bỏ mình số lần đã vượt qua 70 người thứ. nay cũng làm cho sở hữu người chơi cùng chung kẻ địch, thề muốn đem này chém giết. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là người tiếp nhiệm vụ không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là không có người khác dành trước hoàn thành nhiệm vụ. Làm cho người nhiệm vụ thất bại, người cũng chỉ có thể tiếp tục làm đi xuống. Cũng có cuối cùng một cái biện pháp, đó chính là toàn thể đội viên tự sát. Tự sát sau trở về trấn nhiệm vụ liền có thể tính thất bại. Bọn họ không phải cầu quá nhiệm vụ, mà là cầu thất bại. Thất bại là thành công mâu thân, những người này theo đuổi tương đương không cao thượng. Hứa khai tâm tư vừa chuyển hỏi, huynh đệ cùng bọn họ đều thủ. Hiện tại thủ. Anh em trả lời. Hứa khai nói, chúng ta chuẩn bị một cái kế hoạch, xác định vị trí, rồi sau đó cùng này trả hàng. Trả hàng. Anh em xem hứa khai như thiên nhân, ta lần đầu tiên nghe nói có thể đối dùng trả hàng. Hứa khai cười, bằng không chúng ta như thế nào được xưng là cao thủ chỉ là hy vọng huynh đệ ngươi có thể thông tri hạ đối phương vị trí không thành vấn đề chúng ta đội trưởng cùng bọn họ đội trưởng đều bỏ thêm bạn tốt một có tân tọa độ Tân vị trí liền sẽ lập tức gửi đi anh em đối hứa khai xin bạn tốt kinh ngạc nói bộ hành khách hảo quen thai tên hứa khai kéo hảo hạ cổ áo Tân vị này tiêu lực lượng của ma thần huynh đệ vẫn là rất có ánh mắt cùng tiêu chuẩn lực lượng của ma thần vỗ tay một cái trưởng vui vẻ nói Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là trên diễn đàn cái kia bội tình bạc nghĩa đương đại trần thế Mỹ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, danh nhân A. Dứt lời, rôi tay rục nắm. Đương đại xã hội, vô luận rèm pha vẫn là tin tức, có nghe đều là danh nhân. Hứa khai cắn răng xem chuyên ly, chuyên ly nhìn lên từ phía lồng lộng kiến trúc đàn. Hứa khai bất đắc dĩ cùng lực lượng của ma thần hung hăng nắm hai xuống tay. Lực lượng của ma thần tiếp đón, một hồi có tin tức liền tin tức ngươi. Dứt lời tiến vào thành thị. Hứa khai móc ra pháp trượng, tay chộp vào đá quý vị trí. Chư chư hiệp vội một phen giữ chặt, không cần A. Liên phải. Hứa khai một phen đẩy ra cầu huyết chư chư hiệp, pháp trượng vung lên vũ, rồi sau đó nhân tinh chuẩn xuất hiện ở lực lượng của ma thần bên người chào hỏi. Hải, chúng ta lại gặp mặt. Hoa. Lực lượng của ma thần hoảng sợ, theo bản năng bên trái quải một bước, thân thể mất đi cân bằng. Bên người là hồ nước, hứa khai vội vàng đi kéo, nhưng tay kính ra quá nặng, kéo biến thành đẩy Lực lượng của ma thần một đầu tái đến mấy mét thâm hồ nước chung. Lực lượng của ma thần một bên phát thủy một bên tê cứu. Mệnh, ta sẽ không bơi lội. Như vậy xảo. Hứa khai kinh ngạc nói, ta cũng sẽ không. Rồi chân làm thí thủy trạng. Ta ít, thực người máy móc cá. Ngươi đừng xuống dưới, nguy hiểm. Nhiều phúc hậu một người, đang nghe nói chính mình là cái vương bắt đàn sau, cùng chính mình nhiệt tình bắt tay. Ở biết chính mình sắp bị thực nhân ngư ăn luôn thời điểm, còn nhớ chính mình không cần xuống nước. Hứa khai hối hận thêm hối hận, nhưng là đối mặt 20 chỉ 40 cấp máy móc thực nhân ngư, hứa khai đảo thật không có tính toán đi xuống với người. Vì thế kêu anh em ở ra sức công kích 2 diệu sau, bị thực nhân ngư cắn chết đường trường. Hứa khai tế một giọt nước mắt ra tới ném ở trong nước tế điện cố nhân. Nhạc Nguyệt đi tới, ngươi xem, đem nhân ra hủ chết. Nhiều thiện lương cô nương, diệp hàng thở dài. Nhân ra chính là xem chuẩn hồ nước, buồn ý chính là chế tạo một lần ngụy trang nhu sát. làm qua bí ẩn Liên Dương Sự đều mắc nhưu, xem ra đạo đức thượng thúc dục là không được. Vì thế Diệp Hằng nói, hắn đã chết, chúng ta tìm ai muốn vị trí đi. Bên này mấy chục cái người chơi đội trưởng đều liên hợp ở bên nhau, thuyết minh mọi người đều chờ đợi sớm chết sớm siêu sinh. Chúng ta tùy tiện lại tìm cá nhân hỏi hạ không phải được rồi sao? Hứa Khai đi đầu trước đi, rồi sau đó đạp lên một cái ma pháp đồ án thượng, ma pháp đồ phát sinh tiểu nổ mạnh, Hứa Khai sinh mệnh rơi xuống 4 thành, sức chịu đựng rơi xuống 6 thành. Hứa Khai cười khổ Đây là hiện thế báo. Chuyên ly thổi qua bên người, này đó bấy dập ta có thể giải trừ. Bấy dập rất nhiều, nhưng toàn bộ là bên ngoài thượng bấy dập. Một khối hơi nô lên cục đá một đụng vào, cục đá hạ bắn ra khởi một cây mệ trưởng đồng quản, đồng quản đỉnh chóp có một cái quạt điện tam phiến phiến diệp tạo thành, cấp tốc xoay tròn cắt 1m5 trong phạm vi sở hữu sinh vật. 5 giây lúc sau, vô luận còn có hay không vật còn sống, nó đều thu hồi đi biến thành nguyên lai bộ dáng cục đá. Chư bỏ mặt đất bấy dập, còn có mở cửa bấy dập. Mở cửa bấy dập là tổ hợp chữ Hán. Đồ thượng có 12 hoặc là 14 cái chữ Hán, ngươi phải dùng quy định chuyển rời số lần, tổ hợp ra một cái thành ngữ ra tới. Một khi thất bại, môn liền sẽ phóng ra độc châm diện tích bao trùm. Độc châm không có lực công kích, nhưng là liên tục rất huyết dài đến 20 giây, mỗi giây 10 giờ. Đồng thời ngươi còn muốn vòng khởi động máy giới thủ vệ tuần tra khu vực, bởi vì một khi khai chiến, ngươi rất có thể bởi vì không có chú ý chạy vị mà kích phát trên mặt đất bấy dập. Nhưng rời đi một phút đồng hồ sau, bấy dập đã bị một lần nữa đổi mới. Chuyên Ly cũng không hề tiến hành vô dụng công, kế tiếp chỉ điều tra nhắc nhở mà không hề dỡ bỏ. Nguyệt Lượng trong binh đoàn thực mau gặp một muội tử người chơi, này muội tử người chơi so lực lượng của ma thần lạnh nhạt, chỉ nói đại gia hiện tại đều ở đường đi chung, thông qua thành thị nội 6 cái địa phương đều có thể tiến vào đường đi. 6 cái địa phương cắt có một đạm môn, hủy đi môn công tắc liền giao cho Diệp Hàng tới hoàn thành. Nhưng Diệp Hàng ở trước cửa nghiên cứu một hồi lâu hỏi. Bên này thành công ngữ sao? hắn hán ngữ tiêu chuẩn không phải thực hảo. Hứa khai nhìn nhìn nói, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, an cư lạc nghiệp. Nga. Hai cái thành ngữ nhưng lựa chọn, kết quả thực là quá đơn giản. Hệ thống quy định 12 bước, diệp hàng 6 bước liền đẩy cửa ra. Rồi sau đó hệ thống nhắc nhở, thuận lợi phá giải thành ngữ, khen thưởng độc miễn dịch 100% 3 phút. Diệp hàng rất xoái khí phất tay. Đường đi so bên ngoài tầm mắt muốn kém một ít, nhưng so ban đêm ánh sáng hiếu thắng. Người chơi cơ bản không chịu ảnh hưởng. Từ đường đi liền có thể biết người lùn chế tạo công nghệ đại khí. Bên này đường đi độ cao toàn bộ vượt qua 20 m có chút đại sảnh đạt tới 30 m chi cao. Cửa sắt kim loại ống dân thực dày đặc, có liên tiếp bộ vị còn sẽ phụt lên ra hơi nước. Diệp Hăng nói, này đó hẳn là không không 009 giả thuyết đảo bắt trước chân chính tồn tại người lùn đảo xây dựng Đó chính là nói, giả thuyết đảo cũng có thủy thật lớn lục. Chuyên ly nghi hoặc hỏi, người ở thủy thật lớn lục có nhiệm vụ Hứa khai cười tủng tịm, hắn tưởng về nhà. ân Chuyên ly sứng sốt, rồi sau đó kinh ngạc hỏi, liệp miêu, ngươi là che giấu chủng tộc thần làn tộc. Diệp hang gật đầu, xoáy đi. Vậy ngươi có thể hay không huyết chi nghi thức tế lễ? Hứa khai tỏ mò hỏi, là cái gì? Chuyên thuyết thần làn tộc năm sau quá tam chuyển một cái thiên phú thêm kỹ năng. Diệp hang đánh gãy, rồi sau đó đôi chuyên ly nói, chuyên ly, bên này có chút việc thỉnh giáo ngươi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện chủ yếu là bấy dập phương diện. Hứa khai rất tò mò đi theo, Diệp Hàng càng có tâm tư cấp chuyên ly phát đoạn tin tức. Chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt nhất hiếu kỳ, đuổi theo hỏi, cái gì là huyết chi nghi thức tế lễ? Chuyên ly cười, không có gì, ta điều tra đi. Này hai người, thực sự có ý tứ. Hứa khai nhữ mày nói, ta tổng cảm giác cái gọi là huyết chi nghi thức tế lễ, tựa hồ có hi sinh ta hương vị. Diệp Hàng cười, như thế nào sẽ đâu, ha ha. Bên này thời tiết thật tốt Ba cái không hiểu ra sao người chơi cùng hai cái cảm kích giả liền như vậy sờ vào đường đi, tiến vào đường đi không lâu, liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Máy móc thủ vệ binh ngăn cản duy nhất đường đi. Cơ hội không có gì uy hiếp, đều là 45 tả hữu quái vật, hơn nữa nhân số còn thiếu. Lại cọ sát một hồi, lực lượng của ma thần phát tới tin tức, ở đâu? Tọa độ 20. Hứa khai hồi. Tọa độ 20 phát hiện mục tiêu. Hảo. Hứa khai báo tọa độ, diệp hàng căn cứ tọa độ Lựa chọn một cái lối rẽ đường đi chui đi vào. Ra đường đi là một mảnh số mẫu lớn nhỏ tiểu kiến trúc đàn. Một viên tản mát ra quang mang giống như nhiệt khí cầu giống nhau vật thể treo ở giữa không trung. Số mẫu đại địa phương đều bị nảy vượt qua trăm năm ngói ánh sáng bao phủ. Bên này liền phát hiện người chơi, rơi dụng khắp nơi người chơi ước chừng 20 mấy danh, có đang ở cùng máy móc chiến đấu, có đang ở xảo diệu vu hồi hướng Đông Nam tới gần. Đông Nam vị trí một cái loại nhỏ cầu thang thượng 1 mét bình phương lớn nhỏ ngôi cao Một vị thần làn pháp sư đang ở múa may pháp trượng cùng tám gã người chơi tiến hành chiến đấu. Lực lượng của ma thần liền ở phụ cận, thấy hứa khai đám người phất tay, các ngươi cẩn thận, hắn sẽ truyền tống. Truyền tống một lần 20 mễ, nhưng sẽ hao phí 20% sinh mệnh. Khó trách đại gia sẽ phân tán mở ra. Lực lượng của ma thần bổ sung, bên này ánh sáng quá cường, vật kiến trúc mặt trái bóng ma bẫy dập rất khó bị phát hiện, ngàn vạn cẩn thận. Hứa khai gật đầu nói, cảm ơn A. Thật là cái nhiệt tâm người. Chẳng lẽ người này hiện thực là cái y thác? Nhạc Nguyệt hỏi, ai thượng? Bọn họ lại không phải tới đánh nhau, giao cái nhiệm vụ ai đi đều có thể. Đại gia cùng nhau qua đi, dễ dàng làm cho bọn họ khẩn trương. Diệp Hằng nói, đi bộ. Hắn cũng coi truyền tống, xem hắn nơi nào chạy. hoa khai truyền tống bức người ra giao nhiệm vụ có phải hay không có điểm không phúc hậu? Nhạc Nguyệt có kết luận, sẽ không. Đại gia tản ra khắp nơi, vạn nhất truyền tống đến chính mình trước mặt liền giao nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ lập tức chạy lấy người Chuyên ly hỏi, các người nói Giao nhiệm vụ sau tái sinh thành nhiệm vụ Có thể hay không làm chúng ta đem hắn cứu ra đi Mọi người trong lòng phát lệnh Cái này có thể là tương đối lớn khả năng Tại như vậy nhiều người chơi Theo dõi dưới tình huống đem người cấp tiếp đi Áp lực rất lớn Áo mấu chốt nhất là tuy rằng người chơi chất lượng So lẹ không đồng đều Nhưng năm người như thế nào cũng đánh không lại chiến đấu hơn 1 giờ Địa hình quen thuộc 50 cá nhân chương 289 Sinh hóa vũ khí Một chim nơi tay, tháng qua trăm điều ở lâm. Hứa Khai bước nhanh đi hướng mục tiêu, chạy chậm là không dám, bên này bấy dập xác thật nhiều, nhiều liền tính, còn tương đương chí mạng. Tỷ như cái kia quạt điện hình thức xoắn ốc truyện, vừa chuyển lên, hai giây cơ hồ có thể giết chết bất luận cái gì người chơi. Hứa Khai chạy đến vây công đàn trùng, bên này người chơi vẫn là chiếm thượng phong, nhưng là Thần Lằn Pháp sư có nhất chiêu hút huyết, hai bên đối chiến trong lúc nhất thời ai đều không làm gì được đối phương, tổng tới xem Thần Lằn Pháp sư sinh mệnh chậm rãi giảm bớt. Ở thằn lằn pháp sư bốn cái vương vị, các có bốn đàn người chơi, số lượng 6 đến 10 người không đợi, những người này chính là chờ đợi thằn lằn pháp sư khai truyền tống sau một lần n. A vây hậu đem này tiêu diệt. Hứa khai nhìn nhìn liền minh bạch, vấn đề ra ở người chơi thuộc về không cho lực cái này tình hôn thượng. Trước mắt ở vây công này nhóm người, chỉ có một người ác ma chiến sĩ cùng một người thú nhân thuộc về cao phát gia. Nhưng là lại không thể đem cao phát gia tập hợp ở bên nhau, bởi vì đối phương sẽ truyền tống. Hứa khai mới vừa tiếp cận, thàn lằn pháp sư có thể là cảm giác được nguy hiểm, huyết chi rời đi mở ra. Các người chơi quay đầu tìm kiếm sừng sốt, thàn lằn pháp sư tuy rằng không có thoát đi 20 mệ phạm vi, nhưng là nhân ra truyền tống đến 10 mét cao bằng chỉnh trên nóc nhà. Viễn trình! Ác ma chiến si hô! Ta tới! Hứa khai chuyển tống tới rồi thàn lằn pháp sư bên người, đại sư à, ta bên này có cái nhiệm vụ. Thàn lằn pháp sư trợt lóe biến mất, xuất hiện ở một cái khác trên nóc nhà khai đi theo mà đến đại sư đừng chạy lại chạy ngươi chính là tự sát đàn người chơi ở dưới nhìn hoảng sợ đây là bóng dáng chiến thuật phù cốt giống nhau có như vậy như người chơi đại gia nghỉ ngơi chờ diệt thì tốt rồi lực lượng của ma thần không cấm tán thưởng cao thủ không nhất định là người xấu nhưng người xấu nhất định là cao thủ những lời này thật sự là quá chính xác cao cầu tần tối Trần Thế Mỹ đều là thực quyền chủ có những lời này sao diệp hàng xem lực lượng của ma thần Bất quả muốn lý giải đạo đơn giản, bởi vì trong trò chơi, ngươi muốn hư liền sẽ bị giết. Có thể hư đến người bình thường diệt không được ngươi, đó chính là cao thủ. Giết ngươi. Giết ngươi làm gì? Hứa khai lấy ra một cái tổ hong nói, ta giao nhiệm vụ. Sinh hóa vũ khí đều lên sân khấu, cao thủ cảnh giới quả nhiên không phải chính mình như vậy người tốt có khả năng thể hội. Lực lượng của ma thần trong lòng lại tán thưởng. Cái gì kêu sinh hóa vũ khí? Sinh vật cùng hóa học có lực công kích vật phẩm. Ông mật là sinh vật, cho nên cũng có thể xưng là sinh hóa vũ khí. Rồi sau đó lực lượng của ma thần liền thấy tiếp nhận tổ hỏng, giao cho hứa khai một viên thủy tinh. Đàn người chơi nghi hoặc, chẳng lẽ cái này là có thể đe dọa. Bên này 10 đội người, một người đe dọa một lần thì tốt rồi, làm gì một hai phải giết chết nhân ra. Đại gia bắt đầu phiên bao vây tìm có thể đe dọa vũ khí. Hứa khai tắc còn ngốc tại mặt trên. Lực lượng của ma thần kêu, cao thủ, nhiệm vụ hoàn thành liền xuống dưới. Hứa Khai mặt toát mồ hôi nói, "Hạ không tới." Dựa theo Hứa Khai kinh nghiệm, tám mễ nhảy xuống đi chính mình còn có thể thừa một hơi, 10m nhảy xuống đi cơ bản liền đi bộ đi sống lại đảo chơi. Tuy rằng có tâm đem vòng cổ đưa cho Chư Chư Hiệp, nhưng cũng không mang theo như vậy đạp hư chính mình. "Nga." Lực lượng của Ma Thần gật đầu, truyền tống làm lệnh thời gian. "A." Hắn ở hồi huyết a. "Đúng vậy." Hứa Khai gật đầu. "4 giây 1% khôi phục sinh mệnh." Bởi vì chính mình không phải đích nhân. Thàn lằn pháp sư là sẽ không đối chính mình sử dụng hút huyết pháp thuật. Đại gia từng người bắt sinh hóa vũ khí chờ đợi, nhất ca nhóm suy xét chu toàn, cấp hứa khai chuyển đến cây thang. Không chỉ có hứa khai có thể dùng thượng, một hồi đại gia cũng được với đi huy hiếp nhân ra. Lực lượng của ma thần trong tay liền bắt một cái tự chế đạn lửa. Đạn lửa chế tác rất đơn giản, rượu mạnh một lọ, tắc mảnh vải ở bình khẩu sau bậc lửa. Đây là người chơi tự chế vật phẩm, không cụ bị thiêu đốt cùng thương tổn năng lực Nhưng làn nện ở trên mặt đất có thể dâng lên đại diện tích ánh lửa, thực chịu có phá hư các người chơi yêu thích. Hứa khai hạ cây thang, xem xếp hạng cây thang danh đệ nhất vị lực lượng của ma thần trong tay thiêu đốt bình kinh ngạc, ngươi liền tính toán như vậy đi lên. Đúng vậy. Lực lượng của ma thần gật đầu. ân Kìa chúc ngươi vận may. Hứa khai chạy lấy người, quả nhiên thiện lương người tư tưởng không phải chính mình có khả năng lý giải. Hứa khai tới rồi nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn chúng bên người nói. Ở Thụy Thật Lớn Lục trong nhà còn có một quả hứa nguyện thủy tinh, hắn cho chìa khóa, làm chính chúng ta đi lấy. thủy Thật Lớn Lục thủy Thật Lớn Lục không phải 001 như vậy giả thuyết đảo, mà là phương Tây Đại Lục chân thật đảo nhỏ. Chân thật đảo nhỏ chi gian là không có trực tiếp đi đường hàng không, chứ phi soát ra biển bản đồ ra tới. trừ bỏ hàng hải đồ ngoại, kia chỉ có thể là mệnh lệnh thuyền trưởng chiều nào đó phương hướng khai. Nhạc Nguyệt nói, chúng ta về trước thuyền. Trở lên diễn đàn tra hạ có phải hay không có người công bố thủy thật lớn lục tọa độ. Phía sau, lực lượng của ma thần đại gạo, cao thủ, đường đi à, hắn không ăn Tiêu Lốt Bình, có hay không tổ ong mượn hai cái. Nhạc Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, đáp cung bán tên, lục căn bạch cốt mũi tên xuyên thủng 18 mễ ngoại, ở long mũi tên này cường đại kỹ năng duy trì hạ, ngã xuống đất bỏ mình. Diệp Hàng cùng hứa khai đồng thời khiếp sợ, hoa, Không nghe người. vô tay. Nhạc Nguyệt thực ổn trọng thu cung bình nói, Cái thứ nhất có thể là giết, cái thứ hai có thể là giết lực lượng của ma thần, cái thứ ba có thể là hù dọa đến hai người. Ha, hợp lại bắn tên trước liền có nói xuống ý niệm. Nhạc Nguyệt nói, gần nhất ta tìm được điểm xúc cảm, khi còn nhỏ ta ném qua hiến đuôi tiêu, nhưng là này bạch cốt mũi tên bản thân là đối lượng, khoảng cách kém 1 mét, liền phải có nhất định lệch lạc tu chỉnh Hứa khai ngẫm lại nói, ngươi ý tứ là, nếu là bình thường công kích, ngươi chuẩn xác độ là có thể đề cao một cái độ cao tương đương. Nhưng nếu thường xuyên sử dụng Bạch cốt mũi tên, ngươi liền vô pháp tăng lên cái này độ cao." Nhạc Nguyệt gật đầu, "Là ý tứ này, Bạch cốt mũi tên có đôi khi có cảm giác, nhưng mỗi lần Bạch cốt mũi tên trùng quay sau, ta bình thường công kích liền sẽ thường xuyên tính vô pháp ban chúng." Hứa Khai cùng Diệp Hàng gật đầu, hai người lý giải. "Đây là một loại hình thức, ngươi làm tay xuống đi chơi cùng, sẽ lược có lợi lạc, nhưng chênh lệch không lớn, chênh lệch xuất hiện là bởi vì viên đạn cùng mũi tên phi hành quỹ đạo bất đồng." Diệp Hàng nói, Ta xem qua một cái chuyện xưa, nói là có một người binh lính thượng chiến trường phía trước, đều phải dùng cây đuốc chính mình mũi tên chết tiêu cong. Hắn trưởng quan thực nghi hoặc, vì thế hắn liền nói, chính mình từ nhỏ chơi cung tiễn, đều là chính mình làm đơn sơ đầu gỗ mũi tên, đầu gỗ mũi tên bởi vì có hoa văn, rất khó có hoàn toàn thẳng mũi tên chi. Nhạc Nguyễn hỏi, sao lại có phải hay không cái này binh lính dùng con mũi tên là công. Mấu chốt liền ở chỗ này, cái này binh lính không có giết chết một cái địch nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn vô pháp đem chúc mũi tên vặn vẹo thành hắn thói quen một mũi tên. Hắn trưởng quan ở mai táng hắn thời điểm nói, nếu ngươi nguyện ý từ bỏ con mũi tên, mà sớm một chút thích hứng thẳng mũi tên, ngươi thiên phú sẽ làm ngươi trở thành một người chân chính thần xạ thủ. Nhạc Nguyệt cái hiểu cái không hỏi, ngươi ý tứ là làm ta từ bỏ bạch cốt mũi tên, chuyên tâm sử dụng bình thường công kích. Ngươi hiện tại có long mũi tên phối hợp, bình thường công kích dưới, bình thường hoàng kim trang bị chiến sĩ một mũi tên cũng có thể rất 12 tả hữu sinh mệnh. Nếu ngươi ra bạo kích Đó chính là 18%, một cái trang bị bộ vị hơn nữa đi vào đạt 20%. Vong Linh cung bình thường công kích là 1.24 giây một lần, lại trồng chất hai kiện trang bị, có thể giảm bất đến lượt nhiều mười giây. Hứa Khai giải thích nói, ngươi hiện tại lại tính tính, ngươi chuẩn xác độ đủ cao, 5 giây có thể tiêu diệt một vị trọng giáp chiến sĩ. Diệp Hang gật đầu nói, tiền đề là ngươi chuẩn độ muốn đủ, trước mắt ngươi bình thường công kích chuẩn xác độ là 70%, kia yêu cầu 12 giây tà hữu. Nếu ngươi có thể đề cao đến 100%, đó chính là không đến 9 giây, nếu ngươi có một nửa mệnh trung yếu hại, chỉ cần 6 đến 7 giây, ngươi nếu có thể hoàn toàn mệnh trung yếu hại, kia chỉ cần 5 giây suốt đầu. Nếu ngươi nói bình thường mũi tên ngươi có thể luyện, vậy đừng dùng Bạch cốt mũi tên. Bạch cốt mũi tên không có tiến bộ không gian, đáp cung một bắn đánh cuộc vật khí. Hứa Khai nói, cốt cung là viễn trình trung lực công kích mạnh nhất chức nghiệp, hơn nữa có Long mũi tên bỏ qua kháng tính thêm thành. Long mũi tên còn có thể lại đề cao Mà ngươi chơi bạch cốt mũi tên, ngươi lại đề cao cũng là một chỗ mũi tên dây người, dây xong liền không có, không giết chết cũng không có. Mặt sau chuyên ly chạm vào Chư Chư hiệp, ai, bọn họ đối đội trưởng giống như thực không tồi. Nhạc Nguyệt phụ trách xử lý bọn họ tam cơm cùng điểm tâm. So với ta mẹ tay nghề còn hảo. Chư Chư hiệp phát hiện Nhạc Nguyệt kinh doanh công ty Thiên Phú không có, nhưng là lại có mở tiệm cơm tiềm chất. Nhạc Nguyệt không chỉ có là tay nghề hảo, lợi hại nhất là nàng ăn qua một đạo đồ ăn. Liền cơ bản có thể biết thức ăn cách làm. Là yêm chế khoai lang phấn vẫn là tinh bột, tắc bao lâu, hỏa hậu bao lớn, vì cái gì thêm củ tỏi hoặc là mặt khác gia vị. Nhạc nguyệt ngày thường không có gì chú ý, tam cơm tự điện món ăn cùng phụ cận siêu thị đánh gãy có trực tiếp quan hệ, nhưng cứ như vậy, vẫn là làm mấy người khen không dứt miệng. Chư chư hiệp sở không biết chính là, hứa khai cùng diệp hàng đối nhạc nguyệt cảm giác đều rất tốt, không chỉ có là bởi vì nhạc nguyệt tay nghề, còn bởi vì đẩy rất lý đại hải h Này đối với hai cái biết rõ là gì đó người tới nói, đối có thể khắc chế chính mình lớn nhất nguyện vọng, bảo trì tự tôn người một loại hảo cảm. Này nữ sinh đã mất đi rất nhiều, nàng vốn dĩ hẳn là có cái rất tốt đẹp thơ hấu, thượng quý tộc trường học, khai xe thể thao, lại thao một ngụm lưu loát điệu ngự chu toàn ở xã hội thượng lưu trở thành giao tế minh tinh. Mà nàng thơ hấu chính là xem ông ngoại sắc mặt, phụ trách chủ yếu việc nhà, chiếu cố tê liệt bà ngoại, bởi vì học phí mà bỏ học. Cứ như vậy thật lớn tương phản không có ở trên người nàng lưu lại bóng ma. Đương côn. Dê chúa trang phục đưa đến trước mặt thời điểm, còn có thể kiên quyết nói, đối thường xuyên nói ok hứa khai, còn có thường xuyên không chế không được trộm cướp cùng lừa dối diệp hàng tới nói, luôn là nhiều nàng đúng rồi vài phần kiên nhẫn. Nhạc nguyệt hứa nguyện thủy tinh, nhạc một sửa cầu nguyện, thực bình tĩnh cầm lấy thủy tinh, rồi sau đó đi đến hứa nguyện bên cạnh giếng, ném vào thủy tinh. Hết thể mẫu mực h Nàng cũng không bình tĩnh. Hệ thống tiểu quản bá, hứa nguyện thành công, tùy cơ thăng cấp kỹ năng một bậc. Ổn định tay tăng lên tới 3 cấp. Ha ha. Nhạc Nguyệt không chút nào bùn xỉn bại lộ nàng kia khẩu hảo nhà, hung hăng đem chư chư hiệp trảo lại đây, hứa khai nhanh tay lẹ mắt, ném qua đi một kiện quần áo, Nhạc Nguyệt một ngụm thân ở trên quần áo. Thân mật tiếp xúc hậu quả thực trong mắt, đây là bất luận giới tính trừng phạt. Tháng trước có cái tin tức, có đối tiểu tình lữ ở tay nhỏ, chức năng máy tính mở một con mắt nhắm một con mắt. Rồi sau đó nảy đối tình lữ bởi vì cảnh sát tác động, ôn hôn một giây. Kết quả bị phán định trong trò chơi tiến hành phi bình thường hành vi. Nam bị hàng 3 cấp, nữ bị hàng 2 cấp. Phong hai cái ID 10 ngày. Kết quả này vẫn là trí năng máy tính điều lấy bọn họ lịch sử trò chuyện nhận định tình lữ thân phận sau làm ra. chương 290, dưới nước thành thị. Trưng dưới nước thành thị. Đại bộ phận người chơi đối hệ thống cấp ra xử phạt vẫn là tỏ vẻ lý giải, nhưng cũng có tiểu bộ phận người bất mãn. M. Chí năng máy tính cấp ra giải thích là, các người ở trò chơi ngoại hôn ngôi sẽ càng có cảm giác. Mặt khác tỏ vẻ, liệp ma truyền kỳ bản thân là cái bạo lực trò chơi, sẽ không lại cấp bất luận cái gì tuyên dương tính sân khấu. Bị động kỹ năng ổn định tay 3 cấp, tiến dai vì thần bắn tay một bậc. Tác dụng là chuẩn tâm nhanh chóng tụ lại. Sạ kích yêu cầu thời gian bất biến, nhưng là lại có thể trước không điểm vài giây nhắm chuẩn đối thủ, từ nhị cấp 1 giây hoàn toàn tụ lại, đạt tới 0.3 giây tụ lại. Đối với kỹ thuật tương đối khảo cứu cung thủ tới nói, quả thực chính là hứa khai U Linh Kiếm. Diệp Hàng xem hứa khai, tại sao lại như vậy, ta bất giác nàng thật xinh đẹp. Hứa khai cũng buồn bực, các người nước Mỹ người là dùng nàng tới tỏ vẻ trí năng máy tính, không lý do không tiến ta kỹ năng A. Chuyên ly bình tĩnh nói, trước mắt hoạt động tiến hành 5 cái nửa giờ, theo quyển trục vương thống kê, chỉ có một vị người chơi đạt được kỹ năng khen thưởng, đội trưởng có thể đi mua vé số. Mặt sau một câu là mang theo mơ hồ khóc nước nợ nói. Chuyên ly cũng không bình tĩnh. Nàng vì tạp kỹ năng thượng tàm, thiêu vô số nhân dân tệ, tiêu phí vô số tinh lực, còn không dám lấy ra tới xử, sợ tử vong vũ khí rất gốc. Xem nhân ra, tuy tiện một ném thủy tinh liền có. Hơn nữa vẫn là vĩnh cựu tính, lại còn có tiến giai. Người cùng người tranh lệnh như thế nào liền lớn như vậy đâu. Chụp ảnh lưu niệm. Chư chư hiệp mặt gần sát nhạc nguyệt bả vai, rồi sau đó sao ruỗi chân ra tay thế, ra, cà tím. hứa khai chụp hình Rồi sau đó phát đến kênh đội ngũ. Ai muốn chính mình đi thiệt? Chính mình một có tâm tình. Kỹ năng nếu có thể tăng lên U Linh kiếm một bậc, kia chính mình thông qua hủy diệt giả bao tay, U Linh phát trượng, là có thể đem U Linh kiếm tăng lên tới tứ cấp. Tứ cấp vạn nhất tiến dai, biến thành quần công pháp thuật, vung tay lên, đàn kiếm luận vũ, người chắn giết người, Phật chắn sát phở. Trước làm diệp hàng biết, cái gì kêu bắn người liền mã cùng nhau bắn, ha ha. Đi bộ làm sao vậy? Nhạc Nguyệt h Diệp Hàng trả lời. Trước mắt người chơi chỉ phát hiện vù thêm đảo này một tòa phi hệ thống lâm thời gia tăng đảo nhỏ. Hùng đảo 007 chính là vù thêm đảo rút bất bản, hơn nữa co lại lợi hại. Vù thêm trên đảo các con vật là nguyên trụ dân, một vị nhân loại sư đã từng tại đây đảo cư trú. Giáo hội các con vật nhân loại ngôn ngữ, hơn nữa kiến tạo thành một cái động vật nhạc viên. Mà trộm săn giả sôi nổi mộ danh mà đến, động vật cùng nhân loại là vù thêm đảo chủ muốn xung đột phong cảnh tuyến. than lăn anh hùng rời đi liệp ma đại lục dẫn dắt bọn họ con dân đi trước phương tây đại lục sinh tồn vĩnh sinh. Một bộ phận thần lằn cư dân bị quên đi ở sa mạc bên trong. Diệp Hàng đang ở đọc phiêu lưu bình, này đó cái trai là năm đó cử tộc di chuyển thụy thật lớn lục trên đường, cư dân đặt ở trên biển. than lằn tộc vì cái gì rời đi liệp ma đại lục, đây là Diệp Hàng vẫn luôn rất tò mò sự tình. Hán đạo sư là một người thú nhân đại thảo nguyên mục mã thằn lằn chiến sĩ. Vị này thàn lằn chiến sĩ cũng không rõ vì cái gì bọn họ tổ tông ở Long Vương đền tội sao phải rời khỏi liệp ma đại lục. Chỉ biết rời đi nguyên nhân là đổ long hai vị anh hùng hiệu lệ. Thàn lằn tộc rời đi liệp ma đại lục sau, hán thổ địa bị người lùn, nhân loại, vong linh cùng thú nhân phân cách chiếm lĩnh. Nguyệt lượng thành bảo vốn chính là thàn lằn lâu đài, cũng chính là kia khối thổ địa việc không ai quản lý nguyên nhân chủ yếu. Diệp hang ở nguyệt lượng thành bảo cũng không có tìm được chính mình vừa lòng đáp án, sở hữu hết thể đều biểu hiện Là hai vị anh hùng cổ động nhân dân rời đi, nhưng không có nói do nguyên nhân. Nhạc Nguyệt kêu hỏi, liệp yêu. Diệp hàng tay hướng chính tây một lòng tay, vị trí này. Phiêu lưu bình trừ bỏ mang cái diệp hàng một ít dài đắp ngoại, lớn nhất tác dụng là chỉ hướng thủy thật lớn lục Bọn họ cũng không phải cô đơn một người, ở bọn họ phía sau mấy trăm mét ngoại, còn có hai tao con thuyền đi theo. Một thuyền là tử vong hiệp hội sợi dẫn dắt mặt trực đội, sợi, ống, xúc sắc, hồng trung, phát tài. Mà khác một con thuyền là một tổ năm người huynh đệ hội trang điểm nhân vật. Huynh đệ hội sẽ tập thể xuất hiện, hiển nhiên là nhiệm vụ treo giải thưởng. Hứa Khai trước tiên liền nghĩ tới ký ức chi hoa cùng chuyên Ly. Vì chứng thực, Hứa Khai tin tức loạn thế nhân, các người huynh đệ hội lại làm cái gì hoạt động? Loạn thế nhân trả lời làm Hứa Khai ngoài ý muốn, có cái nhiệm vụ treo giải thưởng thụy thật lớn lục sắt một cái kêu tập tác. Tập tát? Hứa Khai nghe tới quân hai, cẩn thận ngẫm lại, này còn không phải là thủy thật lớn lục tiểu tư thế sao? Thụy Thật Lớn Lục đại xà thần thần miếu hai đại tư tế, đại kêu A Tô, bị người xấu bắt được kẻn sa mạc trong thần miếu. Mà tiểu tư tế đã kêu tất tác. Trước mắt đang ở mất trí nhớ trạng thái, Thụy Thật Lớn Lục bị Dã Tâm ra tạm tháp hồ thông qua tạp tắt khống chế ở trong tay. Tạm tháp hồ là kiên quyết hồi lập Ma đại lục người ủng hộ, hắn cổ động thần lần tộc hai đại tập đoàn đông độ lấy về tổ tiên mất đi lãnh thổ. Ở than lần hai đại bộ lạc mỗi năm một lần luận võ đại hội sau, đem truyền gia cuối cùng dũng sĩ dẫn dắt bọn họ đi trước lập Ma đại lục. Hứa khai đối chuyên ly nói, không phải hứa ngươi tới. Chưa chắc. Chuyên ly hỏi, ngươi cùng ai liên hệ? Loạn thế nhân. Hắn có khả năng lừa gạt ngươi sao? Chuyên ly hỏi. Hứa khai trả lời, dựa theo ta cùng loạn thế nhân kết giao tới xem, dò hỏi này loại tình báo, người này hoặc là không nói, hoặc là nói chính là nói thật Ít nhất hắn không biết còn có một cái ám sát nhiệm vụ của ngươi. Chuyên ly cười khẽ, xem ra ngươi cũng không phải không tin người. Hứa khai trả lời. Ta là hữu hạn độ tin tưởng người. Chuyên ly ngắm lại, ngươi có thể cho ta mượn 1.000 kim sao. 3 ngày sau trả lại ngươi. Không mượn, bởi vì ta không như vậy nhiều tiền. Hứa khai cười, tuy rằng sinh tồn vĩnh sinh khiêu chiến đệ nhất danh phận 3.000 kim tiền thưởng, nhưng là bởi vì thu mua tiền tiền tình báo, hứa khai hiện tại còn treo 180 kim nợ bên ngoài. Hứa khai chụp hình chia chuyên ly, còn còn thừa 32 kim. Không nghĩ tới ngươi còn như vậy nghèo túng. Chuyên rất là kinh ngạc. Mau xem, dưới nước có thành thị. Chư chư hiệp ở bên mép thuyền là to. Đại gia sôi nổi tụ lại qua đi, quả nhiên ở trăm mét ở ngoài mặt biển hạ, có một tòa thật lớn cục đá xây mà thành thành thị. Nhạc Nguyệt lòng hiếu kỳ khởi, chỉ huy con thuyền qua đi, phụ cận hai thuyền người chơi cũng khai thuyền lại đây. Nhân loại kiến trúc lấy mục, thạch là chủ, thú nhân lấy lều chạy là chủ. Vong Linh lấy mộ đạo là chủ. Người lùn lấy kim loại là chủ. Tinh Linh thuần mục. Ác ma còn lại là lấy dung nham thạch kiến trúc là chủ. Mà lấy cục đá là chủ thành thị đây là đệ nhất tòa. Thành thị rất lớn, phân bố diện tích bao lớn mấy chục mẫu. Trong đó bao gồm quanh thân chạm gác, thôn trang từ từ. Tam thuyền một bên từ trên mặt nước thưởng thức, một bên ở thủy thượng hành sự. Hơn 10 phút rốt cuộc tới thành thị Trung ương. Trung ương là một tòa pho tượng, là một vị cầm trong tay cung, cuốn trường tóc, một phen dâu nam tính. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện la đức thành. Diệp Hàng lập tức nói La Đức tự hồ là Hy Lạp thần thoại chung một vị hải thần cho ở bọn họ thợ thủ công cường đại. Nhưng là bởi vì bản thân mang tà mắt mà tao phỉ nổ. Chủ thần kêu thái là khắc tân, bất quá hắn chơi là kim loại công nghệ, khi nào đổi nghề. Hứa khai nói, người lùn sạc được rồi không phải. Liệp ma rất nhiều thần chi đều là căn cứ Hy Lạp thần thoại cải biên, cái này hải thần tình huống như thế nào. Diệp hăng nói, bọn họ nguyên bản sinh hoạt ở La Đức đảo. Nhưng là bởi vì tá mắt, cũng chính là ba con mắt duyên cớ. Đã chịu dụ hoặc, sa đọa thành tài ác vô sư. Dẹ ớ sư liền đưa bọn họ đánh tiến biển rộng. Bọn họ diện mạo nửa người nửa giái cá. Khi nói chuyện, ở dưới kiến trúc đàn trung đột nhiên trào ra vô số điểm đen. Nhìn kỹ, không ít với 300 danh nửa người nửa cá binh lính đang ở cấp tốc Thăng Hải. Nay diện mạo cùng Hải yêu dẫn dắt đám kia thủy quái có vài phần tương tự. Hứa khai nói, người tới không có ý tốt, nhạc nguyệt, triệt. Hệ thống tiểu quản bá, người xâm lấn la đức Hải Là Đức Hải lãnh chủ tuyên bố truy sát lệnh. Đây là truy sát lệnh, không phải lãnh chủ truy sát lệnh. Cũng chính là không tồn tại cựu hận, chỉ cần ngươi thoát đi này phiến Hải vực trên không, nhân gia đình chỉ đối với ngươi đối địch. Hai người có hai cái khác nhau, cái thứ nhất khác nhau, truy sát lệnh không kéo dài, rời đi sau lại tiến vào này phiến Hải vực không xúc động cảnh báo liền sẽ không bị tập kích. Cái thứ hai khác nhau, lãnh chủ truy sát lệnh chỉ có thể nhằm vào một người hoặc là một chi đội ngũ tuyên bố. Truy sát lệnh có thể một lệnh nhiều phát. Sợi măng to, các ngươi này đàn huynh đệ hội ép bờ, không có việc gì chiều trong biển ném cái gì tự sát bom. Hứa khai khinh bị, ngươi không phải huynh đệ hội sao? Huynh đệ hội con thuyền bị mắng không có tiếp lời, một vị mục sư bắt đầu chơi nổi lên tiệm điện cầu. Hứa khai nhìn cười, này còn không phải là cái kia nữ trật tự pháp sư, chơi đúng là lôi bạo pháp trận. Bất quá còn đừng nói, ở con thuyền như vậy đặc thù đơn vị thượng, lôi bạo tương đương dùng tốt. Hứa khai nói, các ngươi phát hiện không, bên này thủy quái tương đối bạch Hải yêu bên kia phục kích chúng ta thủy quái tương đối hắc. Diệp Hang gật đầu, chẳng lẽ là một tinh linh cùng hắc tinh linh khác nhau? Có khả năng. Hứa Khai nhất kiếm sỏ xuyên qua trong biển, lực công kích, ưu linh kiếm tốc độ đều đại suy giảm, chỉ phi rớt một con thủy quái tam thành sinh mệnh. Thủy quái nhóm nhẹ nhàng đuổi theo tam thuyền, hơn nữa bắt đầu leo lên. Leo lên thời điểm bọn họ đem vũ khí treo ở phía sau hoặc là cắm ở bên hông, dùng chân vịt giống nhau tay chân nhanh chóng thượng bờ. 1 phút đồng hồ thời gian, Người chơi liền cùng mấy trăm chỉ thủy quái đánh giáp lá cà. Thủy quái vừa lên thuyền, người chơi uy lực tăng nhiều. Diệp hàng liên tục đem bốn con thủy quái chọn đến cùng nhau chạy trốn mặt trược chiến đội trên thuyền. Sợi hoa hoa kêu to, thương vương, một mình đấu. Sợi phân thân mở ra, khắp nơi bổ lẩu cứu hỏa nhân tiện còn muốn chỉ huy thuyền trưởng. Thủy quái chất lượng giống nhau, nhưng số lượng quá nhiều. Tình huống này ngươi còn chọn trách tới. Huynh đệ hội trật tự pháp sư lôi bạo tuy rằng một giây một cái chuẩn Nhưng thuộc về đơn thể công kích, những người khác lực công kích đều không tồi, nhưng bị tứ phía vây quanh. Hoàn cảnh như vậy, lực công kích không đại biểu sinh tồn vĩnh sinh lực, tốt nhất phòng ngự chính là phòng ngự, mà không phải tiến công. Nhẹ nhàng nhất chính là hứa khai này thuyền. Tường đá ba người trời cao, diệp hang ở phía trước, chuyến ly ở phía sau, hai người nhiệm vụ chính là bảo hộ tường đá. Nhạc Nguyên, Chư Chư hiệp cùng Hứa Khai ở không có quái dầy hạ tiến hành phát ra, tương đương hạ ý quái vật tuy rằng quần quần không ngừng đi lên cũng quẩn quẩn không ngừng ngã xuống. Một tiếng trầm vang từ đáy biển chuyển đến. Rồi sau đó là 10 mét thô sóng lớn sông lên không chung. Một con cao tới 20 mễ người khổng lồ cá đạp lãng thăng lên mặt biển. Nay người khổng lồ cá toàn thân ánh lửa bao vây, trên chân một đôi thật lớn chân vịt làm hắn có thể ở trên mặt nước chạy vội, ở trong nước nhanh chóng bơi lội. Người khổng lồ cá tay từ phía sau lưng rội ra, lấy ra một cung một mũi tên. Hứa khai tạp cái điều tra thuật. Hệ thống cấp ra tin tức hứa khai kinh hãi, muốn chết Này chỉ ít nhất là 4 chuyển tinh anh S. chương 291, lên núi lục Trương lên núi lục 11. Đệ 291 Trương lên núi lục Cẩn thận. Nhạc Nguyệt hô một tiếng, người khổng lồ cá múi tên phá không mà đến. Tuy rằng này toàn thân là hỏa, nhưng là thả ra đi mũi tên lại là rét lạnh vô cùng. Dọc theo đường đi nước biển thế nhưng ngưng kết thành cối băng. mũi tên phi xuyên hai tòa tường đá, rồi sau đó đâm vào thuyền trường trên người. Này lực công kích chi cường là nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn hô to bụt. thế nhưng đem phòng ngự cao tới 1000, sinh mệnh cao tới 1 vạn con thuyền, một mũi tên bắn rất 8000 huyết. Hứa Khai cười khổ, này không phải SS, đây là tử thần. Tử thần tới. Tuy rằng tử thần tới, nhưng cần thiết hấp hối dây rủa. Hứa Khai tưởng đá làm lạnh trùng hợp quá, một phủi đi, lượng đạo tường đá một lần nữa thăng lên. Lại tới nữa. Nhạc Nguyệt Kinh hãi phát hiện, người khổng lồ cá biên ở trên biển chạy vội. Biên rút ra một cây mũi tên đáp ở cung thượng. Sợi cười to, người làm bậy, thiên. Hứa khai kêu, sợi, đừng trách không có nói tình ngươi, hắn lần này mục tiêu hình như là ngươi. Sợi nhìn kỹ, mồ hôi lạnh một thần, giống to, thuyền trường, biểu lên. Hiu thanh âm, một chi hàn băng mũi tên phá không mà đến. Sợi vừa thấy, đại tùng một hơi. Tựa hồ lần này nhân ra không có nhắm chuẩn. Sợi phỏng đoán ra mũi tên chi bắn không, lại không có phỏng đoán ra bắn không hậu quả. Hàn băng mũi tên dán mặt biển phi hành, tứ huynh đại hội cùng sợi thuyền trung tuyến sẽ qua. Muối tên chi trải qua nước biển bị đông lại thành băng. Hai thuyền toàn bộ bị tạp chết ở khối băng thượng. Ánh trang thuyền tốc độ bởi vì nước biển bị thượng một tầng miếng băng mỏng, cũng giảm đi tốc độ. Đại hòa cầu. Sợ dê. Ở thủy quái liên tục quái dày hạ, phát tài vẫn là dũng cảm đối đông lại khối băng tiến hành tuyết tan. Nhưng này không ngại ngại hắn lại nhải. sợ, chết chắc rồi. Chạy bất quá nhân ra SS. Chiếc hai Láo tử nào không biết chạy bất quá S, mấu chốt là muốn chạy quá huynh đệ hội. Sở kêu, ném tự sát bom, mau phá băng. Kêu tôn tử lại lấy mũi tên, không biết lần này là cái nào suối quậy phải bị bắn. Là chúng ta. Nhạc nguyệt bi tráng gật đầu. Thật khi chúng ta người chơi là phế vật. Hứa khai giận dữ, tam tuyển một, như thế nào có thể như vậy bất công đâu. Vì thế song truyền tống tới rồi người khổng lồ cá phụ cận, rồi sau đó ở khối băng hạ bấy dập. Hứa khai thân cao cùng nhân ra so sánh với thật sự là quá không cho lực. Người khổng lồ cá hồn nhiên không có đem hứa khai đặt ở trong mắt, một chân đạp lên bấy dập bên trong. Xích bấy dập khởi động, người khổng lồ cá thân thể rung lên, rớt huyết hai. Lần này xạ kích bị hứa khai thành công đánh gãy Người khổng lồ cá hét lớn một tiếng, cũng không lấy khác vũ khí, bắt cự cung liền quét về phía hứa khai. Hứa khai vội vàng chạy như điên, khó khăn tránh né quá lớn như vậy phạm vi công kích. Người khổng lồ cá còn muốn lại tạp Một con ngựa từ Hứa Khai phía sau mà đến. Diệp Hàng đánh mã ở băng thượng bay nhanh rồi sau đó, nhất chiêu sung phong mệnh chung người khổng lồ cá càng chân, rồi sau đó đem người khổng lồ cá toàn bộ trọn hướng 20 mệ trời cao. Sợi nhìn trận mắt há hốc mồm các người này hai chỉ ra súc. Hứa Khai cảm kích nói, không nghĩ tới người còn sẽ đến hỗ trợ. Diệp Hàng thâm trầm nói, ta tới biểu diễn, hiện tại chúc người vận may. Chuyển mã nhanh như chấp chạy trốn. Hứa Khai quay đầu, lại thấy người khổng lồ cá trong cơn giận d Cung ném ở mặt băng thượng, phá băng sau 5 mét rất cao nhân vì chế tạo sóng biển thổi quét hứa khai. Rồi sau đó người khổng lồ cá lại lấy ra một cây mũi tên nhắm chuẩn cùng hắn khoảng cách gần nhất hứa khai. Chư chư hiệp lập tức gào khóc, đi bộ, không cần chết như vậy xa. Vòng cổ rất nơi đó liền lấy không trở lại. Liều mạng đây là. Hứa khai cũng là có cốt khí, nếu tử lộ đã định, vậy đua một phen. Hứa khai không ngừng nghỉ triệu hồi ra hai buồn hủy diệt chi thư, rồi sau đó lại ảo ảnh hủy diệt chi thư làm do lốc tới càng kịch liệt điểm đem. Chiêu thứ nhất ra tới chính là băng trụ dây núi, mặt biển thượng lấy hứa khai vì trung tâm, băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng quét chung quanh 30 mét. Hứa khai ở vào đông lại trạng thái. Đệ nhị chiêu là phế xài sống lại. Đệ tam chiêu là mà tuyển đánh sâu vào, hai mươi mấy nói cây cột thu to cột nước phóng lên cao, thanh thế hảo đánh, nhưng hậu quả là đem hứa khai đường lui khối băng toàn bộ hướng thoái. Đệ tư chiêu, trục suất Chúc suất là dùng hán ngữ ở không gian biểu hiện ra tới, một chương cổ xưa quyển trục ở như cũ bị đóng băng hứa khai trước mặt chậm rãi triển khai. Rồi sau đó cùng với thê lương gọi thanh, người khổng lồ cá bên người hai mê mệ không gian bị vặn vẹo thành ngũ thải ban lan. Lúc này một chuỗi quái dị lại hồn hồ âm thanh nổi ngôn ngữ triệt từ phía. Ước chừng rằng có 10 giây tả hữu. Cùng với ngôn ngữ kết thúc, quyển trục hóa thành bạch quang, lại xem ngũ thải ban lan chỗ đã khôi phục nguyên lai cảnh sát, nhưng đã biến tìm không được người khổng lồ cá tung tích. Nghiêu. Không phải như vậy thổi đi. Sợi trương đại miệng nhìn này hết thảy Tình huống như thế nào? Nhạc nguyệt tả nhìn hữu xem chờ mong đáp án. Nhưng mọi người bao gồm hứa khai đều là vẻ mặt mê mang. Diệp hàng xem hạ hệ thống nhắc nhở, thế nhưng cái gì nhắc nhở cũng không có. Không có kinh nghiệm, không có rơi xuống vật phẩm. Tựa hồ giống như hết thảy đều không có phát sinh giống nhau. Chẳng lẽ bị người ăn độc thực? Diệp hàng hỏi, đi bộ, người cầm cái gì? Cái gì đều không có. Vẫn là đông lại trạng thái hứa khai trả lời, rồi sau đó lớp băng tan vỡ. Hứa khai rất cẩn thận chờ đợi ở lớp băng thượng. Truyền tống lạnh lùng lại, lập tức bay trở về trên thuyền. Trở lại trên thuyền, hứa khai lại phiên một lần bao vây, quả nhiên cái gì đều không có. Sợi hỏi, bộ hành khách, ngươi kia cái gì đều kỹ năng. Hứa khai nói, ta nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi nói a ta tin tưởng. Ta cũng không biết. Ngươi đi tìm chết. Sợi đánh chết cũng không tin. Rồi sau đó chỉ huy, đừng vội phá băng, trước diệt quái bảo trì ổn định. Đều nói ngươi không tin, ngươi còn hỏi. Hứa khai thở dài. Giống. Một tiếng giống to từ vừa rồi người khổng lồ cá chỗ chuyển đến. Rồi sau đó kia địa phương bắt đầu ngũ thải ban lan. Mọi người kinh hãi, không thể nào. Diệp hàng đều, chạy mò. Đánh ra hứa khai chính là đem nhân ra đưa đến dị thứ nguyên nghỉ ngơi một hồi. Xem hạ thời gian, tả hữu liền một phút đồng hồ. Sợi giống, phá băng. Muốn mệnh làm gì? Thuyền không có, đại gia mệnh cũng chưa, mau phá. Nhạc Nguyệt chào đầu, điên rồi. Nàng hận không thể cầm lấy tương tới chèo thuyền. Hiện tại là người đều biết, hứa khai không có khả năng có thể lần thứ 2 tháng lấy thời gian. 5 giây sau, ánh trăng hảo khôi phục toàn bộ động lực, khi trước trốn chạy. 7 giây, mặt trược thuyền phá băng chạy trốn. 10 giây, huynh đệ thuyền phá băng. Mà lúc này, người khổng lồ cá một lần nữa xuất hiện ở biển rộng thượng. Xem này sinh mệnh Bất quá chỉ rơi xuống một vẫn là hứa khai xích bấy dập làm chưa tốt người khổng lồ cá biên chạy vội biên cài tên hứa khai vội nói siêu đến mặt trược hào phía trước nay chú ý thật sự là quá thiên tài quá tổn hại nhạc Nguyệt lập tức chỉ huy thuyền trưởng đến mặt Trược hào phía trước sợi đầu tiên là sử suốt rồi sau đó dầmm chân ngươi mỗi A3 phần biến đổi nhị phân một ta cũng sửa hắn mạnh mẽ đỉnh dựa trụ huynh đệ hào đưa người khổng lồ cá bắn tên thời điểm Tam thuyền hình thành lấy ánh trăng vì thiên phong Huynh đệ Hào Vi hậu vệ tình huống. Bất qua trước mắt đang làm đại lui lại, đương hậu vệ giống nhau đều là trước bị đánh. Một mũi tên tây tới, gián nước biển mà đi. Nước biển bị một đường một lần nữa đông lại thành khối băng. Sợi cùng Nhạc Nguyệt hai cái thuyền trưởng cầu nguyện, nhất định phải bắn chúng, muốn bắn chúng. Bọn họ sợ nhất là này mũi tên là hoạt thuyền mà qua, kia tam thuyền liền toàn bộ bị đông lại thành băng. Nếu này mũi tên có thể mệnh trung huynh đệ hội, vậy làm huynh đệ hội đi tìm chết đi. Trời cao thu được tam thuyền trưởng tác động. Trải qua trời cao phân tích, sợi cùng Nhạc Nguyệt là hai người, mà huynh đệ hội chỉ có một tiến hành cầu nguyện. Vì thế phán định, huynh đệ hội chung mũi tên. Mũi tên chuẩn chuẩn xạ kích ở cột bồn thượng. Huynh đệ hội nguyên bản con thuyền liền bị hao tổn, hiện tại bị này một mũi tên trực tiếp soát đến còn thừa 700 điểm sinh mệnh. Bởi vì con thuyền sinh mệnh thiếu với 10, con thuyền tốc độ giảm xuống 50. Huynh đệ hội nhóm chỉ có thể nhìn theo hai thuyền hốt hoảng thoát đi, rồi sau đó quay đầu thấy nhân gia lại đáp cung thượng mũi tên, trước khi chết Chỉ có thể là cảm thán, vận mệnh à, ngươi vì cái gì tổng chiếu cố đê tiện người. Tam thuyền thành một đường, điểm này là cái kia người xấu nghĩ ra được. Hệ thống nhắc nhở, truy sát lệnh mất đi hiệu lực. Hai thuyền rốt cục là thoát đi la đức hải vực. Con thuyền thượng thủy quái sôi nổi bắt đầu nhảy thuyền rời đi. Xem đại gia bị này 20 phút tra tấn đều là hữu khí vô lực. Thượng áp lực đến từ mãn thuyền thủy quái, tâm lý thượng áp lực đến từ kia chỉ người khổng lồ cá. Đại gia cũng coi như minh bạch Người khổng lồ cá rất có thể là mộ thần chi hóa thân diệp hàng tỏ vẻ về sau muốn nhiều xem hạ liiệp ma này đó thần chi tình huống thoát đi đổi giết nhạc Nguyệt tỏ vẻ trò chơi đã đến đến giờ đại gia nghỉ ngơi ngày mai lên núi giữa trưa trư trư chư hiệp mời khách đi bổn thị tân khai nước pháp nhà ăn ăn cơm hứa khai hỏi chư chư Hiệp đột nhiên thỉnh ăn nước pháp đồ ăn chư Chư Hiệp trả lời đây là ta ba ý tứ làm ta đại hắn thỉnh các ngươi ăn cơm Nga hứa khai gật đầu chư chư Hiệp nói Ngày mai đều xuyên chính thức một chút, nhà này quán ăn nước Pháp đầu bếp tính tình rất lớn. Đã biết, Hứa Khai cùng Diệp Hàng lại không phải không ăn qua chính tông nước Pháp đồ ăn. Ít nhất đi nơi đó ngươi không thể mở miệng liền điểm cay rát cái lẩu hoặc là nói đến vãn hoành thánh. Lên núi cùng tình huống trước kia không có biến hóa, Diệp Hàng cùng Hứa Khai phân cao thấp tới rồi lương chừng núi liền game over. Nhạc Nguyệt đỉnh núi dạo qua một vòng trở về, hai người còn trên mặt đất nằm bò. Nhạc Nguyệt nghiêm túc phê bình giáo dục sau đi đầu xuống núi. Hai nam nhân một đường xuống núi chân bụng phát run. Diệp hàng bi thống nói, lao thử A, ngươi liền đem sự tình làm đi. Không phải ta không nghĩ làm, là ngươi không có đi. Hứa khai thở ngắn than dài, nếu không ngươi rời đi một tháng, ta làm tốt sự tình sau ngươi lại trở về. Ta và ngươi liều mạng. Diệp hàng cắn răng trước đi. Hà tất đâu. Hứa khai trụ một cây tự chế quả trượng, ngươi như vậy cao tố chất nhân tải nằm kiếm quá trăm triệu, còn không trước một phân thuế. Người cùng ta cái này, người làm công không qua được làm gì. Nếu nửa năm trước biết tình huống này, đánh chết ta đều sẽ không tới. Diệp Hàng dứng bước bi phận nói, hiện tại đầu tư nửa năm thời gian, ta còn có thể tránh ra sao. Ta kiếp sau đều đến hối hận chết. Ai nha, ta giống như dâm đến một khối hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ mà thôi. Thiêm, hơn nữa vẫn là ở giày bên trong. Diệp Hàng cũng bất chấp vệ sinh, ngay tại chỗ một tòa, tháo xuống dạy, huyết liền từ lòng bàn chân sông ra. Diệp Hàng xem đến nước mắt đều ra tới, mang theo khóc nước nở nói, lao thử, giúp ta kêu xe cứu thương. Ta tuy rằng thể lực cùng ngươi không phần cao thấp, nhưng cấp cứu phương diện ta so ngươi hảo. Hứa khai ven đường tìm cái không hộp thuốc, rồi sau đó lấy ra giấy bạc, chiều Diệp Hàng miệng vết thương thượng một rắn nói, cái này chân nhón tới đi. Diệp Hàng như cũng rơi lệ, ta muốn xe cứu thương. Mẫu thân ngươi, nửa thước đường núi, cứu viện phi cơ trực thăng cũng kéo không đi ngươi. Hứa khai trước đi không để ý tới Diệp hàng. Này so sinh ý mặc kệ kết quả như thế nào, đều mệnh định rồi. Diệp Hàng rơi vào đường cùng chỉ có thể nhón chân chậm rãi chiều hạ đi. Vừa đi vừa nói, lao thử, liền vì ta này chân, ta nhất định chỉnh chết ngươi. Từ từ, hứa khai đi tới, ngồi sống thân, đem Diệp Hàng trên chân giấy bạc rút ra. Rồi sau đó đứng lên nói, hảo. Diệp Hàng buồn bực, huyết còn không có ngừng, nào hảo. Hứa khai ha ha cười, ngươi cứ việc chỉnh chết ta hảo. Ta. chương 292. Hứa khai bí mật. Chương hứa khai bí mật. Khó khăn về đến nhà, tắm rửa thay quần áo. Mâu ảm, hồng ảm, văn ảm, học, Diệp Hàng kiên chỉ muốn đi bệnh viện. Nhạc Nguyệt nhìn chân trầm mặc 2 giây sau một phách cái bản, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Ta là nam nhân. Diệp Hàng kiên quyết nói, nhưng ta cũng phải đi bệnh viện. Hứa khai nói, hảo đi, như vậy cùng ngươi nói Diệp Hàng. Ngươi đi bệnh viện liền ngươi tình huống này, ngươi muốn trước chụp CT, rồi sau đó làm bệnh S kiểm tra đo lường. Thử máu, điện tâm đồ, cốt mật độ, miễn dịch cầu lòng trăng chứng tiết liệu nói. Ui, ta liền tưởng băng bó một chút, trích đốn văng châm. Người muốn đi liền đi lâu. Nhạc Nguyệt nói, hoặc là liền đi dưới lầu phòng khám trích đốn ván. Vậy dưới lầu đi. Kia A-Z thoạt nhìn thực thân thiết. Diệp hàng cho phép, rồi sau đó một phen lại gần hứa khai bả vai, xuyên dép lê xuống lầu. Nhạc Nguyệt phụ trách khóa cửa lấy giày ra. Tới rồi phòng khám, vị kia thân thiết A-Z quan sát chân mặt 2 phút Rồi sau đó cầm khối băng keo cá nhân dán lên, lời nói đều lười nói, cũng không cần tiền, phất tay làm Diệp Hàng lập tức cút đi. Vì thế Diệp Hàng mang theo cảm nhiệm bốn ván nguy hiểm tới nhà này nước Pháp nhà ăn. Chư Chư Hiệp chờ thật lâu sau, thấy Diệp Hàng đi đường khập khiếp hỏi, bị thương. Bị thương. Hứa khai thế nhạc nguyệt kéo vị trí nói, chạy thật nhiều huyết, chừng nhiều. Chư Chư Hiệp chấn kinh rồi, rồi sau đó nói, phiền thoái ngươi, chúng ta có thể gọi món ăn. Ba người lười đến đối Diệp Hàng tiến hành khinh bị. Cho nhau liền trò chơi vấn đề nói chuyện thiếm Có cộng đồng đề tài, bàn ăn thời gian qua thật sự nhanh. Diệp hàng rên rỉ cũng nhỏ giọng rất nhiều. Lúc này, người phục vụ dẫn dắt một người tuổi trẻ nữ sĩ cùng một người nước Pháp đầu bếp đi vào cái bàn trước giới thiệu. Vị này chính là chúng ta tổng bếp, vị này chính là chúng ta lão bản. Bọn họ muốn nghe xem đối tự điển món ăn đánh giá, các người phương tiện phát biểu ý kiến sao. Diệp hàng rất có phong độ, nữ sĩ ưu tiên không bao gồm phát biểu ý kiến. Hắn điểm phía dưới chuẩn bị phát biểu điểm cái nhìn hắn cũng có tư cách phát biểu cái nhìn Nhưng liếc mắt một cái lại thấy hứa khai không quá thích hợp, như thế nào tay trái lao ở trên chán cào a hứa khai đứng lên, tay như cũ không có bùng ra biên cụ biên nói, ta đi hạ toilet. lão bản đi tới quan tâm hỏi, có phải hay không đối hải sản dị ứng? Hứa khai lui về phía sau vài bước, không phải. Tiên sinh, vẫn là làm ta nhìn xem nữ lao bản đẩy ra hứa khai tay, rồi sau đó sừng suốt một giây, giống như thấy quỷ giống nhau. Liên tục lùi lại vài bước đánh vào trên bàn Ngươi Ngươi Ngươi không phải đã chết sao Xoát lục đạo ánh mắt lập tức sáng ngời có thần xem hứa khai Hứa khai nói tiểu thư, ngươi nhận sai người Không có khả năng nhận sai Nữ lao bản xứng sốt nói Ngươi không phải làm Hứa khai Hứa khai cắn răng nói Ta biết, đó là ngươi sơ trung tên Nữ lao bản rất nước mắt hỏi Thật là ngươi Diệp hàng đứng lên, làm cái gì nha Nữ lao bản một phen đem Diệp Hàng đẩy đến trên châu ngồi, rất là hung ác, ngươi không chết. Chư chư hiệp nhỏ giọng nói, giả chết đò hôn. Nhạc nguyệt lắc đầu càng nhỏ giọng, hình như là lửa dối giả chết. Diệp Hàng càng thêm nhỏ giọng, ta càng quan tâm tên kia nguyên danh kêu làm cái gì. Khó trách chính mình như thế nào cha đều cha không đến nhân ra đế, hứa khai này thân phận là chân thật, đều có lập hồ sơ. Làm cái gì đâu? Cô nương, ngươi liền nói đi. Hứa khai thực xấu hổ, cái này. Hiện đại khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt, trước kia cứu không sống, hiện tại khả năng liền sống. Ta ba tìm ngươi đúng không? Nữ lao bản trầm rõng hỏi. Hứa khai thở dài, ta khi đó yêu cầu một số tiền. Diệp hàng ánh mắt sáng lên nhảy dựng lên, đối Nga, ngươi đi nước Mỹ lưu học tiền là từ đâu ra? Vấn đề này là vẫn luôn rồi dám diệp hàng vấn đề. Nữ lao bản vô cùng đau đớn nói, ngươi cùng ta ba làm giao dịch, hắn đưa ngươi đi nước Mỹ lưu học, điều kiện chính là giả chết gạt ta có phải hay không? Có phải hay không? Tả hữu tìm đồ vật có thể tạp. Chư chư hiệp ngoan ngoán đệ thượng khăn ăn, quả nhiên dây tiếp theo liền ném ở hứa khai trên đầu. Chư chư hiệp nhỏ giọng nói, đây là ta ăn nhất giá trị một bữa cơm. Không nghĩ tới hứa khai vẫn là như vậy mặt người dạ thú nam nhân. Hứa khai cũng không tức giận nói, tiểu ngữ, chúng ta đổi cái địa phương nói. Liền nơi này nói, tỷ chuyện gì? Một người nam nhân từ phòng bếp vọt tiến vào. Chư chư hiệp kinh ngạc nhảy dựng lên, Chết cá Cái gì? Diệp Hàng cùng hứa khai đồng thanh kinh hỏi. Bất quá Diệp Hàng là mặt mang vui mừng, hứa khai là mặt sám như cho tàn. Chư Chư Hiệp túng nhạc nguyệt tay nói, nguyệt tỷ tỷ quá đáng giá này cơm, tâm ngựa không có trò chơi như vậy xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối là đại mị nữ. Nữ lao bản sử sốt, rồi sau đó chỉ Chư Chư Hiệp, người là ai? Chư Chư Hiệp cùng riêu đầu. Nữ lao bản một đường xem qua đi, bên này bốn người có điểm quen thuộc, nhưng chính mình căn bản không quen biết. Diệp Hàng vội vàng nhấp tay, ta, liệm miêu. a thương vương. Phu cận xem náo nhiệt lập tức chạy tới một mội tử, hai mắt lẽ ngôi sao, thương vương. Ngươi thật là thương vương. Ấn ơn. Diệp Hàng giới thiệu nói, thần tiễn, chư chư hiệp, chúng ta chính là đại danh đỉnh đỉnh nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn, Nga Gia. Này cơm ăn, chân thế nhưng không đau. Tâm ngữ nhìn gần hứa khai, vậy ngươi chính là bộ hành khách. Bộ hành khách. Xem náo nhiệt phòng bếp công nhân kinh hãi Chạy tới chảo hứa khai đôi tay nắm chặt, đi bộ, ta ngàn vạn thua à. Tàng long và hổ, tàng long và hổ. Hứa khai sắt một phen cái trán mồ hôi lạnh. Nhạc Nguyệt nhỏ giọng nói, giúp hạ nhân ra. Chư chư hiệp nhăn cái mũi, như vậy hư nam nhân, hứ. Mệnh ta vẫn luôn cho rằng người khác không tồi. Nhạc Nguyệt nói, đều là bằng hữu. Không đi. Chư chư hiệp tiếp đón, người phục vụ, tới hai bao đậu phộng. Ngoài miệng tiêu náo nhiệt. Chỉ có chư chư hiệp chính mình biết chính mình tâm lý vẫn là có điểm đổ. Hứa khai mỉm cười nói, tiểu ngữ, ngươi là muốn cho người xem náo nhiệt, vẫn là chúng ta hai người nói. Diệp Hàng hội nói, chúng ta manh liệt yêu cầu thăm ra, chúng ta là hắn bằng hưu, cần thiết hiểu biết hắn không thiện lương một mặt. Ngươi ngừng nghỉ xe đi. Nhạc nguyệt một phen kéo Diệp Hàng ngồi xuống. Diệp hang ở nguyệt trào dưới, vô pháp dây rùa. Cùng ta tới. Tâm ngữ tiếp đón một người người phục vụ, giữa chưa khách nhân toàn bộ miễn đơn. Là, Tào tổng. Nhạc Nguyệt nói, tâm ngữ tính tình như thế nào cùng trò chơi kém như vậy xa. Hơn nữa nàng không phải nói chính mình là thành phố B sao. Chư chư hiệp nói, có người liền thích giáp mặt một bộ, đối mả một bộ. Ta là nói đi bộ, không nghĩ tới là loại người này. Tâm ngữ cùng hứa khai vừa đi, Diệp Hàng kéo chết đuối cá hỏi, ngươi nhận thức hứa khai sao? Không quen biết. Ngươi biết bọn họ phía trước quan hệ sao? Không biết. Chết đuối cá thực mở mịt Tai kiến. Con bảo hộ ngươi tì đâu? Ngươi tỷ đều bị người thượng lại ném. Vẫn là giả chết ném. Làm đại gia rất cầm chính là 10 phút sau, Hứa Khai cùng Tâm Ngữ ở văn phòng cửa hữu hảo bắt tay, còn ôm một chút. Hứa Khai thành thơi ngồi xuống, "Hôm nay lão bản miễn đơn, còn muốn ăn cái gì, lại điểm a?" Diệp Hàng xem Nhạc Nguyệt, "Tình huống như thế nào?" Nhạc Nguyệt mơ hồ, "Không biết." Chư Chư hiệp xem Tâm Ngữ, tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Hứa Khai vừa đi, nàng liền đem chính mình nhốt ở phòng nội. Chư, chư hiệp hỏi Ngươi như thế nào nhân ra? Nàng là ta cao trung bạn gái. Hứa khai đạm nhiên trả lời. Diệp hăng hỏi, hắn ba ba cùng ngươi thiếu tiền còn có lưu học có cái gì quan hệ? Hứa khai buông tay, hoàn toàn là cái hiểu lầm. Chư chư hiệp hỏi, vậy các ngươi hiện tại? Vẫn là bằng hữu? Hứa khai nói, nàng sang năm liền phải kết hôn, mô quốc đại sứ quán tham tán nhi tử. Đối Nga. Diệp hăng nói, tâm ngữ lao cha là quan ngoại giao. gì Tâm ngữ tựa hồ đối cái này bạn trai cũng không cảm bạo, nếu không sẽ không trong trò chơi còn đối hứa khai có hảo cảm. Hoa! Wow. Cái này chết kẻ lừa đảo, đương chúng ta mặt nói dối. Suýt nữa mắc nhiều. Hứa khai một câu, sang năm liền phải kết hôn, hoàn toàn có thể trả lời bên này đang ngồi lòng hiếu kỳ. Hơn nữa biểu lộ không muốn lại như vậy sự phát biểu đàm luận. Từ từ, quan ngoại giao. Sinh diệt nói lên, cái này bị thắc cùng một lần ngoại giao sự kiện có quan hệ. Hào loạn, từ đầu sửa sang lại hạ. Hứa khai có thể hay không là bởi vì chính mình cùng tâm ngữ quan hệ cho nên trở về. Xấu hổ gặp mặt sẽ so hứa khai dự tính trước tiên. Hắn có phải hay không chuẩn bị ở chính mình không ở thích hợp thời gian cùng tâm ngữ tiếp xúc. Xem ra hiện tại duy nhất biết chân tướng chỉ có tâm ngữ một người. Như thế nào làm nàng đối chính mình nói thật. Còn có hứa khai nguyên danh kêu làm cái gì đâu. Ăn được cơm, người phục vụ giao cho hứa khai một chương danh tiếp nói. Đây là tào tổng làm ta cấp hứa tiên sinh ngại. Ngựa ngùng. Cho các ngươi thêm phiền toái. Hứa khai phất tay, ngàn vạn thua, bái. Ngàn vạn thua phất tay, đi thong thả, quay đầu lại cùng nhau soát quái. Hảo A. Lên xe, nhạc nguyện nói, đi bộ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hứa khai cười, ngươi thật đúng là có thể nhận đến trên xe mới hỏi. Kỳ thật này thật là một cái hiểu lầm. Nay cùng tâm ngữ phụ thân mẫu thân đều không có quan hệ, mà cùng hứa khai bạn bè tốt đầu đèn có quan hệ. Thi đại học còn có 4 tháng. Thành phố A bắt được vài tên buôn lậu ma túy phần tử đầu đen 33 là cảnh sát chỉ là bà ăn thuận miệng nói một câu tiền tham ô chỉ tìm được một nửa những người này biết rõ chính mình giao tiền là chết không giao tiền cũng là chết lời này thực mau tới rồi hứa khai trong thai mắt thấy sắp đối mặt đại học khổng lồ học phí cùng sinh hoạt chi tiêu hứa khai Dũng khí một tráng liền đánh thượng này số tiền chủ ý đầu đen thực can đảm dùng tìm lao ba ăn cơm biện pháp tiến vào cảnh sát cục quay chụp một ít tư liệu ảnh chủ hứa khai thông qua hơn người năng lực Từ một khách sạn hàng hiên đại Châu Hoa Hạ khởi ra tiền tham ố tổng số vì 80 vạn nhân dân tệ. Mà không mấy ngày, đầu đen thu được tin tức, bên ngoài có người muốn tới lấy này số tiền, đều là bỏ mạng đồ đệ. Cảnh sát cùng Buôn Ma túy đều đem tầm mắt chuyển rời đến tiền tham ố thượng. Hứa khai quá tuổi trẻ, trong lòng hoảng loạn. Vì thế tìm được rồi duy nhất tín nhiệm người Vương Quyền. Vương Quyền một phân tích, cho rằng hứa khai trước mắt còn có thời gian. Vương Quyền lặng lẽ điều tra một ngày. Rồi sau đó quyết định lập tức đem hứa khai đưa đến nước Mỹ đi né qua lần này nổi bật. Bởi vì Vương Quyền cho rằng cho dù hứa khai đem tiền nộp lên trên, bị buôn ma tuy trả thủ khả năng tính vẫn là rất cao. Việc này không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên, nếu không hứa khai khẳng định đi không được. Vương Quyền thông qua quan hệ tìm được rồi nước Mỹ một nhà đại học hạng ba, dùng tiền tạp tới rồi lưu học tư cách. Thông qua du lịch thị thực ở hơn 10 ngày trong vòng liền đem hứa khai đưa đến nước Mỹ. Cho nên diệp hàng điều tra hứa khai tư liệu Đó là cái lung tung rối loạn Việc này hứa khai cùng vương quyền bí mật làm Nhưng tâm ngữ bên kia như thế nào công đạo đầu chương 293 Hứa khai bí mật Hạ Trưng hứa khai bí mật hạ Vương quyền hỏi hứa khai có nghĩ hại tâm ngữ Hứa khai đương nhiên nói không nghĩ Vương quyền liền nói vậy ngươi liền chết đi Làm nhân ra cô nương thống khổ nhất thời Vì thế ngày hôm sau hứa khai Hứa hước tâm ngữ lên núi tiến hành cuối cùng ăn cơm dã ngoại Rồi sau đó rơi xuống huyền ngai Vào lúc ban đêm Hứa Khai liền thượng đi nước Mỹ phi cơ. Ước chừng là nửa năm lúc sau, cái này buôn lậu ma túy tập đoàn bị đoàn, đội dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đại bộ phận bị tiêu diệt, tiểu bộ phận cuối cùng cũng đều bị chấp hành tử hình. Vương Quyền ở Hứa Khai yêu cầu đi xuống vấn An Tâm Ngữ, Tâm Ngữ mất đi Hứa Khai sau, hóa đau thương thành lực lượng, ở này phụ thân giới sự trợ giúp, thành công khảo xuất ngoại môn, đi nước Pháp Mô Đại học. Vương Quyền đối Hứa Khai nói, Tâm Ngữ cảm tình cơ bản đã bình phục. Vì thế Hứa Khai cũng chặt đứt một lần nữa cùng tâm ngữ liên hệ ý niệm. "Hoa, ngươi là gan cũng quá lớn." Nghe xong này hết thảy sau, Chư Chư hiệp kinh ngạc, buôn ma túy tiền người đều dám chạm vào. Hứa Khai cười khổ, "Ta người này nghèo, lại chết sĩ diện. Không cần bạn gái cứu thế. Không sợ các ngươi chê cười, khi đó mỗi ngày liền dựa lừa điểm đồng học tiền quá sinh hoạt. Hỗ trợ đoán khảo đề, hỗ trợ tranh lận, thậm chí có một trăm khối, ta có thể hoa ba ngày thời gian giúp ngươi cầu muội tử." Tưởng tượng đến sắp tốt nghiệp, Vào đại học phí dụng, chi phí sinh hoạt Ta thật là cùng đường Chỉ có thể bí quá hóa liệu Chư chư hiệp đồng tình tâm tràn lan Không có cha mẹ cô nhi có thể chính mình Niệm song cao trung liền rất không tồi Thật không biết hứa khai kia mấy năm Là như thế nào chịu được tới Ngắm lại một cái mười mấy tuổi hải tử Vì vào đại học, thế nhưng muốn đi liều mạng Chư chư hiệp nhịn không được lặng lẽ Lao đem nước mắt Nhạc nguyên hỏi, hứa khai, ngươi cùng vương quyền rốt cuộc là Nàng tương đối quan tâm này vấn đề Hắn là ta lão hàng xóm, từ ta tiểu liền giúp ta, không có hắn, ta chỉ sợ liền tiểu học cũng chưa đến niệm. Ta không có hộ khẩu, là tới rồi sơ chung thời điểm, vương quyền thúc thông qua người quen giúp ta thượng. a liền hộ khẩu đều không có, vậy ngươi đến nhiều thảm. Chư chư hiệp kinh ngạc hỏi. Hứa khai ngấm lại nói, so châu phi đại bộ phận quốc gia bạn cùng lứa tuổi khá hơn nhiều. Lại nói ta bên người người hảo tâm vẫn là man nhiều. Ta khi còn nhỏ quần áo quần đều là bọn họ đưa. Diệp Hàng ngắt lời hỏi. Vậy ngươi nguyên lai like kêu làm. Không nói cho ngươi. Hứa khai ha hả cười. Nhạc Nguyệt bừng tỉnh gật đầu. Ngươi cùng Vương Thúc có như vậy quan hệ, khó trách không dư gì lực giúp ta. Sắc thật có phương diện này nguyên nhân, đi nước Mỹ hậu sinh sống chậm rãi hảo lên. Bởi vì chuyện này thật sự là nguy hiểm, ta cùng Vương Quyền Thúc cơ bản không có liên hệ. Thẳng đến 4 năm trước mới khôi phục bình thường liên hệ. Nhạc Nguyệt lo lắng nói, chính là hiện tại truy cứu lên nói ngươi có thể hay không có phiền thoái. Khi đó không có máy tính lục đương cùng hoàn thiện chứng cứ bảo tồn lưu chỉnh án kiện tương quan chứng cứ đều đã tổn hại. Hiện tại ta chính là đi thẳng thắn cũng không có chứng cứ có thể chứng minh ta cầm tiền. Nhạc Nguyệt nói, chính là chúng ta đều nghe thấy được. Thật là hối hận, thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau, hiện tại lại sợ hại hứa khai. Ta liền nói khoác lắc không được à. Hứa khai nói, hơn nữa ta cũng thắc vương quyền thúc ở từ thiện cơ cấu tổn 80 vạn đô la. Này bút trướng vô luận từ cái nào pháp luật vẫn là nhân tình góc độ xem cũng nên hủy nhau. Chính là thực thẹn với nhân gia tiểu ngữ, đây là nợ tình, vô pháp còn. Nhân gia hiện tại cũng quá rất khá. Chư chư hiệp nói, danh môn vọng tộc, có tiền trì nữ, lại có kiến thức lớn lên xinh đẹp. Nhàm chán, khai ra Pháp Quốc nhà ăn tống cổ thời gian làm cao nhã. Nhân gia hiện tại có phẩm vị, không phải năm đó hoàng mau nha đầu, còn chướng mắt người đâu. Hứa khai ngẫm lại có đạo lý, đúng vậy, ta liền rùa biển đều không tính là, nhiều nhất chính là một cây rong biển. Làm cái gì? Diệp Hàng ngắt lời tiếp tục hỏi, chính mình tựa hồ đối này làm tự rất có điểm ấn tượng a liền chính mình như vậy thiên tài thế nhưng nghĩ không ra khi nào gặp được cái làm tự. Thực mấu chốt, thực mấu chốt. Diệp Hàng thiên tài linh cảm nói cho hắn, hứa khai cái này làm tự thực mấu chốt. Làm ngươi cái đầu. Hứa khai cười nói. Ngươi mới đầu đâu? Diệp Hàng nghĩ lại cũng nghĩ không ra chính mình khi nào đối làm tự lưu có ấn tượng. Bất quá, nhìn ra được tới hứa khai hiển nhiên là biết tâm ngự chính là hắn bạn gái cũ tiểu ngữ. Từ hứa khai từ một ít trường hợp xa cách cùng trên cơ bản không có cùng tâm ngữ tổ đội có thể thấy được. Hứa khai sớm có dự mưu. Này phá trò chơi, như thế nào có thể làm người chỉnh dung đâu. Làm cầu huyết tương nhận không phải rõ ràng hơn sao. Xuống xe về nhà, vào cửa sau Diệp Hàng câu đầu tiên liền hỏi, ngươi ở trên xe biên cái kia chuyện xưa có vài phần chân thật tính. Ngươi người này à, biết rõ ta nói cái gì chính ngươi đều không tin, vì cái gì còn muốn hỏi đâu. Hứa khai hỏi lại. Diệp Hàng lắt đầu. Ta kiên quyết cho rằng trong đó còn có chuyện xưa. Ta nói, ngươi có thể hay không làm đứng đắn sự. Ta đã rất tưởng nghiệm nhà ta sẽ thể thao cùng bể bơi. Hứa khai cởi, lấy khăn tắm tắm vòi sen. Này Hạ Thiên, một thân hãn. Lại nói Diệp Hàng hỏi chính là cái thực không có dinh dưỡng vấn đề, khinh bỉ nhân ra đều rất chính mình phân. Diệp Hàng trở lại phòng lên cho chơi, xem trọng hữu thật lâu sau. Này bạn tốt chính là sinh diệt. Căn cứ nước Mỹ Đồng Loa hồi báo cũng không có phù hợp sinh diệt đặc thù nhân xâm cùng đến hứa khai hủy thắt chúng tới hoặc là cùng Trung Quốc hành có quan hệ. Diệp Hàng xuống trò chơi, rồi sau đó điện thoại chính mình ở Trung Quốc duy nhất đồng lóa, thông qua 20 nước Pháp nhà ăn lão bản, điều tra hứa khai trung học phía trước bối cảnh. Diệp Hàng giác quan thứ 6 nói cho chính mình, hứa khai đã bắt đầu dậy vóng. Nhưng vong ở đâu? Có tình báo biểu hiện, hứa khai hai vị đắc lực căn tướng, một nam một nữ hoa tiểu mấy tháng trước đã đạt tới Trung Quốc có thể hay không là hứa khai ổn định chính mình, kỳ thật xuống tay chính là này hai người đâu. Hoặc là tâm ngữ kỳ thật chính là hứa khai đồng lõa, hôm nay chẳng qua là bọn họ bệnh một cái bẫy Ấn. Khả năng tính không cao, kia hai người tuy rằng có khả năng, nhưng là hứa khai vẫn là cần thiết quyết sách giả. Kia duy nhất khả năng chính là hứa khai trong trò chơi điều khiển từ xa cùng chỉ huy bọn họ, thật là như vậy, này một ván chính mình cũng đã thua 3 phần. Bất quá cho dù như vậy, Diệp Hàng vẫn là nhẫn mại không đáp ứng sinh diệt điều kiện Gần nhất là bởi vì sinh diệt không thể tin, thứ hai là bởi vì chính mình tin tưởng chính mình năng lực. Tâm ngữ. Diệp Hàng đột nhiên nghĩ đến, từ nhận thức hứa khai tới nay, hứa khai trên cơ bản là bình tĩnh khí nhàn Tựa hồ sở hữu sự tình đều ở hắn đoán trước bên trong. Nhưng có hai việc thoát ly hứa khai không chế quỹ đạo, ra ngoài này ngoài ý liệu. Chuyện thứ nhất là nhạc nguyệt từ bỏ tặng cùng lý ra thoát ly quan hệ. Chuyện thứ hai chính là ngẫu nhiên gặp được tâm ngữ. Nhớ tới hứa khai hôm nay che che giấu giấu Diệp Hàng tương đối nguyện ý tin tưởng hứa khai không có như thế lô hỏa thuần thành kỹ thuật diễn. Vào lúc ban đêm, Diệp Hàng phải tới rồi tâm ngữ tư liệu. Thành phố B người, bởi vì phụ thân công tác nguyên nhân đi tới thành phố A rồi sau đó này phụ thăng nhiệm quan ngoại giao, lưu tâm ngữ chiếu cố chính mình cùng đệ đệ. Cao Trung tốt nghiệp đi trước nước Pháp một khu nhà đại học. Tốt nghiệp sau về nước ở thành phố B đối ngoại đơn vị đảm nhiệm phiên dịch công tác. Nửa năm trước cùng chính mình ở thành phố A cao trung đồng học hợp khai thành phố A nhà này nước Pháp nhà ăn. Dũng Tâm Ngữ đồng học giới thiệu lời nói tới nói, bởi vì có cái chết đối cá trùng theo đuôi, Tâm Ngữ vẫn luôn không có suy xét cá nhân sự. Nay liền phủ định hứa khai về Tâm Ngữ sang năm kết hôn vô nghĩa cách nói. Nhưng đồng học xác định Tâm Ngữ cao trung có vị bạn trai truy nhai tình huống, Tâm Ngữ báo án, sưu tầm không có kết quả định hứa khai vì mất tích người. Kia vì cái gì chính mình cha không đến hứa khai mất tích tin tức? Kia chỉ có một khả năng Có người cha được hứa khai không chết, mất tích cùng ngày cùng ngày xuất cảnh, nhưng là bởi vì các loại không thể suy đoán nguyên nhân, chỉ là không có cáo tri tâm ngữ mà thôi. Tâm ngữ đồng học nói trên cơ bản có thể từ mặt bên chứng thực hứa khai ít nhất đối cái kia chuyện xưa tình yêu phương diện không có nói sai, nhưng nàng cũng không biết hứa khai trước kia tên gọi cái gì. Chỉ biết hứa khai người này có cái ngoại hiệu kêu, hỗ trợ chuyên gia. Cao Trung gặp được các loại vấn đề, đều có thể tìm kiếm này hỗ trợ, đương nhiên là muốn chi trả nhất định tiền tài. Diệp Hàng đồng lõa này đây rửa sạch mất tích dân cư hồ sơ danh nghĩa, tìm kiếm đến tâm ngữ cùng hứa khai vị này cộng đồng đồng học hiểu biết tình huống. kia đồng học biết gì nói hết, nhưng có thể thu thập đi lên tin tức liền này đó, tham khảo giá trị không lớn. Diệp hang mở ra máy tính, tìm tòi Lam họ, rồi sau đó đến ra kết quả, Lam họ là vì dân tộc xa tứ đại họ trí nhất. Mà dân tộc Hán, hồi tộc, miêu tộc đều có Lam họ. ngõ cụt. Khả năng nhân ra căn bản là không họ Lam. Diệp Hàng búng tay một cái lên trò chơi, rồi sau đó tin tức tâm ngữ, hải. Tâm ngữ hồi tin tức, nếu ngươi muốn hỏi thăm hứa khai sự, cũng đừng phí lực khí Dựa. Tiểu tử này thế nhưng cho nhân ra đánh dự phong trầm. Diệp Hàng hỏi, ngươi liền không muốn biết hắn mấy năm nay ở nước Mỹ quá đến thế nào. Tâm ngữ tạm dừng thật lâu sau tin tức, chuyện quá khứ đều đi qua. Ta chỉ là phẫn hận không có một cái cách nói. Hiện tại thấy hắn còn sống, ta thật cao hứng. Diệp Hàng phát điên, ngươi không thể thái độ này. Thái độ này ta làm sao bây giờ? Các người muốn trọng tục cũ tình A Diệp Hàng nghĩ nghĩ hỏi, kia làm cái gì? Hứa khai nguyên danh hứa Lam Binh. Dựa, như vậy là tên. Ta không tin á nhưng không tin có biện pháp sao? Hứa khai ban đầu liền hộ khẩu đều không có. Diệp Hàng thở dài, ngồi ở trên thuyền ngựa ra sau một nằm phơi khởi tắm nắng. Người thông minh đang nghi, Diệp Hàng phát hiện, phàm là người khác nói cho chính mình sự tình, trừ bỏ chính mình phi thường tín nhiệm cái kia đồng loãng ngoại. Trên cơ bản chính mình đều bảo trì hoài nghi thái độ. Chen Li Online hơi kinh ngạc hỏi, "Các ngươi ăn được cơm?" Ân. Diệp Hàng nằm ở bong tàu thượng lười trả lời lười động. Chuyên ly lại nhìn Diệp Hàng liếc mắt một cái, không nói gì. Một ngày hạ che trời tới, nàng ngược lại phát hiện nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn trung kỳ hàng là khó nhất ở chung. Hán tựa hồ dung hợp đội ngũ trung, nhưng cảm giác này lại ở đội ngũ ngoại. Chư Chư hiệp ở nhạc nguyệt trong nhà Online, Thượng Tuyến Sau Tả Hữu nhìn xem hỏi, "Đi bộ đâu?" thân Diệp Hàng tiếp tục nhắm mắt lại giả chết. Tâm tình không hảo thời điểm, thân sĩ phong độ cũng muốn suy giảm. Nhạc Nguyệt thượng tuyến, đi bộ đâu? Tám rửa, hẳn là lập tức thượng. Diệp Hàng thuận tiện bổ sung một câu, một ngày ba cái tám, hắn phải vì hoàn cảnh mua đơn. Chúng ta đây đi trước. Nhạc Nguyệt cùng thuyền trưởng nói một câu, rồi sau đó nói, liệp miêu lên, tìm phiêu lưu bình. Nga. Diệp Hàng xoay người, đem đầu treo ở thuyền bên ngoài, hai mắt vô thần xem biển rộng. Nhạc Nguyệt quan tâm hỏi, liềm yêu, ngươi có phải hay không phát suốt? Chẳng lẽ thật là bởi vì rất điểm huyết liền cảm nhiệm vôn ván? Không có. Diệp Hằng nói, 10 giờ phương hướng có phiêu lưu bình. Phiêu lưu bình, anh hùng nói, chúng ta tiếp tục lại hướng đi về phía nam sử một ngày, liền có thể tới mục đích địa. Đại xa thần phù hộ, ta thật sự không thích hướng trên biển sinh hoạt. Hướng nam. Nhạc Nguyệt đối thuyền trưởng nói, chương 294, huyết chi nghi thức tế lễ. Chương huyết chi nghi thức tế lễ Nếu tĩnh hạ tâm tới thưởng thức bắt ngát hải dương phong cảnh, là một kiện thực thoải mái sự. Màn đêm hạ hải dương, mặt biển phản xạ rách nát ánh trăng bờ sóng, cũng làm nhân tâm tình nhẹ nhàng. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đắm chìm trong như vậy hài hòa an tưởng không khí chung, thẳng đến một mũi tên bắn ở nhạc nguyệt trên trán. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện bóng ma đảo. Hứa khai chung quanh, lập tức phát hiện trăm mét xa địa phương có một mảnh màu đen vật thể. Hắn cùng ánh trăng góc vị trí là một mảnh hắc ám. Trong bóng tối, hai tao thuyền nhỏ khai ra tới. Thuyền nhỏ thượng tựa hồ có người, tựa hồ không có người. Chuyến lý quất là bóng dáng. Con thuyền tới gần một chút, quả nhiên thấy mỗi thuyền 5 cái bóng dáng dựng đứng hoạt động. Khi trước một thuyền bóng dáng đắp cung xạ kích đối ánh trăng hào phát động tiến công. Này đó bóng dáng trên đầu thế nhưng còn định rồi màu trắng tên. Trong đó liền có Hứa Khai nhận thức nam tử Hán Đại Đầu Hủ. Hứa Khai vội hô, "Đại Đầu Hủ!" Một mũi tên phi ở Hứa Khai trên vai, Hứa Khai kinh ngạc, tình huống như thế nào? Nhạc Nguyệt nói: Quản hắn là cái gì? Đánh lại nói. Hoa, phong định vi liên. Diệp hang đổ mồ hôi hỏi, đây là có ý tứ gì? Hứa khai bay ra một ngụm vũ linh kiếm thiết ở đại đậu hủ trên người. Ha, đối phương tựa hồ có hư hình thiên phú, công kích thương tổn giảm phân nửa. Hứa khai nói, ta phỏng trừng này đó đều là ở trên biển bỏ mình người chơi. Chư chư hiệp cầm một quyển sách nói, ta tra được, bóng ma đảo trải rộng ở thụy thật lớn lục chung quanh, là một loại phi thường cổ xưa hơn nữa câm kỵ pháp thuật chế tạo mà thành Này đó bóng ma đảo giống như thủy thật lớn lục môn hộ, bọn họ thủ vệ thủy thật lớn lục, đối bất luận cái gì tiến vào thủy hảo thủy vực dị tộc người tiến hành công kích, cho đến bọn họ diệt vong. Này đó dị tộc người bóng dáng đem bị bóng ma đảo hấp thu trở thành thủy thật lớn lục người thủ vệ, lấy bồi thường bọn họ chủ nhân xâm phạm thủy thật lớn lục khuyết điểm. Hứa khai tin tức Phong Định Vi Liên, người bóng dáng còn ở sao? Đi bộ, người chơi trò chơi chơi trốn váng. Phong Định Vi Liên hồi tin tức. Có ở đây không? Đương nhiên ở. Hứa khai cũng thấy chính mình ngu ngốc, hệ thống tịch thu ngươi bóng dáng làm gì, nhân ra có máy copy sao chép một chút là đến nơi. Thức mau, hai bên đối đánh vào cùng nhau. Phong định vi liên bóng dáng bỏ lên trên thuyền tới, bị mai phục tại thuyền duyên biên chuyên ly cắt thiết hầu So với người chơi dù sao cũng là có chênh lệnh. Phong định vi liên không biết đem phía sau vị trí nhường ra tới, liền ở thuyền biên bắt gậy gộc đánh chuyên ly. Gậy gộc nào có trùy thủ linh hoạt, kết quả bị chuyên ly lại bổ một đạo cắt thiết hầu Rồi sau đó chuyên bị phong định vi liên trộn vào trong tay. Cái này kỹ năng, nhân ra vẫn là sẽ dùng. Hứa khai xem đến cẩn thận, ném cái ma pháp gông cùng siềng xích qua đi, khóa phong định vi liên đập kỹ năng, chuyên rơi xuống đất lại cắt thiết hậu. Phong định vi liên chỉ còn dư hai thành sinh mệnh. Chuyên ly sau lăn, tiêu phí 1.5 giây cắt ra tay nỏ. Rồi sau đó bắt đầu xạ kích. Đại gia phối hợp dưới, trên cơ bản áp lực không lớn. Thực mau liền tiêu diệt này một đám cấp bậc. Các bậc đều so le không đồng đều ngụy người chơi. Nhưng làm đại gia kinh ngạc chính là tiêu diệt 10 chỉ bóng dáng, thế nhưng rất hai trường quyển trục. Phân biệt là triệu hoán bóng dáng thú nhân chiến sĩ, triệu hoán bóng dáng mục sư. Dùng một lần độ dụng, làm lệnh thời gian 10 phút. Sử dụng quyển trục sau, có thể tạm thời mất đi bóng dáng mà triệu hoán tới bóng dáng chiến sĩ trợ giúp ngươi tắt chiến 60 giây. Bóng dáng chiến sĩ năng lực căn cứ ngươi tự thân cấp bậc mà định. Thứ tốt a. Hứa Khai cùng Nhạc Nguyệt cùng kêu lên nói. Vừa khai có ảo ảnh cùng loại bóng dáng chiến sĩ, nhưng giống nhau ảo ảnh đều là ném ra chấn thương. Bởi vì ảo ảnh cụ bị pháp thuật không xác định tính. Hơn nữa ảo ảnh sinh mệnh chỉ có bản thể sinh mệnh 20%, mà bóng dáng chiến sĩ còn lại là mãn huyết sản phẩm. Pháp sư Triệu Hoán pháp sư quá lãng phí, tượng Hứa Khai như vậy đơn soát có thể triệu hoán cái trọng giáp chiến sĩ đương tê, không cần quá sảng. Chiến sĩ Triệu Hoán cái mục sư đương đồng đội còn không hút kinh nghiệm. Mấu chốt nhất là Nhạc Nguyệt vạn nhất bắn trúng hắn. Hắn còn sẽ không nói một câu hán giận nói. Chuyên Ly nói, "Lại soát, ta muốn trương người lồn cây bữa chiến sĩ. Cây bữa phụ trách vượng, nàng phụ trách phanh thời, một mình đấu bất luận cái gì chức nghiệp vô áp lực, ám sát biến minh chém." "Sảng." Chư Chư hiệp nói, "Ta muốn một người chiến. Ta muốn cái gì chức nghiệp đâu?" Diệp Hàng trầm tư. Con thuyền chạy đến bóng ma vị trí, lúc này mới phát hiện bóng ma đảo là bước lên màu đen sương khói, cũng không có thực chất. Con thuyền xuyên sương mù mà qua, không có bóng dáng người chơi. Qua lại đụng phải 4 lần bóng ma đảo, trước sau không có tái xuất hiện bóng dáng người chơi. Sương khói chậm rãi tiêu tán, đại gia chỉ có thể từ bỏ tiếp tục đi tới. Rồi sau đó đều đánh lên tinh thần tới quan sát mặt biển, xem nơi nào còn có bóng ma đảo có thể soát quần trụ. Hứa khai lật xem diễn đàn, đối bóng ma đảo không có cách nói, nhưng là có người chơi phát hiện phi hành đảo. Ở mặt biển thượng cao tốc phiêu động đảo nhỏ. Đảo nhỏ rất nhỏ, đại khái liền 20 mấy bình phương. Mặt trên có 10 tên cổ đại chiến sĩ. Một màu cung thủ, sẽ đối người chơi khởi xướng chủ động công kích. Tiêu diệt cổ đại chiến sĩ đem có nhất định khả năng đạt được bọn họ tự chế vũ tiễn. Vũ tiễn bao gồm xuyên thấu, tê mỏi, thương pháp, diện giận phá giáp, chí mạng mũi tên từ từ. Trước mắt chỉ biết này đó thuộc tính mũi tên. Rơi xuống một lần 10 căn hiện tại phi hành đảo biến hóa thiên châu biến tọa độ vẫn luôn bị người chơi đỉnh ở diễn đàn trang đầu. Không ít người là chuyên môn đối phi hành đảo tiến hành bao vây tiêu tr Đã có người khai ra một kim thu một mũi tên thiệp. Mặt khác đã có người chơi tới thủy thật lớn lục, hứa khai nhìn văn chương sau nói, thiệp nói, tiến vào thủy thật lớn lục liền phải lựa chọn trận doanh. Một bên là đại nuôi viện, một bên là hoa hồng đỏ. Gia nhập sau thông qua phó bản trách nhiệm có thể tham gia bọn họ hai ngày sau, cũng chính là chúng ta hoạt động kết thúc trước 6 tiếng đồng hồ luận võ đại hội. Đệ nhất danh nhưng thêm vào học được huyết tế kỹ năng hoặc là pháp thuật. Một phương người thắng đem đạt được bổn cấp bậc 15% kinh nghiệm Huyết chi kỹ năng A. Diệp hàng cái này thàn lằn tộc hiển nhiên có điều hiểu biết, tuyệt đối là thứ tốt. Hứa khai tán thành nói, ta tiếp ký ức chi hoa nhiệm vụ chính là khen thưởng huyết chi ma lực, tác dụng là hy sinh tỷ lệ phần trăm sinh mệnh, tăng cường tỷ lệ phần trăm pháp thuật y lực. ân Liêm yêu, ngươi có phải hay không sẽ huyết chi kỹ năng? Ta nhớ rõ chuyên ly nói qua, thần lần tộc quá năm sao, có cái huyết chi nghi thức tế lễ lựa chọn đi. Diệp hàng nói, huyết chi kỹ năng hoặc là pháp thuật Đều thuộc về hy sinh tự thân sinh mệnh, tới đạt tới mục đích. Có thể nói như vậy, một cái tam lưu người chơi đạt được huyết chi kỹ năng hoặc là pháp thuật, là có thể nhảy trở thành cao thủ. Hứa khai nói, nói nói ngươi huyết chi nghi thức tế lễ. Nhạc nguyệt gật đầu, chính là A, nói nói xem. Hào đi. Diệp Hằng nói, tỉ như ta đem huyết chi nghi thức tế lễ hạ ở đi bộ thân thể thượng, đi bộ khởi động cái thứ nhất pháp thuật hoặc là kỹ năng, đem bị ta khắc lục xuống dưới. Khắc lục đồng thời ta rơi xuống 50% sinh mệnh. Rồi sau đó ở 24 giờ nội, ta có thể sử dụng cái này kỹ năng 5 lần. Mỗi ngày không điểm, nghi thức tế lễ làm lạnh có thể lựa chọn một lần nữa khắc lục hoặc là bảo trí nguyên kỹ năng. Hoa, thần kỹ A. Đại gia tán thưởng. Chuyên ly cười khẽ bổ sung, bị khắc lục người chơi ở liên tục thời gian nội, soát quái kinh nghiệm đạt được giảm bớt 60. A. Hứa khai sửng sốt, quay đầu xem Diệp Hàng. Diệp Hàng kinh ngạc hỏi. Có như vậy tác dụng phụ sao? Ta như thế nào liền không có phát hiện đâu. Biểu tình thực hồn nhiên. Giết ngươi ngươi liền phát hiện. Hứa khai dơ tay rụt ra u linh kiếm. Nhạc nguyệt vội vàng kéo. Sao lại thế này? Ta liền kỳ quái. Ta gần nhất luyện cấp luyện cũng quá chấm điểm. Một ngày 16 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày thằng cấp 15. Hứa khai thói quen vượn cấp soát quái. Hiện tại 47 cấp soát 45 bộ sương khô. Còn tưởng rằng nguyên bản kinh nghiệm chính là ít như vậy cho nên vẫn luôn dao động ý niệm muốn hay không đổi cái địa phương luyện cấp, không hề tiếp tục soát linh hồn. Không nghĩ tới A, nguyên lai like là có cái tiểu nhân phá dối. Cấp chính mình hạ hàng đầu. Nhạc Nguyệt hỏi Diệp Hàng, là có chuyện như vậy sao? Diệp Hàng ẩm ừ một hồi lâu, đại khái là có chuyện như vậy, bất quá trò chơi liền hắn một người sẽ truyền tống, ta cũng không đến lựa chọn. Hứa khai rốt cuộc giải khai sở hữu câu đấu khó trách tiểu tử này sẽ chúc phúc cùng thần thanh ao giáp, hắn trước nghi thức tế lễ Nguyệt chi tuyết. Rồi sau đó ở tới Hồng địa trên đường trùng hợp gặp được cái mục sư bởi vì qua một lần 12 điểm giác chúc phúc dùng tốt cho nên thuận tay nghi thức tế lễ nhân ra chúc phúc này thai họa a một đường thai họa lại đây nhất đáng giận chính là chính mình bị thai họa lâu như vậy thế nhưng không có phát hiện nhớ rõ sinh tồn vĩnh sinh khiêu chiến cái này Vương bắt Đạn còn sử dụng quá huyết chi nghi thức tế lê chuyển tổng tới diệp Hà ủy khuất nói ngươi cũng đừng cho là ta có dễ dàng như vậy ngày hôm qua nghi thức tế lễ ngươi chi chiều đu linh kiếm Làm không đủ phát không ra Lại quá 10 phút mới có thể tẩy rớt Nhạc Nguyệt Z câm căm hỏi Kêu 12 điểm qua đi Ngươi tính toán đối ai sử dụng huyết chi nghi thức tế lễ Diệp Hàng cười gượng sau Đột nhiên một đĩnh ngực Ta bảo đảm Về sau đều sẽ không đối nguyệt lượng Kỵ sĩ đoàn người sử dụng huyết chi nghi thức tế lễ Hứa khai bi phẫn nói Nói thật, ngươi thai họa ta đã bao lâu Trước sau số trời thêm cùng nhau Cũng liền nửa tháng đi Diệp Hàng thành thật trả lời nhạc nguyệt hỏi Đi bộ chính ngươi liền không có chú ý tới sao. Ta đem kinh nghiệm giá trị tin tức đóng, sở pẹm phiên nhân. Hứa khai cười khổ, khó trách mỗi lần vừa hỏi ngươi liền che che giấu giấu làm thần bí, nếu không phải chuyên ly cẳng kích, ta đánh giá ta thăng không đến 50 cấp. Nửa tháng A, không sai biệt lắm một bậc kinh nghiệm liền như vậy bị người ta phế đi. Diệp Hàng chỉ trích chuyên ly, ngươi không phúc hậu à nói tốt chúng ta cùng nhau thai hòa hắn, như thế nào qua tay liền đem ta bán. Chuyên ly nhẹ nhàng cười. Không ăn Diệp Hàng rời đi cựu hận này một bộ. Hứa khai nói, liệp miêu, chúng ta một mình đấu ba lần. Không làm. Trên thuyền lại không hảo phi ngựa, cùng hứa khai như vậy khống chế cuồng chơi một mình đấu, phần thắng quá thấp. Nhân ra khởi lưỡng đạo tường đá nhảy tới nhảy lui ném u linh kiếm, chính mình liền phải bị cắt nửa điều sinh mệnh. Rồi sau đó còn có biến thái xong truyền tống, xích đại diện tích xong bấy dập, khu vực giảm tốc độ. Cho dù chính mình chọn thương nhân ra còn có ma pháp gông cùng siếng xích. diệp hàng nói Nếu không, độ ngươi 200 kim. 1000. Hứa Khai đối Nhạc Nguyệt nói, "Đội trưởng, ngươi cần phải cho ta làm chủ a." 1000 liền 1000. Nhạc Nguyệt nói, "Giao dịch. Ngươi là kỹ thuật diễn phái. Diệp hàng bất đắc dĩ giao dịch 1000 kim qua đi." Trang Thuần Bắc đồng tình. Hứa Khai lấy tiền, còn tính vừa lòng, nhớ rõ ngươi vừa rồi nói, sẽ không lại đối nguyệt lượng dòng binh đoàn người chơi sử dụng huyết chi nghi thức tế lễ. Mất đi đã lấy không trở lại. Có tiền tiền bồi thường cũng coi như cân bằng hạ tâm lý. Nghiêm khắc tới nói, chỉ có thể là chính mình nhận xui xẻo. Hơn nữa nếu không phải chuyên ly cố ý lộ ra, chính mình chỉ sợ không biết muốn có hại tới khi nào. Đừng nhìn Diệp Hàng bồi tiền, nhưng Diệp Hàng trong xương cốt là nhận định thai họa hứa khai là phi thường chính xác. Đáng tiếc Diệp Hàng không nghĩ tới chuyên ly như thế nào không phong liền chuyển đả bán đứng chính mình. chương 295, Dự thi tư cách. Đã biết. Diệp Hàng giao tiền sau. Thanh âm cũng lớn tiếng rất nhiều. Nhạc nguyên hỏi, ta đã thấy đảo nhỏ, bất quá là tuyển đại nuôi viện vẫn là tuyển hoa hồng đỏ. Đại gia ngừng đầu, một cái đường ven biển xuất hiện ở xa nhất đoan. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện thủy thật lớn lục. Thủy thật lớn lục diện tích to lớn, ra ngoài đại gia ngoài ý liệu. Thô sơ giản lược tương đối, này diện tích ở ác ma đảo, vong linh đại lục phía trên, chỉ lược nhỏ nhân loại cùng người lùn hai khối đại lục. Sau chủng tốc chung, thú nhân cùng vong linh xưng là bán đ Chủ yếu lãnh thổ là đảo nhỏ, bọn họ cùng nhân loại giáp giới trên đất bằng diện tích không lớn, bọn họ thiết lập ở vùng đất không người quản biên phòng đều có bến tàu tính chất. Ác ma đảo thuộc về thuần túy cô đảo, là vì diện tích nhỏ nhất chủng tộc đại lục. Người lùn, tinh linh, nhân loại phân cách lớn nhất một khối đại lục. Hiện tại mọi người xem thủy thật lớn lục diện tích, thật sự khó có thể tưởng tượng thần làn tộc che giấu chức nghiệp người chơi chẳng qua con số. Hơn nữa bộ phận không làm việc đàng hoàng, bộ phận Trung hạ du cấp bậc Chỉ có Diệp Hàng một cái chính quy cao thủ. Diệp Hàng, ngươi cảm thấy đâu? Nhạc Nguyệt hỏi thằn lằn tộc nhân ý kiến. Diệp Hàng trả lời, ta căn bản không biết như thế nào phân, trừ bỏ ta kia đạo sư, ta còn không có cùng mặt khác thằn lằn nhân nói chuyện qua. Đi bộ có kinh nghiệm. Đại nuôi viện lấy động vật có vũ là chủ, bình thường dưới tình huống có chân cùng tay chi phân. Bá vương tích, thương thần lằn, cá sấu tích đều thuộc về bên này. Mà hoa hồng đỏ đi đúng vậy lập thể tắt chiến lộ tuyến Âu giỏi, sao biển, giác tích trở, bọn họ phương thức tác chiến có điểm phi chủ lưu. Âu giỏi toàn mà, mắt ngủ. Toàn mà ngươi vô pháp công kích, chỉ có hắn công kích ngươi thời điểm, ngươi mới có thể phản kích. Dự thủ tích, không trung tác chiến đơn vị, có thể tiến hành vô hạn tiếp sức đẻ trứng. Sao biển, bản thân không thể di động, nhưng có thể liên tục triệu hoán ấu giỏi, lại còn có có thể đem ấu giỏi chuyển biến thành đầu cấu giỏi, lực công kích tăng mạnh. Giác tích, cận chiến tiên địch, pháp sư ác ngộng. Hắn cái thứ nhất thuộc tê. Nhờ miễn dịch 50% viễn trình vật lý thương tổn mọi người đều đã biết là thần lằn tộc nhất vô lại địa phương. Cái thứ hai thuộc tính, gai ngược. Một khi giác tích nửa chôn ngầm, tuy rằng vô pháp di động, nhưng hắn liền có thể đối 50 mệ phạm vi sinh vật tiến hành mà thứ công kích. chôn ở ngầm giác tích bắn ngược thương tổn, 100% cận chiến phản thương. Không có chôn ở ngầm trạng thái, liền có cao tới 50 mệ thẳng tắp va chạm biến thái kỹ năng. Mỗi một mễ gia tăng 2% thương tổn. Lại thêm va chạm bản thân chính là gấp đôi thương tổn, trên cơ bản có thể giết chết sở hữu cung thủ cùng pháp sư. Nhạc Nguyệt hỏi, kia đại nuôi viện đâu? Thương thần lần các ngươi thấy. Cá sấu tích là ma pháp sư, hắn có huyết tiêu. Hai phút bị huyết tiêu tác dụng thời gian trung tao ngộ thần lằn tộc công kích tao ngộ gấp đôi thương tổn. Còn có liên tục vô thời gian hạn chế hấp thụ sinh mệnh. Không đánh gây sẽ bị hút đến làm. Bá vương tích, cái này liền có điểm đại điều không chỉ có có được viễn trình vật lý thương tổn giảm bớt 50% thần lần thiên phú, còn thêm vào vật lý kháng tính 50%, viễn trình vật lý cơ bản đánh bất động. Bá vương, 10m trong phạm vi địch nhân vật lý phòng ngự giảm bớt 30%, 20m trong phạm vi sở hữu thần lần tộc sinh vật sĩ khí thêm một. Ở công kích địch nhân đồng thời đe dọa địch nhân, nhất định cơ suất xử địch nhân vô pháp sử dụng kỹ năng. Cắn nuốt thi thể hoặc là sinh vợ, tê khôi phục sinh mệnh. Nhạc Nguyệt hỏi, vậy ngươi kết luận là Hứa Khai nói, ta cá nhân đối thượng hoa hồng đỏ vô áp lực, nhưng đối thượng đại nuôi viện liền rất khó nói. Diệp Hăng nói, ta phỏng trừng cuối cùng vẫn là người chơi cùng người chơi luận võ. Hứa Khai nói, ngươi đừng quên cái kia khảo nghiệm phó bản. Tuyển hoa hồng đỏ khả năng muốn cùng đại nuôi viện tiến hành phó bản chiến, tuyển đại nuôi viện, phó bản địch nhân rất có thể là hoa hồng đỏ. Diệp hang phản bác, ta đảo cảm thấy phó bản tình huống tương phản. Vậy đơn giản. Nhạc Nguyên nói, chúng ta trước thấy cái nào tộc liền tuyển cái nào chủng tộc. Hứa Khai cùng Diệp Hàng cho nhau nhìn thoan qua, đều phát hiện đây là một cái nhìn như ngu ngốc hảo biện pháp. Nếu tiền đồ không biết, hà tất phỏng đoán nhiều như vậy? Than Lan tộc thoát ly Liệp Ma Đại Lục thứ 7 chủng tộc. Trừ bỏ Diệp Hàng ngoại, tựa hồ không có người lại đi chú ý hắn lịch sử, đại gia đã thói quen đem này trở thành đội. Con thuyền tiến vào cảng, đây là tiêu chuẩn cảng, phụ trách tiếp đai chính là một con dược thủ tích cùng một con thương thần lằn. Đại gia sửng sốt Nhạc nguyện thực cảm tính đo lường hai bên cùng chính mình khoảng cách sau tuyên bố, chúng ta đi đại nuôi viện. Nhạc dạo bị định rồi xuống dưới, nhạc nguyện cùng thương thần lần bắt đầu bàn bạc. Chỉ chốc lát liền mang về tin tức, đi trước đại nuôi viện trong bộ lạc tâm tiếp thu thí luyện. Về phía tây mặt vòng hành, thi đấu phía trước tốt nhất không cần tiến vào hoa hồng đỏ lãnh địa, nếu không rất có thể tao ngậu công kích. Ra bên tàu rõ ràng thấy thủy thật lớn lục chủ thành hình dáng. Trung gian là một tòa cao ngất đại xà thần thần th Phía tây phòng ở kiến trúc lấy hòn đá là chủ, rộng mở, đại khí. Mà mặt đông phòng ở liền tương đối phi chủ lưu, có trên cây tổ chim, có trên mặt đất nhà kho nhỏ, xem qua đi lộn xộn. Tiến vào phía tây, gặp không ít người chơi. Bên này người chơi đều tương đối thiện ý, cho nhau gật gật đầu xem như chào hỏi. Nhưng đại nuôi viện địa bàn tràn ngập phi thường không hài hòa không khí, nguyên nhân chính chính là dược thủ tích nhiều lần xâm phạm đại nuôi viện vùng trời quốc gia. Dọc theo đường đi cá sấu tích tay cầm pháp trượng nghiêm chỉnh lấy đai. Một khi dự thủ tích giảm xuống đến công kích phạm vi, bọn họ đem phát động không lưu tình chút nào tiến công. Hai bên chi gian tràn ngập thực không hữu hảo không khí. Một con bá vương tích ở bộ lạc hội nghị cửa nhiệt tình hoan nghênh nguyệt lượng dòng binh đoàn thành viên đã đến. Này dùng thật lớn bàn tay cùng mỗi cái người chơi bắt tay sau nói, đại nuôi viện hoan nghênh đường xa mà đến dũng sĩ. Đại gia sôi nổi khách khí trả lời, cảm ơn. Bá vương tích lời nói vừa chuyển nói, nhưng là, tuy rằng chúng ta thực cảm tạ Nhưng là vong linh không thể đại biểu đại nuôi viện xuất chiến, đây là thần miếu định ra quý cụ. Ấn. Nhạc Nguyệt sửng suốt. Bá Vương Tích Phúc Hậu nói, bất quá vong linh tộc người chơi có thể đại biểu kẻ thứ ba thế lực thăm ra, đi trước đại sà thần thần miếu đăng ký, rồi sau đó đem tùy cơ rút ra cùng hai bên tiến hành vòng đào thải. Cùng người chơi khác khác nhau là, vong linh người chơi rất có thể muốn đồng thời đối phó đại nuôi viện cùng hoa hồng đỏ hai cái bộ lạc. Nhạc Nguyệt bừng tỉnh, cũng chính là chính mình vẫn là có thể đánh chính là không thể đại biểu hai bên bộ lạc. Mà những người khác không thể đại biểu kẻ thứ ba, chỉ có thể cưỡng chế phân đến hai cái bộ lạc. Lý do là Thần Lằn tộc đối vong linh trời sinh sợ hãi, tại giáng ngoại trong thực chiến, vong linh tiếp cận Thần Lằn sẽ làm cho Thần Lằn thực khẩn trương, sẽ khiến cho Cừu Hận tuyến ngoại Thần Lằn trước tiên phát động công kích hoặc là chạy trốn. Nhưng tới rồi Cừu Hận tuyến trong vòng, vẫn là bình thường quái vật cùng người chơi hình thức. Nhạc Nguyệt đi đại sả thần thần điện, còn thừa 4 người bắt đầu giúp thăm. Hứa Khai A Tổ Diệp Hàng Bệ Tổ, Chư chư hiệp cùng chuyên Ly Thế Tổ. Bốn người muốn phân biệt hoàn thành một cái phó bản nhiệm vụ mới tính đạt được dự thi tư cách. Phó bản tử vong vô trừng phạt, vô hạn sống lại ở phó bản khẩu Chỉ cần ở 3 cái giờ nội hoàn thành phó bản bắt được nhiệm vụ vật phẩm liền có thể. Nhiệm vụ vật phẩm, Đại Sà thần ban ân. Là đại Sà thần đặc biệt cho phép ngoại tộc người tham gia luận võ đại hội hạng nhất đạo cụ. Hứa khai tiến vào phó bản, đập vào mắt là đêm tối, chính mình ở một cái vứt đi lâu đài ngoại. Hệ thống lời tự thuật, Long Vương rời đi sau, vong linh tam đại bộ lạc không màng vong linh quốc vương ký tên bảy loại tộc hòa bình điều ước, bọn họ liên hợp lại tiến công phần Phật Lâu Đài. Bọn lính nhất chế đối vong linh sợ hãi dũng cảm cùng các vong linh tác chiến, nhưng cuối cùng dũng cảm các binh lính thất bại. Vong linh tộc giết chết bọn họ. Phần Phật Lâu Đài đột nhiên bị tập kích nguyên nhân trở thành bí ẩn. Không có người biết là cái gì tập kích Phần Phật Lâu Đài, cũng không có người biết bọn họ vì cái gì tập kích Phần Phật lâu đài Hai cái thân ảnh xuất hiện ở hứa khai bên người, một cái là thương thằn lắn, một cái là cá sấu tích. Thương thần lắn nói, ta nghe thấy được tử vong hơi thở. Cá sấu tích nói, là vong linh. Vong linh vì cái gì tập kích lâu đài? Chúng ta liên hợp đuổi đi Long Vương. Nói rất đúng, mẫu chốt là chúng ta đuổi đi Long Vương, mà không phải tiêu diệt Long Vương. Bí mật này chỉ có chúng ta hai người biết. Cá sấu tích gật đầu, hiện tại các vong linh cũng biết. Thương thần lắn nói, đáng giận vong linh. Bọn họ vốn định lợi dụng sau khi chết Long Vương sát chết lớn mạnh chính mình, nhưng vẫn không có được đến Long Vương thi thể. Bọn họ đem Long tiêu diệt, biến thành giống như bọn họ cốt long, quỷ long. Đem mọi người tiêu diệt, biến thành bọn họ tử vong chiến sĩ. Cá sấu Tích nói, nghe nói tiền Tuyến tin tức sao? Dạ Tịch đại quân ở Hồng Địa cùng sông Hồng vong linh bộ lạc quyết chiến, tao ngộ thảm bại. Sinh mệnh là ngắn ngủi, tử vong là vĩnh hằng. Một cái vong linh xạ thủ chậm rãi đi đến hai người bên người, đối hai người hành lễ. Các ngươi có khỏe không? À cốt, đây là ngươi làm sao? Thương thần lắn hỏi. Đương nhiên không phải, chúng ta liên hợp tiêu diệt Long Vương. Chúng ta là chiến hữu. Nhưng là ta ngăn lại không được các vong linh đối cường đại thi thể khát vọng. Ha ha, vong linh hy vọng được đến cường đại lực lượng thi thể, mà ác ma hy vọng được đến cường đại tinh thần linh hồn. Thương thần lắn nói, tựa hồ chúng ta cũng không hẳn là tiêu diệt Long Vương. Thật sự tiêu diệt sao? Vong linh xạ thủ nói, các ngươi ở sợ hãi cái gì? Cá sấu tích lắc đầu nói, chúng ta không sợ hãi cái gì. Chúng ta sắp sửa mang chúng ta con dân rời đi liệp ma đại lục. Ta đã thấy bởi vì vong linh đối tử vong khát vọng còn có ác ma đối linh hồn theo đuổi. Này hết thể sẽ làm này phiến đại lục một lần nữa lâm vào chiến tranh bên trong. Mà Long Vương hậu Duệ sớm hay muộn muốn một lần nữa thống trị liệp ma đại lục. Thương thần là nói, liệp ma đại chiến, các chủng tộc tử vong thảm trọng. Mà chết linh tộc lại nhân cơ hội lớn mạnh. Nếu không phải nhân loại dũng sĩ cơ lo Dùng thánh quang tinh lọc bị làm bẩn thi thể cùng linh hồn, ta tin tưởng, hiện tại đã buộc phát chiến tranh. Vong linh xạ thủ trầm mặt một hồi nói, chúng ta trước sau là chiến hữu, là bảy loại tộc anh hùng. Nhưng ta năng lực cùng hy vọng không đủ làm tam bộ lạc nghe theo. Chúng ta đây chỉ có thể rời đi, tài kiến. Thương thần lằn cùng cá xấu tích thân hình chậm rãi biến đạo, cuối cùng biến mất. Vong linh xạ thủ quay đầu xem hứa khai nói, nhà thám hiểm, ngươi đã biết đến đủ nhiều. Ngươi có thể giúp ta giải thích một cái nghi vấn sao Ta. Rốt cuộc đến chính mình lên sân khấu. Hứa Khai suýt nữa ngủ. Đối, ở phần Phật Lâu Đài Trung có một phần văn hiến báo cáo. Ngươi có thể đưa cho ta sao? Rất có thể chỉ có thể ở trong tôi thất trung mới có thể phát hiện. Hứa Khai nói, Lâu Đài Trung hẳn là có rất nhiều cái một phần văn hiến báo cáo. Vong Linh xạ thủ nói, ta vẫn luôn tại hoài nghi Long Vương cũng không có bị tiêu diệt, mà là bị đuổi đi tới rồi một cái khác thế giới. Hắn sớm hay muộn phải về đến Liệp Ma Đại Lục. Cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta chứng thực Ngươi vì cái gì không chính mình làm Vong Linh xạ thủ nói Lâu đài trung tử vong thần lằn nhóm đang ở tử linh ma pháp Dưới tác dụng lột sắc vì vong Linh chiến sĩ Bọn họ hiện tại không có lý trí Ta cũng không tưởng lại thương tổn bất luận cái gì sinh vật Nga Ngươi ngượng ngùng giết người Sở hữu làm ta làm Hứa khai gật đầu Hành A Vong Linh xạ thủ nói Nhớ kỹ Bọn họ hiện tại như cũ có được thằn lằn chiến sĩ năng lực chương 296 Tiêu Thanh Dải. Trương Tiêu Thanh Dải. Hứa Khai gật gật đầu, chờ đợi một hồi, thấy đối phương cũng không có tính toán lại nét mực. Vì thế đẩy ra lâu Đài môn. Lâu Đài nhóm nơi nơi có thiêu đốt không tắt tiểu ánh lửa, còn có rất nhiều bỏ mình thành lằn chiến sĩ thi thể. Hắc khí bao phủ ở này đó thi thể. Ly Hứa Khai gần nhất một con rực thủ tích đột nhiên nhất hồi phát ra một thanh âm, rồi sau đó chậm rãi lên không nhìn thẳng Hứa Khai. Miệng phun nhân luôn nói, phi thành lằn chủng tộc không được tiến vào phần Phật lâu Đài. Trừ phi ngươi ở ta thi thể dâm qua đi. Trung quanh binh lính cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Một tiếng thật lớn giống lên một tiếng. Một con bà vương tích từ lâu đài chủ kiến chúc cửa thức tỉnh lại đây. Mà này thanh gầm rú, làm vụ cận thần lằn chiến sĩ toàn bộ thanh tỉnh. Bọn họ từng người cầm lấy bên người vũ khí, chuẩn bị lại tiến hành chiến đấu. Nhưng trong ánh mắt mang theo mê mang chi sắc, Hứa Khai sát đem mùa hôi lạnh, này giống như so mã kéo tạp tư lần đó lĩnh chủ đội rết huyền. Tay chân chậm ăn cơm thừa, Vữa khai sấn đối phương còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, song truyền tống tới rồi chủ thành bảo 2 mét cao cửa nhỏ, rồi sau đó chui đi vào. Lâu đài nội lối đi nhỏ không lớn, một cái là hành bậc thang, một cái chuyến về bậc thang. Hứa khai minh bạch, hành bậc thang lại đi chính là lâu đài đỉnh chót. Nói như vậy, phòng tối thứ này là sẽ không xây dựng ở gác mái, mà hẳn là ở tầng hầm ngầm. Phía sau một tiếng âm chuyển đến, đại gia bảo vệ cho chính mình cương vị, có người sẽ tiêu diệt hắn. Tầng hầm ngầm rộng mở vô cùng. Hứa Khai đẩy ra đệ nhất gian cửa gỗ. Gia đa biểu hiện vì phần Phật Lâu Đài binh doanh. Hứa Khai còn không có phản ứng lại đây. Hai khẩu trường thương nhất nhất hạ liền đâm đến trước ngực. Hứa Khai cái khó lo cái khôn, triệu hồi ra tường đá bốc xếp và vận chuyển chính mình lên không. Hai khẩu thương thất bại đâm vào tường đá. Nhưng Hứa Khai người thông minh làm hồ đồ sự. Căn bản không có nhớ tới 8 mê tường đá ở 3 mét cao tầng hầm ngầm dâng lên hậu quả là cái gì. Dễ bẹp phán định tự sát. Hệ thống vẫn là tương đối phục hậu. Tường đá đứng vững trần nhà, mà hứa khai bị bắn đi ra ngoài, rất huyết 20%, hôn mê 5 giây. 5 giây thời gian hai thần lằn phá vỡ tường đá, một con thần lằn đem hứa khai trọn lên. Hứa khai ma pháp gông cùng xiềng xích khóa kỹ năng, rồi sau đó tay một ông đầu, đâm trần nhà không có khởi động hôn mê. Lúc này mới làm hứa khai bạn trở về tiên cơ. 2 chỉ thương thần lằn một tả một hữu cùng hứa khai đấu võ. Hứa khai u linh kiếm không dám ra, hỏa tiễn bắt đầu phóng ra đánh du kích. Vẫn luôn chờ đến truyền tống làm lạnh lập tức truyền tống đến hai chỉ thằn lần phía sau, rồi sau đó bày ra bấy dập. Vừa rồi không gian quá tiểu, bấy dập đặt không dưới. Hai thằn lằn xoay người quả nhiên dẫm đến bấy dập bên trong. Lập tức nháy mắt hạ gục trong đó một con, còn thừa một con, hứa khai lại hạ bấy dập ở chính mình trước mặt, thằn lằn không dám lại đây. Hứa khai chơi nổi lên ú linh kiếm bán tỉa. Đêm này bán chết. Tiến vào binh doanh, bên trong đã trống không một tích. Nơi nơi là rơi dụng binh khí. Hứa khai động động treo ở vách tường vũ khí, lại nơi nơi kéo kéo tay vịt, chuyển động hạ đế đèn, đều không có phát hiện có ám môn bóng dáng Vì thế ra tới lối đi nhỏ, đẩy ra cái thứ hai phòng môn. ra đa biểu hiện, phần phật lâu đài kho hàng. Kho hàng trung ương chống rỗng, chỉ có một con không thể di động sao biển. Sao biển vừa thấy hứa khai, lập tức bắt đầu triệu hoán đâu rồi. Đối phó hoa hồng đỏ tán binh hứa khai quá có tâm đắc. Trôi nổi mở ra, con thân thể bắn chết đối phương. Thực mau sao biển liền ngã lăn. Triệu hồi ra tới hai chỉ ấu giỏi tuy rằng thực dũng cảm tiến công, nhưng bị hứa khai nhẹ nhàng dùng bấy dập hồ sát. Hứa khai chậm rãi đi tới, phát hiện một cây cột giá cắm nến biên có cái kéo hoàn. Xúc động kéo hoàn, kho hàng một miếng đất bản di động mở ra. Là một cái chuyến về bậc thang. Hứa khai mới vừa tiến vào bậc thang, đột nhiên ba đạo lục tuyến từ rời đi đã phiến bắn vào hứa khai thân thể. Chúng độc, 20 giây. Hứa khai đổ mồ hôi, vội vàng đổi kháng trang rồi sau đó lại tán dược. Đây là trong truyền thuyết liệt ma truyền kỳ nhất số danh rõ ràng liệt ma cơ quan. Tầng hầm ngầm chỉ có 3-4 bình phương bộ dáng, một cái bàn, cái bàn có một đôi giày. Hứa Khai cầm lấy tới vừa thấy, thế nhưng là một đôi màu xanh lục giày. Trong trò chơi màu xanh lục trang bị có 2 cái con đường, một cái là người chơi ở thợ rèn chỗ cường hóa trang bị, một cái khác thông qua nhiệm vụ thấp cơ suất đạt được. Hứa Khai liền có một cái màu xanh lục dạo chơi giả bao tay. Tiêu âm giày Trang bị sau phi chạy vội trạng thái, có thể tiêu trừ hết thể thân thể động tác phát ra thanh âm. Tiếng bước chân, tay chân động tác quần áo cọ sát thanh, khôi giáp cọ sát thanh, thậm chí là hô hấp đều có thanh âm. Mọi người thường nói quỷ mị giống nhau xuất hiện, đại bộ phận đều là nói đối phương không có phát ra bất luận cái gì làm người cảm thấy thanh âm tới rồi bên cạnh người. Thẳng đến người tầm mắt phát hiện. Thứ tốt, hứa khai ném giải tiến bao vây. Bất quá không có phát hiện bất luận cái gì văn kiện, tiếp tục đi tới. Đạo thứ 3 môn nên đón hứa khai chính là rất tích. Đạo thứ tư vị bá vương tích. Nay một loạt môn đem sở hữu thản lằn chủng tộc toàn bộ đều thả đi vào. Hứa khai khó khăn soát chết cuối cùng một cánh cửa song cá xấu tích. Linh chủ trường phòng, là vì lâu đài linh chủ cư trú phòng. Khi đó sinh hoạt thường thức tương đối là hậu, đại gia đối bệnh phong thấp, viêm khớp trở vấn đề coi trọng không đủ. Linh chủ cũng là ở tại tầng hầm ngầm. Bất quá cái này tầng hầm ngầm bài trí rất rõ ràng. Có một chương gia thú chạy chăn giường. Còn có tủ bát, tủ quần áo, cái bản từ từ phương tiện. Hứa khai khai bản trang điểm, bên trong có một viên hồng đá thạch liệu. ân thợ rèn chế tạo nhẫn, vòng cổ chân quý tài liệu. Ném bao vây. Hoa lệ áo choảng, gia tăng sức chịu đựng khôi phục tốc độ 20%, ném bao vây. Nại hương can, chế dược chân quý tài liệu, ném bao vây. Gia thú, may vá tài liệu, ném bao vây. Hứa khai một đường cấp sạch, đem linh chủ phòng đáng giá đổ vật toàn bộ đóng gói. Rồi sau đó ha hốc mộm, không có cái gọi là phòng tối chốt mở A. Hứa khai đã từng bị bị thác đi tìm máy nghe trộm, thêm chi sức quan sát, hán đối tìm đồ vật là cực có tâm đắc. Nhưng sờ soạn hai lần, không có phát hiện có bất luận cái gì cơ quan. Chẳng lẽ không phải này nhà ở, hoặc là không ở tầng hầm ngầm. Không thể, dựa theo lo dịp trinh thắm hoặc là cảm tính suy đoán, phòng tối như thế nào cũng đến ở cái này phòng. Rốt cuộc ngươi không có khả năng đem kết sát trang ở cách vách ký túc xá tuy rằng đối phương cũng mở không ra. Hứa khai hồi ước toàn bộ phó bản, rồi sau đó đem mấy cái phòng từ trong đầu qua một lần, thực xác định chính mình không có di lạc. Hứa khai ánh mắt dừng lại ở buộc chặt ở cây cột giá cắm nến, một cổ khó có thể tin ý tưởng ở hứa khai trong lòng bước lên. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Hệ thống sẽ không như vậy đáng khinh cùng vô sỉ. Rốt cuộc cái kia vong linh xạ thủ chính là cái anh hùng gia. Hứa khai ôm ngựa chết đương ngựa sống ý thái độ, một ngụm thổi tắt trong phòng 3 tòa giá cắm Nhà ở một mảnh hắc ám. Vách tường một chỗ phát ra ánh huynh quang. Hứa khai tay sở qua đi, hệ thống nhắc nhở, đạt được văn hiến báo cáo. Mẫu thân ngươi, quả nhiên như vậy vô sỉ. Phòng tối áng coi. Vong linh xạ thủ nói, rất có thể chỉ có ở trong tối coi chung mới có thể phát hiện. Chỉ có áng coi, mới có thể phát hiện này phân văn hiến. Cái gì kêu hồ cha, đây là hồ cha. Hứa khai hiện tại có đem vong linh xạ thủ ngay tại chỗ tử hình xúc động. Cái gì? Đánh không lại chính mình chính là có ám hắc du hiệp biến thành. Chiến sĩ đánh ngươi cung thủ, ăn ngươi gắt gào. Đương nhiên, Hứa Khai chính là ngẫm lại, hắn không có như vậy nhảm chán. Rốt cuộc Cám Hắc Du hiệp nhân ra là kẻ khổ hạnh, mà chết linh xạ thủ là anh hùng, hai người thân phận thuyết minh bọn họ kỹ năng không bình đẳng. Hứa Khai ra chủ thành bảo, rồi sau đó thông qua hai cái chuyển tống ra khỏi thành bảo, gặp được vong linh xạ thủ. Vong linh xạ thủ A Cốt tiếp nhận văn hiến là xem vài tờ sau thở dài, than lằn nhân vì tự thân ích lợi. Lựa chọn đuổi đi, mà không phải tiêu diệt Long Vương. Hai nạn sớm hay muộn sẽ một lần nữa buông xuống. Hứa khai hỏi, tiêu diệt Long Vương, các người dùng Long Vương chế tạo thành Long Vương Vong Linh Long, vạn nhất đưa bọn họ tiêu diệt đâu. Vong Linh xạ thủ nói, sở hữu hết thể ở chỗ cân bằng. Có được thánh quang mọi người tinh lọc Vong Linh, quần quần không ngừng người sinh ra, lại tử vong. nay chỉ là một cái tuần hoàn trạng thái. Vong Linh tộc nếu có thể làm như vậy đại, Liệp Ma đã sớm là Vong Linh thiên hạ Nhưng ác ma không cho phép vong linh như vậy làm, bọn họ yêu cầu linh hồn. Linh hồn đến từ người sống, mà không phải vong linh. Chúng tộc khác sẽ ngồi xem vong linh như vậy cắn nuốt bọn họ còn dần sao. Một khi thật như vậy, thánh thần tướng chiếu yếu dọi ma. Thánh thần cương đại, tất nhiên lọt vào chiến sĩ chi thần phản kích. Cho nên hết thẻ ở chỗ cân bằng. nay đạo lý hứa khai nhưng thật ra minh bạch, tỉ như nói năm nay đậu xanh giá cả hảo, ngươi sẽ phát hiện sang năm đậu xanh giá cả liền không tốt. Nguyên nhân chính là bởi vì năm nay giá cả hảo cho nên rất nhiều người liền sửa loại đậu xanh còn có một loại tình huống năm đó đậu xanh giá cả rất kém cỏi năm thứ hai đậu xanh sản lượng ngược lại thăng bởi vì đậu xanh người tr chồng trọt cần thiết nhiều loại thực đậu xanh lấy đổi lấy bởi vì đậu xanh giá cả giảm xuống đối chính mình sinh hoạt ảnh hưởng hai loại đều thuộc về tuần hoan đắt tính thẳng đến cuối cùng mọi người đều không loại đậu xanh sau đó bởi vì tài nguyên thua th giá cả lại chướng Đây là cân bằng tự mình điều tiết Hệ thống nhắc nhở, tuyệt đối cân bằng tăng lên tới nhị cấp, có thể tự động chốt mở tam đại thuộc tính hay không bảo trí cân bằng. Hứa khai tò mò một khai, ba cái thuộc tính bình quân chia làm giống nhau con số, rồi sau đó một quan, lại khôi phục thiên khoa pháp sư trạng thái. Vong linh xạ thủ giao cho hứa khai một chương văn nói, thứ này ta vô dụng, ngươi lưu trữ. Hệ thống nhắc lại kỳ, nhiệm vụ hoàn thành, đạt được đại xà thần ban ân. Chuyên tống đến bộ lạc, một cái người chơi cả giận nói, lại thất bại. Này điều nhiệm vụ cũng quá biến thái. Lại một cái người chơi bị truyền tống ra phó bản, ta bắt được. Một cái người chơi hỏi, huynh đệ, như thế nào quá nhiệm vụ. Lại một người chơi trả lời, ta nói cho mở đờ xạ, con người liền tính tiêu diệt ta, ta còn có thể trọng sinh lại đến quay giày người mộng đẹp. Vì thế nàng nghĩ nghĩ, khiến cho ta quá quan. Cái gì mở đờ xạ? Một cái người chơi buồn bực. Hứa khai cười khổ, nguyên lai đánh không lại còn có thể vô lại. Chính mình sớm hẳn là ở hai cái thần lằn anh hùng trước khi rời đi, tìm nhân ra muốn một trường ban ân văn là được. Nhân ra là anh hùng, đại xà thần con dấu tùy thân mang theo. Lại không được, tùy tiện ký cái tên, bên này người cũng muốn nghệ tình. Ai? Chính mình thật sự là quá thiện lương. đảo mắt vừa thấy, chuyên ly xuất hiện. Thoạt nhìn tựa hồ là trừ hỏa sơn du lịch, vừa ra tới liền lập tức chạy tới tự động bán vận tải cơ nơi đó muốn một lọ ướp lạnh nước khoáng, một hơi uống sạch nửa bình. Hứa khai đi tới chuyên ly phía sau, đối chuyên ly cổ thổi nhẹ một hơi, rồi sau đó nhanh chóng truyền tống rời đi. Chuyên ly toàn thân đánh cái lạnh run, quay đầu vừa thấy không ai, mồ hôi lạnh đều ra tới. Hứa khai ở nhà ở sau đắc ý cười. Chư chư hiệp xuất hiện, hứa khai nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo đi đến chư chư hiệp phía sau, thổi khẩu khí, truyền tống trốn chạy. trư chư, chư hiệp thế nhưng bị dọa đến nhảy dựng lên, một tay cầm dịu, nơm nớp lo sợ khắp nơi xem xét. Tiêu thanh dạy Trước mắt chỉ phát hiện cụ bị dọa người tác dụng. chương 297, các đảo hoạt động. Chuyên ly thấy chư chư hiệp, đi tới hỏi, làm sao vậy? Chư chư hiệp bảo trì kinh thuật biểu tình nói, nơi này giống như không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Chuyên ly đánh cái lạnh run nhỏ giọng nói, ta cũng như vậy cảm thấy, vừa rồi có người đối ta cổ thổi khí, ta không cảm giác được người, xoay người cũng không phát hiện người. Ta cũng là. trư chư, chư hiệp kinh hãi, chẳng lẽ thần lần tộc sợ vong linh tộc, là cái này cách nói. Từ bao vây bắt một cái quần áo, đem tay áo cắt lấy, trở thành vây cổ treo ở trên cổ, lúc này mới làm chư chư hiệp cảm giác hảo điểm. Hứa khai biểu tình tự nhiên đi vào lại đây, thấy hai người kinh ngạc, nhanh như vậy. Qua sao? Qua. Hai người gật đầu. Chư chư hiệp để sát vào hứa khai nói, đi bộ, ta nói cho ngươi một sự kiện, ngươi đừng dọa. Hứa khai gật đầu, ân Bên này có dơ đồ vật. Bên kia? Bên này? Cái gì dơ đồ vật? Vừa khai sở sở thân thể. Là quỷ kéo. Nga, U Linh a. Vừa khai gật đầu, tiêu diệt quá một ít, có thương tổn giảm miễn. Chư Chư Hiệp Hử Thành nói, cùng người giảng không thông. Không một hồi, Diệp Hàng cũng ra tới. Chư Chư Hiệp không có một chút tâm tình đi thông chi Diệp Hàng bên này thứ quỷ. Vì thế mọi người đều chờ đợi Nhạc Nguyệt phó bản kết quả. Đại gia nói chuyện thiếm, mới biết được từng người phó bản hoàn toàn không giống nhau. Diệp Hàng là ám sát nhiệm vụ, ám sát một người thành lần tộc linh chủ. Diệp Hàng từ cư dân trong tay mua vào độc dược, rồi sau đó đặt đến mục tiêu người trong rượu, đem này đánh gục Mà cái này phát ám sát thông cáo người chính là hứa khai gặp qua thương thằn lặn. Diệp Hàng được đến chỗ tốt vì xung phong kỹ năng làm lệnh thời gian giảm bất không. Chư Chư Hiệp không có đạt được thêm vào khen thưởng, nàng nhiệm vụ là anh hùng ý thắc nàng đi hạ chiến thư cấp Long Vương Dư Đảng, nàng có thể tồn tại ra tới, liền tính nhiệm vụ quá quan. Chư Chư Hiệp nói một đống hai nước giao chiến, không chém tới xử. Còn nói minh chính mình là thú nhân đương nhiệm tủ trưởng chính là muội muội. Cuối cùng bị thả trở về. Chuyên Ly cái này thích khách nhiệm vụ ở người lùn thành thị trong Dũng đạo, tìm kiếm một phần người lùn nhằm vào Thụy thật lớn lục thần lần thái độ điều tra báo cáo. Nàng đạt được thêm vào khen thưởng vì ẩn thân liên tục thời gian gia tăng 2 giây. Ha, các người ánh trăng đều đã tới. Hôn Phách cùng sợi xuất hiện. Hôn Phách đối hứa khai nói, đi bộ, ngươi hiện tại là toàn liệt ma đệ nhất danh nhân. Đệ nhất cao thủ, chúc mừng. Cái gì? Hứa khai sửng sốt. Hồn phách nói, sợi đem ngươi đánh với người khổng lồ cá ảnh trụ phát thượng diễn đàn. Quyền trục vương xem qua sau có kết luận, ngươi là đệ nhất cao thủ. Hứa khai hỏi, Quyền trục vương có để nói phát nhiều ít tiền thường sao? ân hồn phách sừng sốt sau trả lời, cái này giống như không có. Ha ha. Đúng rồi, thánh điện cơ bản đều là hoa hồng đỏ. Nga. Hứa khai gật gật đầu. Không phát biểu ý kiến. Hồn phách có điểm thất vọng. Rồi sau đó cùng Diệp Hàng bọn họ đều chào hỏi, phất tay chạy lấy người. Diệp Hàng xem hồn phách bóng dáng cười nói, tiểu tử này có điểm làm chính trị tiềm lực. Hứa khai hỏi, làm chính trị muốn cái gì tiềm lực? Diệp Hàng khinh bị nói, sẽ hỏi cái này sao hấu chỉ vấn đề, tỏ vẻ ngươi làm không được chính trị. Khoảng cách cuối cùng thời gian còn có 20 phút, nhạc nguyệt rốt cục là ra phó bản. Xem như không thuận lợi thông qua. Lúc này, người chơi số lượng càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên mọi người đều biết được thủy thật lớn lục có như vậy một cái hoạt động. Nay hoạt động lấy không được đệ nhất dành không quan hệ. Chỉ cần ngươi tuyển đúng rồi đội ngũ, ngươi đội ngũ đạt được cuối cùng thắng lợi, vậy ngươi liền có thể đạt được một trước mặt cấp bậc kinh nghiệm thêm thành. Rồi sau đó liền ra tới một cái mấu chốt nhất vấn đề, rốt cuộc muốn duy trì ai. Trước mắt hình thức tới xem, thánh điện các cao thủ đều ở hoa hồng đỏ bên này. Mà giá lộ cao thủ tỉ như lưu lạc thiên ai, nguyệt lượng dòng binh đoàn tử từ, từ đều ở Mọi người đều không rõ này thi đấu là như thế nào tính toán, trong lúc nhất thời các loại nghị luận đều có. Theo thống kê, hiện tại liền có 300 nhiều vị người chơi tới thủy thật lớn lục, còn có một ngày thời gian. Không tới người chơi đều liều mạng chiều thủy thật lớn lục tới. Đến lúc đó số lượng rất có khả năng phá ngàn. Nguyệt lượng dòng binh đoàn gặp một cái phiền toái bọn họ hứa nguyện thủy tinh nhiệm vụ là vẫn luôn huyết ma pháp sư tuyên bố, cho bọn hắn chìa khóa làm cho bọn họ đi nhà hắn lấy thủy tinh. Nhưng là... Già hỏa này ra thế nhưng là ở phía đông. Mà Nguyệt Lượng Dung binh đoàn nhạc nguyệt là trung lập phái, chỉ có thể ở thần miếu phụ cận hoạt động, Diệp Hàng bọn người là đại nuôi viện, ở phía tây hoạt động. Nếu chờ đến luận võ kết thúc, kia nhiệm vụ rất có thể công kết. Bởi vì mọi người đều qua một vòng thủy tinh, Nhạc Nguyệt một người ném hai lần thủy tinh. Vì thế Nhạc Nguyệt tuyên bố, nàng từ bỏ thủy tinh, đến nỗi ai có thể bắt được thủy tinh, kia thủy tinh chính là ai? Diệp Hàng rũ cái ngón tay cái đối hứa khai nói. Có đôi khi ta tại hoài nghi nhạc nguyệt có phải hay không đại trí giả ngu Giải thích thế nào? Hứa khai hỏi. Nay hẳn là chúng ta có thể lấy cuối cùng một khối hướng nguyện thủy tinh. Cho ai đều không công bằng. Nhạc nguyệt liền chạy ra đưa người xấu, nói chính mình cầm hai khối. dư lại các ngươi chính mình đoạt đi. Nàng là đem chủ yếu mâu thuẫn đều chuyển hóa tới rồi trên người mình. Mà tránh cho chúng ta phát sinh không thoải mái. Mà nàng lấy hai khối thủy tinh đã trở thành kết cục đã định, cũng không thay đổi được đã định sự thật. Hứa khai nói, ta thân thiết hoài nghi nhạc nguyệt có hay không ngươi tưởng khắc sâu như vậy? Ngươi cảm thấy. Diệp hắng hỏi. Ta cảm thấy nàng chính là vì chính mình đã không rời đi đại xà thần điện phụ cận, khiến cho chính chúng ta xử lý. Hứa khai ngẫm lại nói hẳn là liền đơn giản như vậy. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, MTV rốt cuộc xuất hiện trọng đầu hạng ngục mây bay đảo người sắt tam hạ tái. Trò chơi người sắt tam hạng đương nhiên cùng hiện thực không giống nhau. Đơn giản tới nói. Người chơi bị tùy cơ truyền tống đến mây bay đảo các nơi rồi sau đó thông qua chính mình nỗ lực tới đỉnh núi. Trên đường có cơ quan, có quái vật, còn có các loại đường nhỏ lựa chọn. Người chơi chi dàn cho phép không tổn hao gì thất cờ dự thi nhân số đạt tới 170.000. Mây bay đảo đảo danh đến từ bọn họ đảo nhỏ trước sau bao phủ ở vần trung, có mây đen cũng có mây trắng. Mây đen mang tiềm điện, mây trắng tắc có thể chậm rãi khôi phục pháp lực cùng sinh mệnh. Hợp lý lợi dụng này hai cái tài nguyên là vì thắng lợi Đương tưởng rằng chạy nhanh liền nhất định thắng lợi. Một cái thích khách anh em chạy nhanh chung lao ra mây đen, nhảy vào huyền ngai, cái kia tự do vật rơi bị 11 canh về chụp hình, cùng với này tiếng thét trói thai, hiệu quả phi thường chấn động. Kỵ binh cũng là, ở vân chạy vừa mã, vừa lơ đáng liền đâm chết ngựa. Còn có vân Trung cựu chuyển 18 trận, đổi tới đổi lui thế nhưng có thể trở lại nguyên điểm. Quái vật tập kích cũng là quái nhếu hảo thành tích nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, bởi vì thi đấu trong lúc tử vong vô chứng phạt Lập phiếu sống lại ở chính mình điểm xuất phát nguyên tắc, ở hệ thống không keo kiệt khen thưởng dưới, các người chơi nhiệt tình vẫn là phi thường cao. Cuối cùng quán quân bị thiên tế hành tinh cấp lấy, vận động viên nhóm sôi nổi khiếu nại, lý do chính là thiên tế hành tinh quá vô lại. Này tự nghĩ ra một cái bạch cốt lên núi Pháp. Một mảnh huyền nhai dưới, thiên tế hành tinh khai bạch cốt môn đến huyền nhai một cái sông ra bộ vị. truyền thống đúng chỗ trí sau chờ đợi kỹ năng làm lệnh, lại tiến hành lần thứ hai bạch cốt trèo lên Người khắc thượng một lần huyền nhai phải bị quái tập, sẽ là đường, ước chừng yêu cầu một giờ. Thiên tế hành tinh chỉ tiêu phí 12 phút liền đến đỉnh núi. Người sắp tam hạng tái mới vừa kết thúc, thần ban ân trên đảo nhỏ một muội tử kích phát nhiệm vụ, toàn đảo sở hữu người chơi cưỡng chế tính tiến vào hoạt động trạng thái. Cái này hoạt động mọi người đều không xa lạ, chính là bầu trời sẽ hạ tiền, giao nhỏ, tự sát bom, bấy giờ, phù thạch. Toàn đảo 300 nhiều danh người chơi ở trong mưa giao tranh. Lưu Lạc Thiên Nhai cũng ở trong đó. Bất quá hắn tương đối xui xẻo, hắn đầu tiên đứng ở Thiên Thạch khu, bị cục đá tạp đến liên tục hôn mê 3 phút. Quyền trục vương diễn xưng là hiện thế báo. Khó khăn thiên thạch đi qua, hắn lại bị một con cá hồi chó tạo bạo, một viên phù thạch liền ở trước mặt hắn 3 mét vị trí rơi xuống trong đất biến mất. Rồi sau đó Lưu Lạc Thiên nhai giận sắt bốn cái người chơi, cấp được một quả giá trị 50 tỷ đồng vàng. Lần này hoạt động lớn nhất thu hoạch giả là một người giở y, hắn triệu hồi ra bốn con hùng chỉ huy chúng nó ở bên ngoài hỗ trợ thu lương thực. Chính mình tránh ở cầu đá ra thao trường khống. Bởi vì tích phân cao, đạt được đồ vật liền càng tốt. Cuối cùng hắn thế nhưng đạt được một khối thủy tinh. Cái này làm cho hắn suýt nữa hạnh phúc té xỉu ở đường trường. Thủy tinh thứ này là vô giá vô thị, trước mắt khai quật bất quá 5-6 khối. Phong định vi liên 80 vạn bán thủy tinh đã không phải cái bí mật. Thủy tinh liền đại biểu cho một cái người chơi bình thường trở thành cao thủ, một cái bình thường thảo căn biến thành giai cấp tư sản dân tộc, cũng đủ mua nửa căn hộ Cùng loại hoạt động ở thám hiểm cuối cùng một ngày lục tục triển khai cơ hội mỗi cái phi lâm thời đảo nhỏ đều có chính mình bùn đảo đặc sắc hoạt động người lùn đảo nhỏ tiến hành chính là thu thập rơi dụng linh kiện mỗi cái linh kiện chính là một cái quái vật mỗi cái linh kiện còn có từng người tích phân cuối cùng tích phân tối cao giả thắng lợi trộm đảo thi đấu trộm đồ vật ở vệ binh cùng cư dân không có phát hiện dưới tình huống chèo tương nhập hộ tiến hành trộm cấp thi đấu cuối cùng trộm cấp phẩm giá trị vô luận là buồn cầu cái vẫn làài cán bộn đều có tích phân Nhưng bởi vì trung quảng điện tổng cục xét thấy này hoạt động đối thanh thiếu niên thể sắc và tinh thần nguy hại, vì cấp thanh thiếu niên một mảnh ánh mặt trời không chung, Cho nên mạnh mẽ gián đoạn lần này hoạt động. Quyền Trục Vương rất bất mãn phát biểu cái nhìn, có thể mua mắt kính đều là người trưởng thành. Lại nói không cho thanh thiếu niên hiểu biết xã hội há cá mặt, vậy tương đương biến tướng tàn hại thanh thiếu niên. Mà vợ kịch lớn tự nhiên là thuật thật lớn lục luận võ đại hội, luận võ đại hội tùy cơ rút ra hai đại trận doanh người tiến hành thi đấu. Rút ra nhân số một lần vừa đến 100 người không đợi. Thi đấu thắng lợi, thắng lợi tử vong người chơi nhưng sống lại một lần nữa dự thi, mỗi chẳng thi đấu thắng lợi mỗi một phương nhưng đạt được một quả trứng màu. Càng gần đến mức cuối trứng màu có thể khai ra phần thưởng liền càng tốt. Mặt khác, vừa đến 20 danh thắng lợi người chơi có thêm vào khen thưởng, cuối cùng thắng lợi phương trận doanh người chơi, đem đạt được 5 kinh nghiệm thêm thành. Thụy thật lớn lục vị trí đã bị người phóng tới diễn đàn, ở thi đấu bắt đầu trước cuối cùng 5 giờ, người chơi chen trúc tới Bất quá, bởi vì trên biển thật sự là quá hung hiểm, cho nên người chơi số lượng chỉ đạt tới 1.500 người. Nhưng không thể phủ nhận chính là, bên này người chơi đều có chút ít bản lĩnh. Nói đến bàn trải, trộm đảo trở về người chơi bởi vì thi đấu đỉnh chỉ không có nộp lên trên trộm cấp phẩm, có trong bọc có hơn 10 đem bàn trải. Quyền trục vương tình cảm mánh liền nói, không thể phủ nhận đây là một lần không khách quan đệ nhất cao thủ luận võ đại hội, không thể phủ nhận đây là một lần thiếu bộ phận người tham gia luận võ đại hội. Nhưng là ta tin tưởng, liệp ma trung tương đương bộ phận cao thủ đều tới rồi hiện trường. Ai mới là cuối cùng người thắng? Ai có thể hái tở cờ vương vòng nguyệt quế? Chúng ta đem rửa mắt mong chờ. Ta là quyển trục vương, không cần tránh ra. Tở đã trở lại.